Trương Hội ở không trung thét chói tai, đôi tay loạn huy, theo bản năng đi bắt thứ gì, những người khác thấy hắn sôi nổi tránh ra, sợ bị hắn bắt được. Trong châm nhoáng, hắn rốt cuộc bắt được một người cổ chân. Trương Hội ngẩng đầu, trong tầm mắt lại xuất hiện vàng nhạt thân ảnh, hắn ngượng ngùng cười, lao đại, hảo xảo a." lại gặp mặt. Phượng Bá Địa không nói một lời. Trương Hội vốn dĩ tưởng buông ra tay tiếp tục bò, nhưng mà hắn thực mau phát hiện Phượng Bá Địa căn bản không có dừng lại ý niệm, như cũ dùng nàng nguyên lai like tốc độ chậm gì gì mà hướng lên trên bò trên chân mang cá nhân đối nàng tới nói phảng phất căn bản không có ảnh hưởng mà trương hội bắt lấy bá mà chân ở trên vách núi phiêu phiêu đáng đáng hắn nhìn không được tưởng lão đại thật sự ngưu bức liền ở trương hội chuẩn bị buông tay tiếp tục khi huyền ngai phía trên lại phanh phanh phanh vang lên mấy tiếng nổ mạnh rất nhiều người liền cùng hạ sủi cảo giống nhau phành phạch phành phạch đi xuống rớt tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác a a a đây là thứ gì thiên nột ngươi không cần bắt ta chân a vì cái gì sẽ nổ mạnh a vung ra vung ra người thác ma đừng bắt ta a thí luyện đột nhiên xuất hiện biến cố Tiểu hoa sơn phụ trách thí luyện sư huynh sư tỷ vội đến sức đầu mẹ chán lạc dao nam ngự kiếm mà bay phát hiện nham thạch khe hở trung cất giấu rất nhiều nổ mạnh phù đốn rác đầu đại nhưng đương hắn đi xuống thoáng nhìn nhìn đến phía dưới tình huống khi phi kiếm lắc lư hai hạ thiếu chút nữa trực tiếp từ trên thân kiếm tài đi xuống duy nhất không chịu nổ mạnh ảnh hưởng phượng bá địa như cũ ở chậm rãi hướng lên trên bò Nàng tốc độ cũng không mau, cũng không thấy được, theo lý sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nếu không phải trên người nàng còn sách một chuỗi người nói. Trương hội bắt lấy phượng bá địa cổ chân, một cái khác thiếu niên bắt lấy trương hội chân, như vậy tuần hoàn lập lại, xuyến một chuỗi dài. Người bình thường phụ mười mấy người trọng lượng, sợ là chạm đều đứng không vững, nhưng mà bá mặt đất sắc bất biến, bình tĩnh mà dẫn dắt này mười mấy người, đỉnh uy áp bỏ huyền ngay. Nàng nâng lên chân, nhắc tới kia một chuỗi người, bảo trì chuyển động đều hướng lên trên bò lạc dao nam ra đầu tươi dại trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên mất động tác ngơ ngác mà nhìn cửu hoa sơn lập tông tới nay chưa từng có phát sinh quá một màn nữ nhân này trên đùi dẫn theo một chuỗi người mặt vô biểu tình mà hướng lên trên bờ nàng chậm rãi bò tới rồi tầng thứ tư tầng thứ năm ở đây người nhìn phượng bá địa ánh mắt trở nên càng ngày càng kính nể nàng không chỉ có xả thân cứu nhiều như vậy chấn kinh ngã xuống huyền nhai thiếu niên còn hy sinh chính mình thành tích đem bọn họ đưa tới thắng lợi bờ đối diện này rốt cuộc loại cái dạng gì tinh thần a lại rốt cuộc đối thực lực của chính mình cỡ nào tự tin lâm kỳ vốn là cái thứ nhất bỏ lên trên năm tầng người hắn nghe được một chuỗi tiếng nổ mạnh vang sau cũng thiếu chút nữa ngã xuống may mắn bị bên cạnh lâm hư phụ sách đi lên nếu không liền đến này tính lâm kỳ mệnh đến thẳng thở dốc nhưng nghĩ đến chính mình có thể lấy đệ nhất liền cao hứng lên cái kêu kêu phượng bá địa nữ nhân cũng bất quá như thế a người giúp ta đi xuống xem một cái nàng ngã xuống không Lâm hư phụ nghe lời mà túi đầu nhìn mắt, sau đó đột nhiên cứng đờ. Lâm kỳ, làm sao vậy? Ngươi như thế nào lại người câm? Lâm hư phụ chốc chớp mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau, chậm rãi ngẩng đầu, bọn họ lên đây. Lâm kỳ một chốc một lát không phản ứng lại đây, bọn họ. Lâm hư phụ, rất khó hướng ngươi giải thích, thiếu ra, ngươi xoay đầu chính mình xem đi. Lâm kỳ chậm rãi quay đầu, phượng bá điệu mặt vô biểu tình mà từ bên cạnh hắn bò lên trên đi, trương hội bắt lấy bá mà chân có chút ngượng ngùng mà cùng hắn chào hỏi lâm vinh hảo xảo a lại gặp mặt nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta lâm kỳ tầm mắt chậm rãi rời xuống thấy mười mấy đen bóng đầu hắn ra đầu tê dại nhịn không được buột miệng thốt ra thảo chương ba mươi tư ta mệnh từ ta bá điệu tâm vô không chuyên tâm hướng lên trên bò liên tiếp người bị nàng mang theo nằm thắng lâm kỳ trơ mắt nhìn một cái cá nhân vượt qua chính mình tức giận đến tưởng đương trường nhảy huyền ngai hắn như vậy cực cực khổ khổ bò nhân ra ôm đùi liền lên rồi liền tức giận xem đến hắn đều muốn đi ôm cái đùi bò đến tầng thứ sáu phượng bá địa rốt cuộc dừng lại mặt vô biểu tình mà niệm ra giang niệm thiết trí tốt lời kịch mệt mỏi bò bất động trương hội cảm động đến rơi nước mắt vội vàng cho nàng quặn gió lão đại ngươi thật là thật là lợi hại hảo vĩ đại Cửu hoa sơn lập tông nhiều năm như vậy có thể treo mười mấy người bò lên trên tầng thứ sáu còn có ai có thể không màng chính mình thành tích mang mười mấy người cùng nhau nằm thắng còn có ai hắn thật tốt tưởng dắt lấy bá mà tay đứng ở giao quang phong tối cao chỗ lớn tiếng tê ơ còn có ai như vậy vĩ đại mà vô tư cường đại như vậy mà ôn nhu tuy rằng nàng không tốt lời nói lại có một viên ôn nhu tâm đâu những người khác cũng vây quanh lại đây quạt quạt lau mồ hôi lau mồ hôi đệ trái cây đệ trái cây nghiễm nhiên đem phượng bá điệu trở thành bọn họ ân nhân cứu mạng mà phượng bá điệu như cũ vẻ mặt cao lãnh không tiếp thu bất luận cái gì khen trương hội thuận lợi mọi bề tại đây đàn tiểu đệ trung diếu võ dương oai ngươi không sai chính là ngươi ngươi lấy linh thạch ra tới làm cái gì ngươi đây là ở vũ nhục lão đại nhân phẩm lão đại mang chúng ta đi lên chẳng lẽ đồ này mấy khối linh thạch sao nói mấy câu liền đem này đàn tân tiểu đệ huấn đến dễ bảo trương hội kiêu ngạo chống lạnh, nghĩ thầm may mắn cùng lão đại cùng đến sớm tuy rằng hắn là tiểu đệ nhưng hắn thủ hạ cũng có một đám đệ trung đệ trương hội quay đầu lại lão đại ngươi nói ta làm được đúng không Phượng Ba Địa không nói một lời. Trương hội, Lão Đại vẫn là như vậy điệu thấp khiêm tôn có nội hàm. Phượng Ba Địa, đệ trung đệ nhóm, Lão Đại nói đúng, Trương Ca nói đúng. Bọn họ tụ ở bên nhau, không giống kiểu hoa sơn tân sinh thí luyện, đảo giống cái gì thiệp hắc đoàn thể khai bò. Giang Niệm ở huyền Nhai kia đầu, xem đến vẻ mặt dấu chấm hỏi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than lưng như kim trích như ngạnh ở hầu. Lục Minh mở mịt nhìn, không có phản ứng lại đây trạng thái, sư tôn, kia không phải ngươi con dối sao? như thế nào sẽ ở tham gia thí luyện giang niệm rất khó giải thích bỗng nhiên lưỡng đạo bóng người từ huyền nhai phiên đi lên cho bùi phát phát hình dung chật vật lâm kỳ lớn tiếng kêu ta kháng nghị các ngươi gian lận vừa dứt lời hắn liền thu được mười mấy người đôi mắt hình viên đạn sợ tới mức lui về phía sau một bước xúc đến lâm hư phụ phía sau lạc giao nam lúc này cũng ngự kiếm mà bay biểu tình phức tạp mà nói hắn nói đúng như vậy tính gian lận thành tích toàn bộ trở thành phế thải cũng bao gồm ngươi Hắn bình tĩnh nhìn về phía phượng bá Địa, cho rằng đối phương tổng hội có điều tỏ vẻ. Nhưng mà phượng bá Địa như là không có nghe được giống nhau, một ánh mắt đều không cho hắn. Lạc giao nam một hào, ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ là ta yêu nhất nữ nhân. Một hào, ký chủ, tình yêu là muốn chậm rãi bồi dưỡng, có lẽ hiện tại ngươi cảm thấy ngươi không yêu nàng, nhưng là tương lai, các ngươi sẽ có một đoạn cắt không được, gỡ càng dối hơn duyên phận. Nó thấy lạc giao nam biểu tình khó coi, hỏi, ký chủ. Ngươi là cảm thấy chính mình hiện tại còn không yêu nàng sao. Lạc dao nam lắc đầu, ta cảm thấy, nàng thoát nhìn, thậm chí không tính cá nhân. Trương hội ủy khuất mà trường lớn đôi mắt, phản bác nói, chính là lại không có nói không được như vậy. huống chi, lâm hư phụ còn kéo lâm kỳ vài đêm, chúng ta tính gian lận nói, kia bọn họ thành tích có phải hay không cũng muốn hủy bỏ. Lâm kỳ, ngươi hắn sao khuyệu tay quải bên kia. Lạc dao nam trầm khuôn mặt không nói một lời. Trương hội còn thế bá mà tức giận bất bình. Liên tính chúng ta không phải bằng trên thực lực tới, chúng ta gian lận, nhưng là lão đại nàng rõ ràng lợi hại như vậy, treo lên chúng ta đều có thể thượng 6 tầng, không phải người khẳng định có thể bỏ đến trên cùng, vì cái gì muốn hủy bỏ nàng thành tích. Lạc giao nam, hiệp trợ gian lận, còn thể thống gì? trương hội, lão đại mới không có hiệp trợ, là ta chủ động ôm nàng đuổi, chẳng lẽ nàng muốn đem ta đá đi xuống sao? Này thuyết minh lão đại tâm địa thiện lương, nàng như vậy vô tư, thực lực còn cường, cựu hoa sơn vì cái gì không cần nàng? thân thu đệ trung đệ vội vàng phụ họa, không sai trương ca nói đúng lạc giao nam mí môi biểu tình lênh túc. một hào hệ thống ở hắn não nội điên cuồng cảnh cáo không được hắn ngăn cản phượng bá điệu tiến vào cửu hoa sơn nếu không phải tiến hành điện giật trừng phạt nhưng mà lạc giao nam đã hạ quyết tâm liền tính mạng bị điện giật nguy hiểm cũng tuyệt đối không thể làm như vậy một cái nguy hiểm phần tử tiến vào nàng còn không có tiến cửu hoa sơn liền đem chính mình cấp chỉnh đến nửa chết nửa sống nếu là vào được hắn còn có đường sống sao Lạc Giao Nam kiên trì muốn hủy bỏ bọn họ tư cách cùng thành tích, mà trương hội hộ lao đại sốt ruột, tráng khởi lá gan cùng Lạc Giao Nam giang co. Giang co không dưới hết sức, một vị gương mặt hiền từ áo bào trắng lao giả cười tủm tỉm mà bay qua tới, Đường xào sao, đường xào sao, hòa khí sinh tài. Lạc Giao Nam nghe được thanh âm, sắc mặt khẽ biến, quay đầu chiều bay tới vài vị phong chủ hành lễ. Thiên quyền phong chủ cười xua tay, không cần khách khí như vậy, chuyện vừa rồi chúng ta đều thấy, quy tắc thượng sắc thật không có nói không được như vậy. Lạc giao nam hữu khí vô lực mà tưởng, đương nhiên không có nói à, lúc trước chế định nhập môn thí luyện người, sợ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có hôm nay này vừa ra. Tái người đang ngai, đây là người bình thường có thể làm được sự sao. Khai Dương Phong Chủ nhìn Phượng bá địa ánh mắt thực thưởng thức, không tồi. Thiên Quyền Phong Chủ cười nói, đúng vậy, chúng ta cửu hoa sơn lập tông nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người có thể không để bụng chính mình thành tích lựa chọn mang theo những người khác đồng loạt thông quan bá mà, ngươi cùng bọn họ là bạn tốt sao bá mà không nói một lời trương hội thuần thục mà thế nàng giải thích không phải phong chủ kỳ thật ngay từ đầu ta còn đã làm rất thực xin lỗi lao đại sự tình khai dương phong chủ lấy ơn báo oán không tội thiên quyền phong chủ mỉm cười thật là cái hảo hài tử a phượng bá địa ngồi ngay ngắn thạch thượng ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng đem nàng chiếu đến cả người ánh vàng rực rỡ phảng phất tràn ngập nhân tính quang huy Hôm nay nàng nhất chiến thành danh, là cửu hoa sơn nhất lóa mắt tân tinh. Giang niệm đốt đi đi, lâm vào trầm tư trung. Nàng thật là rất muốn điệu thấp, nhưng mà... Bá mà tu đến làm nàng ra đầu tê dại. Vì cái gì bá mà có thể trở thành cửu hoa sơn tân tinh a? rõ ràng này chỉ là một khối không có chính mình thần trí hóa thân con dối a. Thiên môn này nhóm người, rốt cuộc ở náo bổ cái gì. Không sợ gì cả ma tôn, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Nàng sợ bá mà quá ưu tú chính mình còn không có ra tay bá mà liền chinh phục toàn bộ cửu hoa sơn đáng giận đây là phượng bá địa mị lực sao lục minh ngơ ngẩn nhìn kia đầu đột nhiên vô đuổi, sư tôn ta ngộ giang niệm ngươi ngộ cái gì lục minh vui sướng mà nói sư tôn là muốn dùng kia cụ hóa thân con dối đánh vào cửu hoa sơn nằm vùng ở trong đó nhân cơ hội dò hỏi cửu hoa sơn tình báo sao nói đến nằm vùng này hai chữ vẻ mặt của hắn hơi hơi mất tự nhiên bất quá nằm vùng cái này chức nghiệp tương đối cao nguy vạn nhất nằm nằm đã bị cảm hóa đâu, bởi vậy có thể thấy được sư tôn đưa một khối con rối đi nằm vùng, thật sự thập phần có thấy xa. lục minh, sư tôn thật là hùng tài vĩ lược, xem ra chúng ta công chiếm cửu hòa sơn sắp tới. giang niệm trầm mặc, ngươi sư tôn chỉ là muốn chạy cái cốt truyện, nhưng mà đồ đệ có sự nghiệp tâm, tóm lại không phải cái gì chuyện xấu, so trong nguyên tắc cái kia luyến ái nào phía trên ma tôn cần phải hảo quá nhiều. giang niệm liền chưa nói cái gì, làm hắn chạy nhanh rời đi thiên su phong đợi vị kia thường thường liền phải thả ra thần thức tới cái tuần sơn nàng trong lòng ngược suy một cái ti ti liền đủ phiền thoái không nghĩ lại phí lực khí giúp lục minh che lấp hơi thở lục minh ủy ủy khuất khuất không muốn như vậy đã sớm rời đi nhưng không dám làm trái giang Niệm, đành phải xoay người hóa thành đạo đồng bộ dáng, ngồi xổm thạch đài bên cạnh giang Niệm gọi lại hắn đúng rồi thất sát tông có tiên môn nằm vùng ngươi biết không lục minh thân thể tức khắc cứng đờ không dám quay đầu lại giống như rơi vào động băng trùng. Một cổ hàn khí từ tứ chi nhảy nhập đáy lòng. Hàn trái tim bang bang kinh hoàng, nhất thời nói không ra lời. Cũng may Giang Niệm ở rũ mắt đầu tìm đi, không có xem bên này. Đuốt chim nhỏ mềm mại lông tơ, Giang Niệm hồi ức cốt chuyện bên trong một đoạn. Toái ma, ma tôn là bởi vì thất sát tông một hồi náo động bị thương, mới bị lạc giao nam cứu, tới cửu hòa sơn dưỡng thương. Thư Trung nói náo động là từ một vị trừ hộ pháp cùng mấy cái trưởng lao liên thủ phát động. Giang Niệm đã sớm phát hiện mấy người này có phản cốt. Ngày thường đối bọn họ nhiều có chen ép, cho nên đến bây giờ, bọn họ cũng không làm ầm ý ra động tinh gì, trong cốt truyện mưu phản không có phát sinh. Làm nàng để bụng chính là sau lại trong sách chỉ xuất hiện một lần đối thoại, Giang Nhung cùng Lạc Giao Nam nói qua, chính mình trong nhà tới mấy chỉ từ Cựu hoa sơn bỏ quá khứ tiểu con kiến, cũng may đã bị nàng dâm chết. Liên hệ lúc ấy bối cảnh cùng Giang Nhung thân phận, đây là minh kỳ mấy chỉ thương đến nàng tiểu con kiến chính là Cựu hoa sơn nằm vùng. Giang Niệm sơ sơ toàn thân, ân. Hiện tại nàng còn hảo hảo, một chút thương đều không có. Nàng tưởng, có thể là chính mình quá ưu tú, thế cho nên kia mấy cái dấu ở thất sát tông nằm vùng không dám toát ra đầu. Nhưng Tổng muốn tìm ra. Người giúp ta lưu ý một chút, nhìn xem năm gần đây cái gì lai lịch không rõ kỳ quái đệ tử. Nàng dặn dò lục minh. Lục minh nghe được nàng cũng không biết nằm vùng là ai, căng thẳng thân thể dần dần thả lỏng, một lòng treo, tái nhợt mặt hỏi, sư tôn. Như thế nào biết thất sát tông có nằm vùng? Giang nghiệp, Nga. Đoán chơi chơi. Lục Minh xoay người, miễn cưỡng cười nói, Sư Tôn khai như vậy vui đùa, mau làm ta sợ muốn chết. Nếu là có nằm vùng, Sư Tôn chuẩn bị như thế nào xử trí bọn họ. Giang Niệm liếc nhìn hắn một cái, tặng cho ngươi làm thi khôi. Lục Minh xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, không được không được, ta sợ chính mình chịu không dậy nổi. Giang Niệm gật đầu, lại ném cho hắn một cái danh sách, này mặt trên không phải cửu hoa sơn nằm vùng, nhưng là so cửu hoa sơn còn ngóng trông chúng ta chết. Thất Sát Tông là toàn bộ ma đạo đứng đầu, từng dùng Lôi đỉnh thủ đoạn nhất lên một hồi Tình Phong Huyết Vũ. Nàng cùng sư huynh thừa hành Tôn Chỉ chính là lấy sắt ngăn sát, vô số ma tu môn phái bị bắt hàng phục, tiếp thu Thất Sát Tông chế định quy tắc, thí dụ như không thể lạm sát bình dân. Ở Thất Sát Tông quật khởi sau, thiên hạ thái bình rất nhiều, tiên ma lưỡng đạo mâu thuẫn cũng không có từ trước bén nhọn. So với Cửu Hoa Sơn, càng muốn đối nàng hạ sát thủ, đó là những cái đó trên mặt phục, đáy lòng còn không có phục ma tu môn phái. Kỳ thật như là bách quỷ môn như vậy biến thái tụ tập tông môn mới là lúc ấy ma đạo thái độ bình thường bọn họ đều không phải là giống giang niệm giống nhau cùng đường mới bị bách tu ma mà là trời sinh thích giết người tàn sát dân trong thành huyết đẳng thị huyết đạm thịt giang niệm biết nguyên lai like đám kia ma tu là cái gì ngoạn ý nay trong đó đại bộ phận đều sớm bị nàng cùng bùi tiễn cấp giết nhưng là cũng có một ít ngụy trang đến cực hảo hay là tu vi quá cao đề cập quan hệ quá phức tạp một chốc một lát còn không động đậy đến nàng vốn dĩ không đổi. Nghĩ chậm rãi đùa chết đám kia người, thất sát tông sơ định, nàng có rất dài thời gian, cũng có đủ thực lực, từng bước từng bước diệt trừ những cái đó lao ma đầu nhóm. Nhưng mà toái ma xuất hiện đánh vỡ nguyên lai tính toán. Giang niệm xoa xoa giữa mày, làm Lục Minh nhiều chú ý một chút những người này động tĩnh nhưng không cần rút dây động rừng. Lục Minh là quỷ tu, khống chế trăm quỷ, còn có thể mượn lệ quỷ thao túng thi thể, tóm lại, ở phương diện này thực am hiểu. Lục Minh tới thất sát tông thời gian cũng không trường mười mấy năm qua vẫn luôn ở giang niệm cánh chim dưới dốc lòng tu luyện không có giống quân triều lộ mộ hy nhi như vậy tiếp xúc quá tông môn trong vòng sự vụ hắn liếc mắt danh sách ngốc ngốc hỏi không trực tiếp giết bọn họ sao giang niệm đỡ chán mượn ngươi chín cái mạng ngươi đều giết không được lục minh thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc nghĩ vậy là sư tôn giao cho chính mình đệ nhất kiện đại sự tức khắc vui vẻ lên tích cực mà tỏ vẻ ta nhất định dám thị hảo bọn họ ta luyện như vậy nhiều thi khôi khiến cho thi khôi dưới nền đất đào địa đạo Dẫu ở phía dưới, mỗi ngày nghe lão ra hỏa tại đàm luận cái gì âm mưu quỷ kế. Kế hoạch thông. Giang Niệm ân một tiếng, nghiêm túc mà dặn do hắn, hết thể tiểu tâm vì thượng. Rốt cuộc hiện tại còn sống lao ma đầu, tuy tiện một cái lấy ra tới thực lực đều sẽ không so với chính mình này ngốc bảo tử đồ đệ kém. Lục Minh, sư tôn yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Giang Niệm xua xua tay, ý bảo làm hắn chạy nhanh rời đi. Lục Minh xoay người đi rồi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại. Trong mắt thủy quang ẩn ẩn, sư tôn, ta. Giang nghiệm, như thế nào? Lục minh nắm chặt lòng bàn tay, theo bản năng nhìn mắt thiên su phong phương hướng, nhẹ nhàng hỏi, ta có điểm sợ hãi? Giang nghiệm, sợ hãi nói liền không cần làm, đem danh sách giao cho triều lộ, hắn biết như thế nào làm, ngươi hảo hảo tu luyện là được. Lục minh lắc đầu, ta đều không phải là sợ hãi những cái đó lao ma đầu, mà là sợ cô phụ sư tôn kỳ vọng. Giang nghiệm hảo tâm an ủi hắn, yên tâm đi sư tôn đối với ngươi căn bản không ôm quá cái gì hy vọng bất quá chính là cái dùng tốt cục sạc bãi liêu lục minh anh ô chờ lục minh khóc chít chít rời đi giang niệm nằm liệt ghế che thượng phát sầu mà cảm khái lao tam quá mềm yếu thiện lương ai một chút đều không giống một cái ma tu so với giết người hắn giống như càng thích bảo mồ đào địa đạo ta thật sợ hắn giết người tình hình lúc ấy không hạ thủ được tạ thanh hoan nếu không phải không mở miệng được hắn rất muốn làm giang niệm không cần lo lắng chuyện này thực tiễn ra hiểu biết chính xác trải qua kia tràng ám sát sau hắn đã chắc chắn quân triều lộ mộ hy nhi lục minh bọn họ đều thực thích hợp đường ma tu đặc biệt là lục minh chưa dùng nước mắt tê mọi địch nhân lại sấn này chưa chuẩn bị móc ra lưới dao sắc bén an toán khóc đến càng tản nhẫn cá mập người càng hung làm người khó lòng phòng bị run bần bật không có ai so với hắn càng thích hợp tu ma tiểu phì đi nhảy đến giang niệm lòng bàn tay nghiêng đầu cọ cọ nàng lòng bàn tay tiểu kiều mềm mại mà đi một tiếng giang niệm hoàn hồn Cười tủm tỉm mà xoa xoa hắn đầu, hỏi, ngươi cũng ở lo lắng ngươi Tam sư huynh đi. Tạ thanh hoan. Không, hắn một chút đều không lo lắng. Giang niệm cầm lấy một viên thủy linh quả, đốt cho tiểu phì đi ăn, xem nó cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ chậm rãi mổ, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Dưỡng lông xù xù quả nhiên thực chưa khỏi, về sau nàng muốn cho liếu trưởng lão nhiều đào tạo vài loại lại có thể đánh lại có thể bán manh lông xù xù ra tới. Tiểu phì đi nhẹ nhàng mổ tay nàng, như là có chuyện đối nàng nói. Giang Niệm nghĩ nghĩ, búng tay một cái, chuyện gì? Hạng ngươi mười phút trong vòng nói xong. Chim nhỏ hóa thành thanh mỹ thiếu niên, bảo trì nửa quỳ tư thế, xuất hiện ở Giang Niệm trước mặt. Hắn ngước mặt, mày đẹp nhữ lại, sư tôn, thất sát tông có tiên môn nằm vùng. Chư bỏ hắn, không người biết hiểu lục Minh đám người thân phận thật sự, ma tôn vì sao sẽ biết? Hắn nhíu mày, hai tròng mắt mạn khởi hơi nước, kinh nghi bất định, dần dần hoảng hốt. Giang Niệm tổng không thể nói chính mình được bổn thiên thư đi, nghĩ nghĩ, liền nói ta véo chỉ tính tính toán, Thất Sát Tông tất có nội gian. Tạ Thanh Hoan mở ra, Sư Tôn còn sẽ véo chỉ đoán mệnh. Giang Nghiệm, hắc hắc. Tạ Thanh Hoan hơi hơi hạ mắt, trong lòng rối rắm, nhịn không được nói, ta tưởng kia mấy cái nằm vùng, có lẽ có bất đắc di khổ trùng, không cần thiết làm thành thi khôi đi. Giang Nghiệm, ngươi không biết chúng ta Thất Sát Tông lưu chỉnh sao? Đầu tiên là ném đến hình đường làm triều lộ xử trí, khuôn mặt lớn lên xinh đẹp, liền cấp hy nhi tuyển đi thải bổ, đến nỗi không xinh đẹp sẽ để lại cho Lục Minh Luyện thi. Nàng tươi cười đáp ý, có phải hay không thực tiết kiệm, thực vật tân kỳ dụng. Tạ Thanh Hoan, ân, Sắc thật vật tân kỳ dụng, đem mỗi một cái đồ đệ đều an bài đến rõ ràng. Hắn đối thượng Giang nghiệm cười, sắc mặt trở nên trắng, nhẹ giọng hô câu sư tôn. "Giang nghiệm ngươi dáng vẻ này làm cái gì? Tổng sẽ không ngươi là nằm vùng đi." Không đợi Tạ Thanh Hoan nói chuyện, nàng liền khơi mào thiếu niên cảm, nhìn chằm chằm gương mặt này, "Bất quá ngươi sinh đến như vậy đẹp." làm thành thi khôi lãng phí nàng theo bản năng tưởng làm thi khôi muốn chôn dưới đất giơ hề hề chú ý tiểu tiên nam khẳng định chịu không nổi hy nhi cũng sẽ không chọn một con tôm tích trở về ân nếu ngươi thật là nằm vùng liền phán ngươi ở tù trung thân cho ta cả đời làm điều không được biến trở về người tạ thanh hoan ánh mắt sáng lên thật sự giang niệm nhíu mày đương nhiên là giả ngươi này cái gì biểu tình cả đời làm điều ngươi cao hứng không thành tạ thanh hoan gục đầu xuống Ánh nắng xuyên qua Huyền Nhai nghiêng nghiêng dò ra lão tùng chiếu hạ, hắn mặt mày vững vàng ánh nắng cùng tung ảnh, trong mắt lưu chuyển đưa tình quang. Cách hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, rất cao hứng. Hắn nâng lên mặt, bình tĩnh chăm chú nhìn Giang Niệm, làm điệu tổng so làm người muốn dễ dàng rất nhiều. Giang Niệm để sát vào, màu nâu như mật ong đôi mắt xem kỹ thiếu niên, nàng trong mắt mạn khai huyết sắc, chú thuật tầng tầng lớp lớp như hòa sen tràn ra. Huyền Nhai phía trên, một tức vương chi ràn, nàng mặc không lên tiếng mà nhìn tạ thanh hoan một ý niệm tri gian là có thể giết chết hắn vô số lần lục minh đám người bạn nàng mấy chục năm mà tạ thanh hoan cùng nàng ở chung bất quá ngắn ngủn mấy năm giang niệm thích hắn nhưng cảm tình xa không có trước mấy cái đồ đệ như vậy thâm nếu những người khác là nằm vùng có lẽ nàng còn sẽ do dự một chút ngẫm lại biện pháp khác nhưng nếu tạ thanh hoan là nằm vùng nàng sẽ giết hắn nàng nghĩ thầm nàng có thể hạ thủ được không hề chần trở không chút do dự thiếu niên không có sợ hãi mặt mày trầm tĩnh bình yên tuấn mỹ đến cực điểm mặt hơi ngẩng lẳng lặng cùng nàng đối diện tạ thanh hoan cảm nhận được trên người nàng quay cuồng sát ý đáy mắt phí khởi biển máu trước mắt thiếu nữ trung không phải nói cười yến yến mỹ mạo thiếu nữ mà là một đường thây sơn biển máu bỏ đến đỉnh phong ma tôn lạnh thấu xương sát ý làm tạ thanh hoan hơi hơi phát run tựa như mềm mại lòng bàn tay xẹt qua thắt lưng khi nhịn không được dâng lên rung động trong lúc nhất thời hắn tim đập thật sự mau hai tròng mắt chung chỉ chiếu ra giang nghiệm thân ảnh hắn có chút mờ mịt mà tưởng Rõ ràng chính mình ghét nhất giết chóc huyết tinh, vì cái gì còn sẽ như vậy, không tự chủ được muốn thân cận. Giang nghiệm nhìn một hồi, búng tay một cái, tiếp được chim nhỏ, thở dài nói, kim đan thượng thường không đau sao. Lại đến gây chuyện ta, là tưởng sớm chết sớm đầu thai. Tiểu phim đi, đi. Giang nghiệm thủ pháp thuần thục, đem hắn từ trên xuống dưới sờ soạn cái biến, thực mau liền loát đến chim nhỏ cả người mềm mại mà ghé vào lòng bàn tay, rào rạt run rẩy. Nàng ngón tay chọc một chút, tiểu phim đi liền run một chút. Mềm mại hồ hồ, thập phần thuần phục. Giang Niệm phùng nu nhu nhuyễn nhuyễn một đoàn, không tự giác tả ra về điểm này sát ý biến mất ở cuối mùa xuân trong suốt ánh mặt trời chung, nàng chân thành cảm khái, liền không nên đem ngươi biến thành người, ngươi vẫn là đương điểu tương đối có thiên phú. Chờ đến loát điểu loát thoải mái, Giang Niệm bất thời giờ nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Hiện tại nhập môn thí luyện đã tiến hành đến cửa thứ hai, phá trướng. Phá trướng lộ là một cái đơn giản đường núi, bất quá hơn trăm bước. Có thiếu niên chỉ đi rồi vài bước liền lâm vào hảo cảnh chung, lại cười lại khóc, vẻ mặt si tướng. Mọi người đều không ngoại lệ đều đã chịu hảo trận ảnh hưởng, duy nhất một cái trước sau bảo trì chuyển động đều, không nửa điểm tạm dừng, vẫn là phượng bá địa. Giang niệm che lại mặt, thân là một khối đầu trống chân con rối, bá mã có thể chung cái gì hảo cảnh? Ai, ngay từ đầu nàng rõ ràng là muốn điệu thấp, điệu thấp A. Thôi, sự tình đều đến này một bước, chỉ có thể cửa thứ ba thời điểm nàng tự mình thượng bá mà thân đem thành tích kéo xuống tới một chút. nàng nghĩ như vậy, đi xuống nhìn mắt, phát hiện bá mà cư nhiên dừng lại, không cấm tò mò, làm một khối con rối, chẳng lẽ bá mà cũng có đối nàng ảnh hưởng pha đại làm nàng khó có thể quên được chuyện cũ sao? Giang niệm có một sợi thần thức ở bá mà thần thức, liền thi triển một cái pháp quyết, bắt ra nước trà ở không trung hối thành một mặt thủy kính, trong gương thật khi truyền phát tin bá mà chứng kiến chi cảnh, thủy kính trung xuất hiện một đôi mềm mại tuyết trắng tay, ngón tay nhiễm huyết, máu tí tách đi xuống lạc như là mới vừa cắm vào ai tâm oa. Tâm mắt hướng lên trên, thiếu nữ ngồi xổm dưới đất thượng, mặt ong sắc đôi mắt dần dần cong lên, lộ ra mềm ấm vô hại tươi cười, cười, "Sư minh, ta làm tốt cái thứ nhất con còn dối." Ở thiếu nữ phía sau, áo đen thanh niên trong tay chấp kiếm, bên cạnh thây sơn biển máu. "Bùi Tiễn!" Một cái cả người là huyết người lớn tiếng nói, "Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được thiên lôi đánh xuống." Lời còn chưa dứt, hàn quang chật lóe, một chùm huyết hoa nước bắn thanh niên cầm kiếm mũi kiếm huyết trâu lan xuống hắn đứng ở thây sơn biển máu trung thân hình thẳng tắp một đạo màu trắng xanh tia chớp xe qua gió mạnh cố lây hắn thâm hắc quần áo hắn cười nhẹ ba tiếng nói ha ha ha ta mệnh từ ta không khỏi thiên giang niệm nhớ lại tới đây là khi nào mấy trăm năm trước nàng cùng sư huynh liên thủ đem khôi lỗi môn cấp sạn sư huynh ở phía sau cùng khôi lỗi môn chủ đánh nhau mà nàng đầy đất nhặt tài liệu cầm bí tịch hiện học hiện tạo làm tốt chính mình đệ nhất cụ con lòn Bá mả. Giang niệm trước mắt xuất hiện bá mả mặt. Bá mả hơi hơi trương đại miệng, trợn to hai tròng mắt, vẻ mặt ngốc tướng. Khi đó giang niệm cũng không để ý, cho rằng con dối vốn dĩ chính là như thế. Hiện tại nhìn đến bá mả ảo cảnh, mới biết được khối này con dối vừa sinh ra, mở hai mắt nhìn đến chính là long ngạo thiên ở trang bức. Bá mả xem không hiểu. Nhưng bá mả đại chịu chấn động. Hình ảnh kịch liệt đông đưa, phá trướng bên trong phượng bá điệu lẳng lặng mà đứng, nhìn trước mắt thây sơn biển máu chống chân trong óc bị lúc sinh ra nhìn đến hình ảnh nhét đầy hồi lâu nàng học buổi tiễn chậm rãi nâng lên tay siết chặt nắm tay phá trướng ảo cảnh ngoại phụ trách lục thành tích sư huynh ngồi ở bàn gỗ trước nhìn vị này từ trước tới nay bằng nhanh tốc độ phá trướng thiếu nữ lộ ra ôn hòa ý cười sư muội thật nhanh a chỉ dùng một nén nhang thời gian so lần trước giao nam đều phải mau đâu phượng bá địa mặt vô biểu tình mà siết chặt nắm tay dùng không hề phập phồng ngữ điệu cười lạnh ba tiếng chậm gì gì mà phùng đọc ha ha ha Ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Chương 35 chính là tình yêu. Giang Nghiễm trăm triệu không nghĩ tới, ở bá điệu tâm trùng, ấn tượng sâu nhất không phải nàng, mà là Long lão thiên chán bước. Nàng càng không dự đoán được, năm đó bùi tiễn ngày hành một trang, sẽ như vậy liên tục khắc sâu mà ảnh hưởng bá mà, thế cho nên hoàn toàn phá hủy nàng đính xuống điệu thấp kế hoạch. Cửu Hoa Sơn kia đầu đã hoàn toàn bị nảy cổ Vương bá chi khí kinh sợ trụ, cảm nhận được bị Phượng bá điệu chi phối sợ hãi. Thí luyện xếp hạng trùng phượng bá địa lấy quyết định ưu thế xa xa dẫn đầu giang niệm từ trong lòng ngực móc ra một cái lam gia tiểu sách vở viết nói thứ tám trăm linh bốn năm cuối mùa xuân sư huynh hư ta đại kế thù này ta trước nhớ kỹ tiểu sách vở mở ra tiểu Phỉ đi tò mò nhìn xung quanh bay đến sách vở thượng rũ đầu nhỏ cẩn thận lật xem từng điều mang thù sử nay mặt trên phần lớn đều là bùi tiễn tên tràn ngập ma tôn núi có được một vị long ngạo thiên sư huynh huyết lệ lên án hắn ngẩng đầu hướng lên trên xem ngạc nhiên phát hiện chính mình cũng ở ma tôn mang thủ tiểu sách vợ thượng thứ tám trăm năm thanh vi cẩu tặc vọng tưởng cướp đi ta đồ đệ thù này ta trước nhớ kỹ tạ thanh hoan hắn dùng non mềm chảo chảo bắt lấy trang giấy đi phía trước lật vài tờ thứ sáu trăm ba mươi hai năm sư huynh thượng cửu hoa sơn muốn cùng thanh vi đánh nhau không có kết quả trở về cùng ta đánh lộn thù này ta trước nhớ kỹ một ngày nào đó ta muốn đem này hai cái cẩu nam nhân đều cám mập. Giang nghiệm thấy hắn xem đến nhập thần, ho khan hai tiếng, dặn dò, đây là ta một chút nho nhỏ tư nhân đoán, thanh vi cái kia cẩu tặc nàng nhớ tới chuyện cũ, nắm tay đột nhiên lạnh, là ta không đội trời chung kẻ thù. Tạ thanh hoan, đi. Hắn khi nào đắc tội quá ma tôn. Giang nghiệm đi phía trước phiên thiên, nghĩ đến chính mình huyết lệ sử, không khỏi trong lòng lấy máu. Thanh vi thành danh về sau, toàn bộ tiên môn đều ở truyền lưu vị này chân tiên truyền thuyết. Đôn đái chung, hắn nhất kiếm hoành giang hắn hộ vệ thương sinh hắn là tiên môn đệ nhất nhân như vậy xôi trào dư luận tự nhiên cũng khiến cho chiến tranh chi phụ chú ý vì thế thanh vi thành danh năm thứ hai đùi tiễn liền đến cửu hoa sơn muốn tìm thanh vi đánh nhau hắn đợi mười ngày mười đêm không có chờ đến thanh vi cảm thấy tức giận nga cho nên trở về đem giang niệm đánh một đốn khi đó giang niệm mới vừa xử lý xong tiểu sơn đôi khởi sự vụ nam liệt dương nệm thượng ăn trái cây sắc khí lạnh thấu xương hung thần phá cửa mà vào mở miệng đó là sư muội Bồi ta đánh nhau. Giang nghiệm. Cùng giang nghiệm đánh xong, bùi tiễn chiến nghiện hơi tắt, vì thế lại thượng cửu hoa sơn đi tìm thanh vi. Hắn như cũ không có tìm được, trở về tiếp tục kéo giang nghiệm đánh nhau, như thế tuần hoàn lặp lại, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Giang nghiệm mạc danh thừa nhận thai bay vạ gió, kia trăm năm, thất sát tông mỗi một miếng đất gạch thượng đều chảy nàng huyết lệ. Nàng nghiến răng nghiến lợi thề, một ngày nào đó, muốn đem này hai cái cổ nam nhân đều cá mập. Cá mập. Nhưng là cá mập sư huynh là không có khả năng cá mập sư huynh, chỉ có thể rửa cá mập thanh vi giải giải hận mới có thể sống bộ dáng. Giang niệm đối tạ thanh hoan nói, đợi khi tìm được thanh vi, thế ngươi trị hết thương, ta muốn đem hắn quải đến thất sát tông đương bao cắt đánh. Tạ thanh hoan lạnh run hai hạ, chào chào mềm mại đắp tay nàng chỉ, đi. Giang niệm thu hồi này vốn chỉ có bùi tiễn cùng thanh vi mang thù bổ thu, đem qua đi thâm cửu đại hận trước đặt ở một bên, về sau nàng muốn đem ai đến đánh đều từ thanh vi trên người tìm trở về. Nhưng hiện tại vấn đề là bá mà biểu hiện quá loá mắt, có điểm vượt qua nàng mong muốn. Nàng nghĩ lại lại tưởng, dù sao cửa thứ ba vấn tâm thời điểm, chính mình sẽ không chế bá mà, đến lúc đó đem thành tích kéo xuống tới không phải hảo. Khảo khó khăn, nhưng nộp giấy trắng, này không nhẹ nhàng. Bá mà quá ưu tú, yêu cầu nàng đi trở ngại một chút bá mà phát huy, giang nghiệm nghĩ thầm. Lạc giao nam dẫn dắt tham gia thí luyện các thiếu niên bay lên ngọc hành phong. Một gốc cây thật lớn cây đào ánh vào mọi người mi mắt lao thụ che trời phấn hà như mây thanh phong phất khởi hoa lạc như mưa ở rễ cây phía dưới có đoàn một người cao màu trắng quan đoàn lạc Giao nam nói đây là cửa thứ ba nhập khẩu này cây cây đảo lớn lên ở cửu hoa sơn ngàn vạn năm đã có thần thức thụ nội tự thành thiên địa là một phương tiểu bí cảnh bí cảnh có cây đảo thần thức chủ trì các ngươi đừng lo sinh mệnh an toàn Trương hội hỏi kia này một quan quy tắc là cái gì đâu chúng ta muốn làm cái gì lạc Giao nam nhìn hắn một cái ánh mắt thực mau rơi xuống hắn bên người thiếu nữ thượng từ từ nói không có quy tắc các thiếu niên nghe vậy xá nhiên liền cùng bị đưa tới trường thi kết quả đã phát trương giấy trắng giống nhau gì dầm mà thảo luận không có quy tắc không có quy tắc muốn như thế nào thí luyện hạt dạo sao ta tưởng mặc kệ có hay không quy tắc tranh đến trước mấy là được lâm kỳ liếc mắt bọn họ ngạo mạn mà cười một chút này đàn chưa hiểu việc đời thiếu niên còn không biết không có quy tắc không có hạn chế ý nghĩa cái gì tại giã ngoại tán tu chi gian Giết người được bảo, yêu cầu quy tắc sao? Bí cảnh bên trong sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu bị giết cũng chỉ là bị đào thải mà thôi. Cho nên có thể thi triển các loại thủ đoạn, chỉ cần đào thải rất những người khác, chính mình tự nhiên mà vậy là có thể đủ thăng cấp. Đây là bắt chước chân chính tàn khốc hiện thực, là nhất đáng sợ một quan. Hắn trộm từ thuốc phụ chỗ đó được đến tin tức, năm đó Lạc Giao Nam chính là ở trong bí cảnh cưỡng chế đào thải những người khác, mới đứng hàng đệ nhất, ra tấn nổi bật. Đây cũng là thuốc phụ chịu đem Lâm Hư Phụ mượn cho hắn tham gia thí luyện nguyên nhân, Lâm Hư Phụ đánh biến cùng đẳng cấp vô địch thủ, ở trong bí cảnh còn không đem này đàn bao đầu tiểu tử thu thập đến dễ bảo. Chỉ là Lâm Kỳ không nghĩ tới, sẽ đột nhiên toát ra tới một cái phượng bá điệu. Chưa từng có nghe nói qua phượng bá điệu tên này, cũng không phải cái nào tu tiên thế gia tiên n đại. Lâm Kỳ suy nghĩ đã lâu, đều không rõ nàng vì cái gì sẽ như vậy cường, nhưng mỗi cách trăm năm, tán tu chung đều sẽ xuất hiện một cái đặc biệt như bức nhân vật. Tán tu lại như thế nào sống sót? Không có tông môn phù hộ, không có sư trưởng dạy dỗ, không có truyền thừa xuống dưới pháp bảo cùng bí tịch. Bọn họ ngây thơ mở mịt bước vào tiên môn, vì đoạt viên trúc cơ đan là có thể tranh cái vỡ đầu chảy máu, lục đục với nhau, giết người phóng hỏa, đem đạo đức điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm đặt ở dưới nền đất. Tuy là như vậy, sống sót người cũng ít chi lại thiếu. Bất quá là người cướp được bảo bối, lại bị càng cường người đoạt lấy đi. Lâm kỳ từ đấy lòng chán ghét tán tu, lại có chút đáng thương bọn họ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, như vậy ở máu tươi cùng sinh tử rèn luyện chung sống sót tán tu, sẽ cường đến không thể tưởng tượng, thí dụ như mấy năm nay gia tẫn nổi bật lạc dao nam, lại thí dụ như, cái này không biết cái gì góc toát ra tới phượng bá địa Nghe nói thất sát tông kia hai tôn sát thần, năm đó cũng là tiểu tông môn xuất thân, cùng tán tu không sai biệt lắm. Lạc dao nam cường điệu, ở trong bí cảnh, các ngươi liền tính thân chết, cũng chỉ sẽ đau một chút, cũng không sẽ chân chính bị thương, cho nên hắn lộ ra mỉm cười, các ngươi thực tự do Các thiếu niên biểu tình thiên chân, đại đa số nhà ấm đóa hoa cũng không minh bạch tự do này hai chữ ý nghĩa cái gì, nhưng cũng có mấy người lộ ra ngộ thần sắc, ánh mắt dần dần thay đổi. Bí cảnh khắp nơi, chúng ta còn chuẩn bị một ít lễ vật, thí dụ như trúc cơ đàn, linh quả, linh đàn, tìm được đó là các ngươi." Lạc Giao nam ánh mắt trước sau dừng ở Phượng Bá địa trên người, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, nhịn không được nhíu nhíu mày, kiềm chế trong lòng bất an, tiếp tục nói, "Chỉ cần có thể mang ra tới, liền tính không có thông qua thí luyện, Này đó lễ vật các ngươi cũng có thể mang đi. Mấy thứ này đối với mới vừa bước vào tiên môn các thiếu niên mà nói, nghiệm nhiên là khó được bảo bối. Nghe được Lạc Giao Nam nói xong lời này, các thiếu niên trừng lớn đôi mắt, sôi nổi cảm khái cửu hoa sơn tài đại khí thô, trong lòng nhịn không được đánh lên mặt khác bản tính. Chỉ cần có thể mang ra tới, vậy ý nghĩa liền tính đoạt người khác cũng không có quan hệ. Có cái lăng đầu thanh trực tiếp hỏi ra tới, sư minh, kia có thể đoạt người khác sao? Lạc Giao Nam, nang giả đến chi Lâm Kỳ trong lòng cười lạnh, tưởng, không hổ là tán tu xuất thân, cư nhiên trực tiếp đem việc này đặt ở bên ngoài thượng. Các nơi phóng linh đan linh dược cũng là vì làm các thiếu niên cho nhau tranh đoạt, còn riêng cường điệu hiện thực sẽ không bị thường, cũng thật tâm hiểm. Lạc giao nam ý vị thâm trường mà nhìn Phượng Bá Địa liếc mắt một cái, làm các thiếu niên trước tiên ở tại chỗ chuẩn bị một lát. Chờ hắn rời đi, các thiếu niên lại bắt đầu gì dầm thảo luận lên. Trương hội quấn lấy Phượng Bá Địa, hỏi, lão đại, Cái này thí luyện ta nghe đi lên giống như không tốt lắm bộ dáng liền cái thông quan quy tắc đều không có nói, này như thế nào chơi. Phượng bá Địa siết chặt nắm tay, ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Trương hội ngẩn ra, điên cuồng gật đầu, lao đại nói đúng. Chúng ta không nên mặc cho số phận, giống rồi nhặng không đầu ở bí cảnh sông loạn, mà là muốn chủ động áp dụng hành động. Mệnh ta do ta không do trời. Đây là lần này thí luyện muốn cho chúng ta minh bạch tinh thần. Mặt khác thiếu niên nghe song bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là cái dạng này a Trương Hội lại hỏi, "Kia lão đại ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu?" Phượng Bá Điệu tiếp tục nắm tay, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo." Những người khác đều bị này lộn xộn một câu làm cho ngợp bức, chỉ có Trương Hội suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên lộ ra ngộ thần sắc, vỗ tay một cái, "Ta đã hiểu. Bọn họ phóng linh đan linh dược, chính là vì làm chúng ta cho nhau tranh đoạt." Mấy thứ này đối với Cửu Hoa Sơn tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng đối chúng ta mà nói thực chân quý rất khó đến bọn họ xem chuẩn chúng ta nhất định sẽ vì linh đan tranh đoạt nhưng chúng ta càng không có thể làm cho bọn họ khinh thường ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niên nghèo các thiếu niên liên tục gật đầu nguyên lai like là cái dạng này a chương hội đối bá mà đã rất là tin phục súng bái hỏi lão đại lão đại chúng ta đây không đoạt đồ vật chính là lần này thí luyện rốt cuộc là khảo cái gì như thế nào mới có thể thông quan như thế nào hoàn toàn làm người sở không được đầu vóc phượng bá địa nắm tay niết đến khanh khách rung động thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu trương hội suy tư một lát lớn tiếng nói ta đã hiểu những người khác còn ở suy tư những lời này ý tứ nghe được trương hội mở miệng vội vàng hỏi biết cái gì trương hội thở dài thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu khó trách lạc tiên trưởng như vậy cường điệu bí cảnh thực tự do các ngươi ngẫm lại tại giã ngoại gặp được ma tu đánh nhau thời điểm có quy tắc sao các tán tu cho nhau chém giết thời điểm có quy tắc sao Đây là lạnh băng hiện thực, ở trong hiện thực, chúng ta bị đuổi giết thời điểm, là cũng không có quy tắc. Có người nghe được mơ mơ màng màng, vẫn là không hiểu, này cùng thí luyện có quan hệ gì sao? Vẫn là chưa nói rốt cuộc có cái gì thông quan A. Chương hội thâm trầm mà thở dài, ngươi thật là, này đều không rõ sao. Lão đại rõ ràng nói được rất rõ ràng, chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, liền sẽ giống trong hiện thực giống nhau, phóng những cái đó lễ vợ, lặp lại cường điệu tự do, còn nói thân chết hiện thực sẽ không bị thương. Chẳng lẽ là muốn chúng ta cho nhau chém giết, lẫn nhau đào thải rất đối phương sao? Mọi người ánh mắt thay đổi, lập tức cho nhau ngăn cách một khoảng cách. Trương Hội sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm, tại sao lại như vậy đâu? Đây là thông quan biện pháp. Lâm Kỷ vốn dĩ cho rằng phương pháp này là chính mình trước hết nghĩ đến, liền tính tham gia thí luyện thiếu niên tiến vào bí cảnh sau sẽ ý thức đến chuyện này, nhưng hắn luôn là chiếm tiên cơ. Hắn có thể thừa người chưa chuẩn bị, từng cái đột phá, nhất nhất đem bọn họ đào thải. Nhưng ai ngờ đến Phượng Bá Địa liền như vậy trực tiếp mà đem thông quan phương pháp nói ra, đến lúc đó tất cả mọi người có cảnh giác, khó khăn trực tiếp tăng lên không ngừng một cái cấp. Lâm Kỳ khí thành cá nóc, nhịn không được trường Phượng Bá Địa liếc mắt một cái, hoàn toàn không hiểu nàng vì cái gì muốn đem che giấu quy tắc nói ra. Trên thế giới thực sự có như vậy vô tư người sao? Nàng là sống thánh mẫu sao? Trương hội bạch mặt, xin giúp đỡ tính hỏi, lão đại, ngươi nói chúng ta làm thế nào mới tốt? Nhất định phải cho nhau chém giết sao? Chính là. Cửu hoa sơn như thế nào sẽ ra như vậy để mụ, nhất định sẽ có mặt khác biện pháp, có phải hay không? Phượng bá điệu đem nắm tay dương đến hắn trước mắt, thiên khinh ta, ta nghịch thiên, ta đã, thiên hạ vô địch. Trương hội bị độ dày đột nhiên tăng lên vương bá chi khí sợ tới mức run lên, hoắc. Một lát, hắn lớn tiếng nói, ta lại đã hiểu. Mọi người đã từ bỏ hiểu được bá điệu tâm tư, trực tiếp nhìn về phía trương hội, trương ca, ngươi lại biết cái gì? Trương hội cũng học bá mà nắm chặt nắm tay. Bí cảnh muốn cho chúng ta chém giết lên, chính là, chẳng lẽ muốn toại nó nguyện sao? Cựu hoa sơn như vậy tiên môn, chân chính thông quan phương pháp, sẽ là làm chúng ta cho nhau chém giết sao? Không có khả năng. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, đi theo vô địch lão đại, đem bí cảnh cấp sạ. Thiên nếu khinh ta, ta liền nịt thiên, hung chi kẻ hèn bí cảnh. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai là cái dạng này a? Giang niệm một lại đây, liền đối thượng rất nhiều song lấp lánh tỏa sáng ánh mắt. Các thiếu niên đem nàng vây ở một chỗ, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Trương hội tự tin chống nạnh, không có người so với ta càng hiểu lão đại. Giang nghiệm. Các thiếu niên sôi nổi gật đầu, trương ca thật là lợi hại, quả nhiên rất có đạo lý. Cái này ý nghĩ thật là hảo rõ ràng, hảo khí phách. Trương hội sùng bái mà nhìn về phía giang nghiệm, đều là lão đại nghĩ ra được, ta chủ yếu là truyền đạt lão đại ý tứ, lợi hại chính là lão đại. Chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, muốn đoàn kết một lòng, cùng nhau phá vỡ bí cảnh. Đại gia đã hiểu sao? Đã hiểu. Giang Niệm mí môi, tiếp tục trầm mặc. Trương hội, lão đại, ta làm được đúng không? Giang Niệm. Trương hội như là nghe hiểu nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, lại gật đầu một cái, ta đã biết. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Giang Niệm cùng tạ thanh hoan đồng thời thở dài. Giang Niệm nghĩ thầm, đợi lát nữa tiến bí cảnh, nàng liền tìm cái địa phương ngủ, ném ra này nhóm người, đặc biệt là Trương hội. Biểu hiện đến kéo một chút, này còn không dễ dàng Lấy một cái kém thành tích, này còn không dễ dàng Nàng hy vọng trải qua chính mình nỗ lực về sau Bá mà có thể thoát khỏi sư huynh cho nó ảnh hưởng Một lần nữa làm lỗi, từ nay về sau Làm một cái điệu thấp nằm vùng Dựa theo nguyên cốt truyện cùng nam chủ đi song cảm tình tuyến Lại đem trong cơ thể kêu tích quỷ lang quân tinh huyết cấp dùng hết Kéo lâu lắm, nàng đều sợ tinh huyết biến chất Giang niệm chống cảm, cẩn thận nghĩ về sau sự Lúc này canh giờ đã đến, lạc giao nam ngự kiếm bay trở về Tổ chức thiếu niên tiến vào bí cảnh bên trong. Hắn ánh mắt dừng ở giang niệm trên người, hơi hơi híp híp mắt. Ở thí luyện cử hành trước, hắn đã cầu cây đào tinh, nhiều cấp giang niệm một đạo khảo đề. Cây đào tinh sẽ nhân cơ hội cấp giang niệm chế tạo ảo cảnh, gợi lên nàng trong lòng khó nhất lấy quyến mất, thù hận khó tiêu chuyện xưa. Đơn giản mà nói, chính là gợi lên nàng trong lòng sát ý. Hắn muốn ma tôn ở trong bí cảnh triển khai một hồi tàn sát, khiến cho cửu hòa sơn chú ý. Bí cảnh trung thiết trí đủ loại đều là vì cổ vũ các thiếu niên cho nhau chém giết, gợi lên giang niệm trong lòng sát niệm. Mà tôn thực lực quá cường, sát khí quá mức, một khi mất khống chế, chính là nghiêng về một phía thậm chí có thể phá hủy toàn bộ bí cảnh tàn sát. Vấn tâm này một quan, từ trước đến nay huyền diệu khó giải thích. Mấy năm trước hắn ở trong bí cảnh giết chết những người khác, đạt được đệ nhất thành tích, những người đó liền cho rằng thông quan phương pháp là cho nhau chém giết, đào thải những người khác. Chỉ có lạc giao nam biết, kỳ thật đều không phải là như vậy. Thông quan phương pháp. Không phải cưỡng chế đào thải mọi người, mà là phải được đến cây đào thần thức tán thành. Hắn có thể lấy đệ nhất, cũng không phải bởi vì ở trong bí cảnh giết người, mà là cơ duyên xảo hợp, cùng cây đào thần thức có một lần đối thoại, mặc danh thảo đến thụ tinh niềm vui. Sống hàng ngàn hàng vạn năm thụ tinh đối hắn thực thưởng thức, trực tiếp cho hắn khai cửa sau. Hắn biết chính mình vẫn luôn thực dễ dàng đạt được những người khác hoặc là tinh quái hảo cảm, sống mấy năm nay, cũng chỉ ở giang niệm trên người tài quá té ngã. Cây đào tinh nghe lời hắn. Vô luận như thế nào đều sẽ không tán thành Giang Nghiệm, huống hồ, nghiêng về một phía tàn sát khẳng định có thể khiến cho trưởng lao thậm chí trưởng môn chú ý. Lạc Giao Nam trong lòng đủ loại tính toán, cũng không có cùng hệ thống nói, hắn đối cái này cái gọi là vì chính mình tốt một hào hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Tóm lại, không thể làm ma tôn tiến vào Cửu Hoa Sơn. Hắn thình lình đối thượng Giang Nghiệm đôi mắt, thấy vẫn luôn lạnh như băng thiếu nữ đột nhiên chiều hắn tràn ra tươi cười, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, hô hấp run rợn vội vàng tối đầu. Một hào thực vui mừng mà nhìn một màn này, ký chủ, ta kiểm tra đo lường đến ngươi tim đập biến nhanh, ngươi bắt đầu tâm động, đúng không? Lạc giao nam. Không, hắn chỉ là bắt đầu sợ hãi. Rõ ràng làm ơn thụ tinh, làm toàn chuẩn bị, chính là một đôi thượng giang nghiệm cười, liền nhớ tới chính mình bị hố thê thảm chuyện cũ, sợ hãi đến run bần bật. Liền tính giang niệm đi theo các thiếu niên nối đuôi nhau tiến vào bí cảnh trung, dưới cây đảo trở nên trống không, lạc giao nam cũng sau một lúc lâu không điều chỉnh lại đây một lòng ở lồng ngực bang bang loạn nhảy phấn hồng đào hoa lạc như hồng vũ trong không khí tràn ngập ngọt nị mùi hoa hắn nhìn giang niệm rời đi phương hướng thật lâu trầm mặc một hào cảm thán a đây là tình yêu a chương ba mươi sáu tre ở trên đường bước vào màu trắng quang đoàn trung giang niệm trước mắt hơi ám lại nhất định thần phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên cô phong vết đá mọi nơi hoang vắng phía sau là đàn trùng theo đuôi thiếu niên chương hội ôm khởi tay áo, lão đại Chúng ta muốn như thế nào đem nó cấp sạ? Giang Nghiệm nghe được Trương Hội ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm, quay đầu lại, sâu kín nhìn hắn. Trương Hội đối thượng ánh mắt của nàng, đột nhiên gật đầu một cái, ta đã hiểu. Chúng ta muốn. Giang Nghiệm đánh gây hắn, ngươi không hiểu. Nói xong, nàng liền xoáy khí lưu loát mà xoay người, từ huyền nhai nhảy xuống đi. Trương Hội bổ nhào vào huyền nhai biên, lớn tiếng kêu, lão đại a a a a. Giang Nghiệm tự do vật rơi, rơi trên mặt đất khi linh hoạt mà nhảy bước lên ngọn cây mấy cái túng nhảy biến mất ở rừng rậm bên trong nàng tìm cái không người địa phương từ nhẫn chứa vật lấy ra nguyên bộ trang bị trúc ghế nằm gô đỏ bàn một hồ trà một mâm quả bắt đầu chính mình sở cá nghiệp lớn Tuyên minh khe núi gió lạnh phơ phất ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở sai tới đầu hạ một bó một bó trong suốt của sáng giang niệm nhắm mắt dưỡng thần theo bản năng sở hướng trong tay áo, lại sở soạn cái không nàng bỗng nhiên nghĩ đến tạ thanh hoan còn ở bên ngoài không có theo vào tới dừng một chút chậm rãi thu hồi đi méo lên một viên thủy linh quả nhấp ở trong miệng hút quán lông xù xù bàn tay đến trong tay háo không có sở đến tiểu phim đi một chốc một lắt còn rất không thói quen nàng hạ quyết tâm muốn sơ cá liền nằm ở trên giường tre chậm dãi nhắm mắt lại mặt đất phát lên một sợi một sợi đào hồng trong không khí hình như có nhản nhạt đào hoa hương giang niệm hơi hơi nhữu mày không có mở to mắt thức mau nàng làm một giấc mộng. xương mù dần dần dày nàng đột nhiên ngồi dậy Phát hiện chính mình nằm ở một mảnh xanh biếc như ngọc mặt cỏ, nơi này cỏ dại lớn lên rất cao, sắp cao hơn nàng eo. Nhưng giang niệm xoay chuyển ánh mắt, thực mau ý thức đến, không phải cỏ dại cao, mà là nàng quá lùn. Lúc này nàng, phảng phất là một cái tiểu hài tử. Nàng lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi, tim đập thật sự mau, phảng phất có thể cảm nhận được tiểu hài tử vô thố cùng sợ hãi. Là cùng người nhà lạc đường sao? Như thế nào một người ngốc tại nơi này? Không đúng, nàng rũ xuống mắt. Vãn nổi lên tay háo, trắng nón mảnh khảnh trên cổ tay lộ ra một đoạn thấm người hắc khí, nàng mí môi, sắc mặt dần dần đong trầm, liên tính là giống quỷ lang quân như vậy không chuyện ác nào không làm mà tu, cũng sẽ không dễ dàng tựa như một cái tiểu hài tử hạ như vậy tử chú, nàng nếm thử đuổi đi rất tử chú, lại phát hiện chính mình toàn thân chân khí tu vi biến mất vô tung, cùng lúc đó não nội vang lên vài đạo thanh âm, dung nàng thật sự có thể dẫn ra thanh loan, ta đã khám tính qua vài lần, đó là nàng lúc trước một người vẫn có chân chờ, nếu là nàng xảy ra chuyện, thất hảo môn bên kia như thế nào công đạo? Sau một người nói, bất quá một cái bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái, cùng lắm thì cho bọn hắn mấy bình linh dược tương để. Chính là, thế nào cũng phải như thế sao? Không có mặt khác biện pháp. Giang niệm ngẩng đầu nhìn nhìn, không có tìm được kia mấy cái người nói chuyện, thanh âm như là từ nàng hồi ức từ truyền đến, mà nàng tim đập đến càng nhanh, sợ hãi lôi cuốn tiểu hài tử trái tim, thân thể cũng cầm lòng không đậu ở rào rạt run rẩy cái này chưa kinh thế sự tuổi tác đột nhiên bị hạ tử trú ném đến xa lạ địa phương sợ hãi vốn là bình thường nàng lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi xuyên qua dài dòng rừng rậm cùng bụi gai dừng cây đối nàng thập phần hữu hảo chặn đường dây đằng lặng lẽ lùi về trên cây mọc thành cụm đuổi gai thu hồi chính mình sắc nhọn gai độc có sáng chiếu vào trong rừng cấp bốn phía mạ lên tầng thánh khiết tốt đẹp quang đẩy ra dây đằng giang niệm nao nao nhận ra đây là địa phương nào lâm hạ hải bạch ngọc tiên cung đột ngột từ mặt đất mọc lên ánh mặt trời đem kim ngói chiếu đến sán sán rực rỡ tiểu hai tử trừng lớn đôi mắt bị này tòa thật lớn tinh xảo tiên cung chấn động mà như vậy cảm xúc thực mau liền truyền lại đến giang niệm trên người giang niệm chậm rãi đến gần kết giới nổi lên tầng tầng như nước sóng gợn tựa như nàng ở hát giác lâm trong động phủ gặp được giống nhau bất quá lần này không có gì đồ vật ngăn trở nàng kết giới chậm rãi mở ra nàng thuận lợi đi vào trong đó tiên cung trong vòng nơi trốn bảo vật linh đan diệu dược thượng phẩm pháp bảo thất truyền công pháp còn có tùy ý có thể thấy được thủy linh quả lúc này lâm hạ hải bí cảnh mới vừa bị phát hiện còn chưa mở ra trong động phủ bảo vật chưa bị các tu sĩ rung động mà không giang niệm đi phía trước đi phất quá thủy tinh dèm châu chung ở một trương bạch ngọc trên giường thấy một cái ngủ say mỹ nhân phía sau dèm châu len keng nàng trong đầu trỗ trống một cái trước mắt hô hấp tức khắc dồn dập lên thanh niên mặt mày trầm tĩnh tuyết ra hoa mạo siêu tuyệt nhân gian sắc tướng hắn hạp hai mắt giống như ngủ say một bộ màu xanh lá quần áo thượng chuế mỹ ngọc hoa lệ đến cực điểm lại không cách nào che giấu hắn dung nhan chi thịnh giang niệm liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chính mình từng ở hảo cảnh chung gặp qua một mặt thanh loan mỹ nhân chỉ là lần này không hề là một cái trợt lóe rồi biến mất ảo ảnh hắn nằm ở nàng trước mặt bình yên ngủ say bạch ngọc đôi tay hợp ở bên nhau chung quanh chất đầy linh hoa linh quả giống cái chờ đợi hôn tỉnh ngủ mỹ nhân nghĩ đến liêu trưởng lão lời nói giang niệm thực mau ý thức đến đây là thanh loan vì chính mình tìm phân mộ hắn vì hồng thủy tàn sát bừa bãi giữa dòng vong thương sinh ngưng lại ở nhân gian một mình ngàn năm và năm cả đời cũng không tìm được lập khế ước người trung giác cô độc vì thế đem chính mình phong ấn tại lâm hạ hải tiên cung bên trong chờ đợi tiêu vong đây là thanh loan số mệnh vạn vật hướng sinh độc hắn hướng chết giang niệm nhón mũi chân nâng lên tay phất quá nhắm lại đôi mắt hàng mi dài nước chạy xẹt qua nàng lòng bàn tay nhưng là nhắm đôi mắt trước sau không có mở ra giang niệm nhìn chằm chằm ngủ say người nghĩ thầm trong truyền thuyết đều nói phượng hoàng nhất tộc dung mạo cực thịnh nguyên lai là thật sự thanh niên giữa mày níu lại nhìn qua hơi hiện lãnh đạm mà khó có thể thân cận trong mộng vẫn là một bộ không vui bộ dáng giang niệm còn tưởng nhiều xem vài lần đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến một trận đau nhức đau đến nàng lập tức túi người xuống mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên cổ tay hát tuyến càng sâu chết ý nồng đậm như vậy phá vỡ ra thịt đau đớn làm tiểu hài tử bất chấp lại thưởng thức ngủ mỹ nhân cuộn ở góc nhẹ nhàng khóc nước nở lên tiểu miêu nhẹ mà nhu tiếng khóc ở tiên cung trung vang lên giang niệm nhìn nước mắt nhễm ướt tuyết trắng tay nhỏ hơi hơi không thích hứng, rất muốn vọt vào đi mắng nàng một đốn khóc khóc có ích lợi gì nước mắt là trên đời nhất vô dụng đồ vật ai sẽ đau lòng ngươi ai sẽ đến giúp ngươi đây là ma tôn ở trăm năm năm tháng trung sớm liền lĩnh ngộ đến đạo lý nhưng mà tuổi thượng đấu tiểu hài tử rõ ràng không hiểu khóc đến lớn hơn nửa thanh tử chủ quá đau Nung chiều từ bé tiểu nữ hải không giống Giang Niệm, còn không có lấy huyết luyện chú, còn không có hưởng qua vạn quỷ phệ tâm, nàng còn chỉ là cái bị sư huynh sư phụ phùng ở lòng bàn tay tiểu nữ hải, tiểu khi đến chịu không nổi một chút đau. Giang Niệm trong lòng thở dài, đung nhiên phát hiện ngủ say mỹ nhân ngón tay hơi hơi giật giật, nàng ngỡ ngẩn nhìn thanh niên, lại nghĩ tới sư huynh cho nàng xem qua sách cổ. Này phương thiên địa yêu ma xuất hiện, chúng thần phi thăng, chỉ có một vị thần quân không tha chịu khổ thương sinh, lưu tại nhân gian. Hắn vốn là như thế ôn nhu thiện lương, phá lệ mềm lòng, không thể gặp thế nhân chịu khổ. túi người đem khổ hải trầm luân thương sinh, kéo lên bờ đối diện, hoặc là chờ bọn họ đem chính mình kéo xuống vực sâu. Thanh niên chậm rãi mở hai trong mắt, vốn là thanh lãnh đến cực điểm như sương như tuyết diện mạo, lại sinh một đôi hơi nước mênh ngông đà tỉnh đôi mắt. Hắn chống thân thể, đen như mực tóc dài nước chảy phô ở bạch ngọc giường, nghiêng đầu cùng Giang Niệm đối diện. Giang Niệm nghĩ thầm, nguyên lai đánh thức Thanh Loan, không cần dân hương cầu nguyện. Không cần hoàng kim xào bạch ngọc cung, chỉ cần tích vài giọt nước mắt, mẹo kêu khóc hai tiếng, hắn liền sẽ từ bầu trời phi hạ, lại đến nhân gian một chuyến. Chính như năm đó như vậy. nay vốn chính là một con, cực mềm lòng chim chóc Chính là, vô chủ khi cô độc, có chủ khi tình khổ, nếu đã quyết ý ngủ say, vì sao còn muốn lại đến nhân gian chịu khổ. Liền vì vài tiếng ấu hải khóc nỉ non. Hà tất! Tội gì! Giang nghiệm ngầm đầu, nhìn hắn chậm rãi chiều chính mình đi tới. Màu xanh lá hoa mỹ trưởng bảo phết đất, tản ra mặc phát như thác nước rũ xuống, trong mắt hơi nước mờ mịt, khoe mắt còn có không ngủ tỉnh ngừng hồng. Nàng trái tim giống như bị cái gì nắm chặt, thở không nổi, đạm màu nâu trong mắt, chỉ có nảy một con vị chính mình mà tỉnh thanh loan. Thon dài như ngọc bản tay ở nàng trước mắt. Thanh niên cúi xuống thân, chiều nàng vươn tay. Nhưng giang niệm không có động. Thanh niên hơi hơi nhíu mày, mới vừa tỉnh hai tròng mắt lộng lẫy như bay tình, lưu chuyển đưa tỉnh thủy quang hắn nhìn khóc thút thít nữ hải mờ mịt mà chấp chấp mắt lông mi rung động từ trước hắn vươn tay liền có vô số người che giả mang mọc đánh tới hắn với bầu trời dương cánh liền có rất nhiều hoàng thân hậu duệ quý tộc dân hương mà thỉnh nhưng này tiểu hài tử đại để không biết hắn là thanh loan một mình xúc ở một góc yên lặng rơi lệ cũng không để ý đến hắn thanh niên ngồi sổm xuống vai ngoai đầu tóc dài rũ trên mặt đất hắn nhìn tiểu nữ hài một hồi như là minh bạch cái gì cầm cổ tay của nàng Một đoạn màu xanh lá linh quang hiện lên, nữ hài trên cổ tay kia đoạn thâm hắc tử khí biến mất vô tung. Giang Niệm chú ý tới sắc mặt của hắn tái nhợt vài phần, ánh mắt đi xuống, màu xanh lá tay háo cuốn lên nửa phần, thanh niên trên cổ tay nhiều một đường màu đen. Hắn cũng không có giải rất tử chú, mà là đem cái chết khí dẫn độ đến trên người mình. Giang Niệm nhịn không được tưởng, như thế nào sẽ có như vậy ngu ngốc mỹ nhân. Liên tính là trời sinh thần thú, sẽ không chết ở chú thuật chung, nhưng là sẽ không đau sao. Đau đớn biến mất, tiểu hai tử tiếng khóc tiệm ngăn, xinh đẹp ánh mắt ngậm nước mắt, không chớp mắt mà nhìn trước mắt thanh ý trẻ thanh niên, thanh niên tái nhợt mặt, chiều nàng hơi hơi mà cười, hai tròng mắt đẩy ra mềm mại xuân thủy, ôn nhu như xuân phong quất vào mặt. tiểu hai tử nhìn đến xuất thần một lát, bỗng nhiên lại không xem hắn, thấp hèn đầu nhỏ, nhẹ nhàng khóc nước nở, trong miệng kêu sư phụ, sư minh, thanh loan thần quân trước nay bị thế nhân cung ở thần đàn phía trên, trị quá ngập trời hồng thủy, chấn quá hung thần ma huyên. Lại cô đơn không có học quá nên như thế nào là một cái tư gia tiểu nữ hải không hề khóc thút thít. Hắn có chút lo sợ không yên vô thố, đem bên cạnh người linh quả hoa thơm, pháp bảo công pháp, linh đan linh dược tất cả đều lấy tới, đặt ở nữ hải trước mặt, xếp thành tiểu sơn. Nhưng mà nữ hải còn chưa lớn lên, không rõ trước mắt bảo vật hy thế khó cầu, tùy tiện một kiện đặt ở bên ngoài, đều có thể làm thế nhân điên cuồng tranh đoạt. Nàng như cũ rũ đầu, lạch cạch lạch cạch rơi lệ. Thanh niên hơi hơi nhíu mày chưa từng có gặp được như vậy khó hướng người không cần linh đan linh dược không cần pháp bảo bí tịch liền thủy linh quả đều chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục túi đầu rất nước mắt hắn nhìn nữ hải trên mặt thủy quang đem tiên phủ trong vòng sở hữu bảo vật đều đưa tới lại như cũ hống không hào nàng đông nhiên thanh niên nghĩ đến cái gì ngọc bạch khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên keo xuống chính mình một cây tóc đen tóc đen truyền ở hắn chỉ gian hóa thành một cây thật dài linh vũ bích như trời cao đạm tựa xuân thủy quang hoa diệu mục hắn nắm lấy linh vũ ở nữ hải trước mắt lung lay nhón lên thúy sắc linh vũ phất xem qua lông mi doanh doanh mang nước mắt nữ hải quả nhiên không hề khóc thút thít nâng lên tròn xoe đôi mắt nhìn đến xuất thần thanh quang hiện lên linh vũ hóa làm một cây thúy sắt trâm cài hắn đem trâm cài đừng ở nữ hải trên đầu lần đầu tiên mở miệng thanh âm như ngọc thoái phượng minh dễ nghe đến cực điểm ta đến mang ngươi đi hắn dắt lấy nữ hải tay dẫn dắt nàng đi ra thật mạnh phong ấn mà nơi xa huyết khí tung hoành lưới dệt hảo chính chờ hắn chui đầu vô lưới giang niệm ninh tràn mi sắc mặt tái nhợt như tuyết mồ hôi lạnh cuồn cuộn nàng muốn gọi hắn dừng lại đừng đi ra ngoài a đừng đi ra ngoài bên ngoài có yêu ma quỷ quái có thật mạnh sát trận đại ở tiên cung ở linh hoa linh quả trùng bạch ngọc trong cung điện tiếp tục trầm miên ngàn năm làm một hồi tĩnh ảnh trầm bích mộng đẹp không hảo sao nàng bước nhanh đi phía trước muốn bắt trụ màu xanh lá gốc áo nhưng mà duỗi tay bắt cái không bốn phía cảnh sắc biến hóa Trong tầm mắt dần dần biến thành một mảnh huyết hồng. Nàng ngẩng đầu khi Thanh Loan cùng Tiểu Hải tử thân ảnh biến mất không thấy, bầu trời bị một trương thật lớn huyết sắc lưới phủ kín. Đỏ như máu nước mưa tí tách rơi xuống, màu xanh lá linh vũ bị nhuộm thành huyết hồng, ở không trung phiêu đãng. Giang Nghiệm vươn tay, tiếp được một mảnh lông chim, nó vốn là quang hoa gần sóng, xanh tươi như phỉ, hiện tại lại hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần, một sợi một sợi kết thành thâm hắc huyết khối, thô ráp như khô thảo. Không biết vì cái gì, nàng hốc mắt nóng lên trong ngực đằng khởi một cổ buồn bực đột nhiên thanh loan thanh âm ở nàng bên thai vang lên vừa rồi còn cực kỳ dễ nghe thanh như phượng minh thanh âm hiện giờ trầm thấp rách nát mỗi một tiếng đều phảng phất khấp huyết dẫn ta đi dẫn ta đi dẫn ta đi cầu ngươi hắn như là bị tra tấn đến mất đi thần chí thậm chí quên chính mình thân là thần quân tôn nghiêm ăn nói khép nép khẩn cầu giang niệm trong đầu ầm vang một tiếng hai mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi nàng xuyên thấu qua huyết hồng lưới Giống như nhìn đến một con nằm ngã vào huyết trung Thanh Loan, dây lát, Thanh Loan lại biến thành cả người là huyết hình tiêu mảnh rẻ thanh niên, thấp giọng cầu nàng đến mang chính mình đi. Nàng trái tim kịch liệt mà rung động lên, mỗi một chút chấn động đều mang theo huyết thanh, làm nàng biết hầu mạn khởi mùi máu tươi, đáy mắt màu đỏ tươi. Máu phảng phất sôi trào lên, mỗi một giọt đều ở kêu gạo, kêu gạo dẫn hắn đi. Đúng rồi, nàng cần thiết muốn dẫn hắn rời đi. nay vốn dĩ chính là, vì nàng tỉnh lại Thanh Loan Thanh niên nâng lên đôi mắt, lỗ trống hai tròng mắt chảy xuống một hàng huyết lệ, hắn nhẹ giọng hỏi, "Ta vì ngươi tỉnh lại, vì sao ngươi không chịu dẫn ta đi đâu?" Tuy là lúc này, hắn ngữ khí cũng thực đu hòa, cũng không tỏ trách chi ý. Nhưng mà dừng ở giang niệm trong thai, ẩm vang như tiếng sấm, nàng sờ hướng chính mình búi tóc, rút ra trâm cài. Thúy sắc trâm cài tức khắc hóa thành một thanh màu xanh lá mảnh dài bảo kiếm, thúy nếu xuân thủy, kiếm quang như nguyệt hoa lay động. Xát khí làm nàng quần áo không gió tự động, tóc đen rơi dụng ở tái nhợt hai má nàng chấp kiếm đi hướng huyết hồng lưới thấp giọng nói ta đến mang người đi Che ở trên đường giết đó là Dương rậm bên trong giang niệm nằm ở trên giường ninh chặt mi mướp mồ hôi sợi tóc dính ở gương mặt sát khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất mặt đất một tấc một tấc vỡ ra chung quanh cỏ cây ở dây lát gian bị sát khí cắt thành một phấn cơn lốc ở bên người nàng xoay chuyển cuốn phong càng lúc càng lớn cơ hồ muốn đem hết thẻ tới gần sự vật triển thoái khắp bí cảnh đều ở kịch liệt lay động bị dày đặc sát khí cùng huyết tinh bao trùm, này trăm năm tu ma ở giang niệm trên người đều không phải là không có lưu lại dấu vết, nàng nếu thanh tỉnh còn hảo, nếu là giống hiện giờ lâm vào ác mộng, chỉ bằng trên người nàng sát khí, là có thể dễ như trở bàn tay giết chết bí cảnh chung mọi người, phá hủy toàn bộ bí cảnh, thậm chí đoạt đi bọn họ trong hiện thực tánh mạng. Ngọc Hành Phong thượng, huyết tinh chi khí quanh quẩn ở cây hoa đào thượng, mỗi phiến đào hoa cánh chung đều dính lên một sợi màu đỏ tươi tơ máu. Lạc Giao Nam muốn tiếp được một mảnh đào hoa, ngón tay xúc thượng khi Ngáy mắt bị đào hoa cắt vỡ ra thịt máu tươi nhỏ dọn hắn chăm chú nhìn màu trắng quan đoàn vân đạm phong khinh mà đem huyết trâu hủy diệt trong lòng minh bạch kế hoạch đã thành công hơn phân nửa chỉ cần chờ ma tôn mất không chê khai triển tàn sát là được đến lúc đó thân phận của nàng liền rốt cuộc che lấp không được đến nỗi mặt khác các thiếu niên bí cảnh chung dù sao không chết được nhiều nhất là thêm một ít bóng ma tâm lý thôi tuân thường thực lo lắng mà nhìn quan đoàn giống như có chút không tốt hơi thở truyền ra tới sẽ không xảy ra chuyện gì đi Lạc Giao Nam, vẫn tâm cử hành quá nhiều năm như vậy, khi nào ra quá sự. Chấp giáo đừng lo lắng. Tuân Thường nghe xong, gật gật đầu. Đồng nhiên, một trận thanh quang sẽ qua, hai người chỉ cảm thấy trước mặt đãng quá trận thanh phong. Tuân Thường hỏi, Giao Nam, ngươi vừa rồi thấy cái gì sao? Lạc Giao Nam lắc đầu. Tuân Thường, kỳ quái, tổng cảm thấy có thứ gì đi vào. Bí cảnh trung cuồng phong gào thét, cơn lốc ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, xanh lam không trung bị nhuộm thành huyết hồng. Một con tiểu phìm đi từ cơn lốc trung bay tới, lung lay bay về phía giang nghiệm, nó mới vừa chấn cánh đi phía trước vài bước, lại bị cuồng phong quát đến mặt sau. sát khí ngưng tụ thành cơn lốc như cương đao tôi cốt, thực mau liền đem non mềm tiểu cánh cắt ra tích lấy máu trâu, nhiễm hồng tuyết trắng lông tơ. Nỗ lực sau một lúc lâu, nó rốt cuộc bay đến giang nghiệm trước người, nôn nóng mà tưởng đánh thức thiếu nữ, nhưng mà một chương miệng chính là kiểu kiểu tịp đi, đi. Vì thế nó dùng chảo chảo bắt lấy thiếu nữ ngón tay, dùng sức mổ đi xuống. Mổ nửa ngày mổ đến điểu mõm đều mau chết, tuyết trắng mu bàn tay chỉ lộ ra một chút hồng nhạt. Tạ thanh hoan bay đến giang niệm đỉnh đầu, xoay hai vòng, thấy nàng giữa mày níu chặt, mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng lo lắng càng sâu. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nghe thấy trong không khí tàn lưu đào hương, nhất thời minh bạch là chuyện như thế nào. Chính là, thụ tinh làm ma tôn nhớ tới chính là nào đoạn ký ức. Dù cho lần trước ở hắc giác lâm ảo cảnh trung, thấy năm đó bị buộc nhập ma, cựu tử cả đời chuyện cũ nàng cũng chưa từng như vậy mất khống chế quá mãn khâm la huyết trông chất vết thương nàng đều cười cho qua chuyện tạ thanh hoan vốn tưởng rằng không còn có chuyện gì có thể làm nàng như thế mất khống chế tạ thanh hoan nhìn lâm vào bóng đẻ bên trong người nhớ tới phía trước giang niệm hung ác mà uy hiếp quá nếu là còn dám đột phá chú thuật biến thành người liền đem hắn mau rút hầm canh hắn rôi rắm một lát lại lần nữa hóa thành hình người sắc khí ngưng tụ thành cuồng phong thổi đến thanh bảo phân phật hắn túi người nhặt lên giường tre bên tì bà Tái nhợt đầu ngón tay câu quá cầm huyền, yên lặng đã lâu thuộc về thượng cổ thanh âm nhã nhạc lại lần nữa ở nhân gian vang lên. Giang niệm ở một mảnh huyết vũ phiêu linh trùng, đột nhiên nghe được thanh thúy tiếng tì bà, thanh như mưa châu cuồn cuộn, nàng mênh mang nhiên nhìn xung quanh, kia chỉ bị huyết nhiễm hồng thanh loan liền ở vài bước ở ngoài, mà khi nàng đi phía trước khi, nó lại ly đến xa hơn. Mỹ nhân như hoa cách đám mây, mong muốn không thể tức. Nàng bên thai bị thanh loan thống khổ than nhẹ trăng ngập, giống như cùng nó cảm nhận được đồng dạng thống khổ cơ hồ phát cuồng hết sức, tỉ bà tiếng động càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, áp quá thanh loan khắp huyết, xuyên thấu ẩm vang huyết vũ, đi vào bên người nàng khi lại trở nên thập phần mềm nhẹ, như xuân phong quất vào mặt. Giang niệm ngẩng đầu, không trung huyết nhiễm, ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà phía chân trời nhiều một đường chạm chạm thanh quang. Thanh quang càng ngày càng thịnh, từ phía chân trời bày ra, cuốn lên cầu vòng hà sắc, không trung chia làm hai sắc, một bên là ảm đạm huyết hồng, một bên lại biến thành trong suốt như tẩy. Huyền thanh lăn xuống. Kia màu xanh lá càng ngày càng nhiều, cuối cùng phủ kín khắp không trung. Trong mưa huyết sắc dần dần biến mất, thiên địa như trạc, mưa xuân trong vắt. Trong lòng gợi lên sát niệm sạch sành sanh không còn, nàng nhắm hai mắt, tiếng tỷ bà biến mất nhập mưa gió chung, không khí trở nên thực tới mát. Giang niệm mở bừng mắt, thanh y dị thiếu niên ôm tỷ bà, sườn mặt trầm tĩnh bình yên, tái nhợt ngón tay câu quá cầm huyền. Ngộng cùng giờ phút này phảng phất dung ở bên nhau, vân thanh thanh hề dục vũ, thủy gợn sóng hề khói bay. Mặt mày trầm tĩnh, cúi đầu đạn tỷ bà nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, tiếng tỷ bà ngừng một cái trước mắt. Tạ Thanh Hoan trầm mặc một lát, tiếp tục đạn đi xuống, thẳng đến một khúc kết thúc, hắn mới mở miệng, "Là ta cố hương khúc, có thể linh thần tinh khí." Nghe xong này một khúc, Giang Niệm cảm thấy tràn ngập ở trong lòng sát ý cùng phẫn hận dần dần tiêu tán, nàng bình tĩnh nhìn Tạ Thanh Hoan, nói, "Ta giống như là một giấc ngộng. Tạ Thanh Hoan, nếu là ác mộng, vậy không cần suy nghĩ giang nghiệm ân một tiếng thật lâu chưa hoàn hồn như là nghĩ đến cái gì duỗi tay sở hướng chính mình búi tóc như cũ sờ soạn một cái không bá mà chỉ chắc cái đơn giản đôi ngựa lưu loát xoáy khí cũng không phồn chế trang sức nhưng mà giang nghiệm nhớ rõ chính mình trên người luôn có một cây thúy sắt trâm cải năm đó nàng chính là dùng trâm cài cải đâm thùng ăn chơi chắc táng cổ lần đầu tiên thay đổi vận mệnh thanh loan nàng trong lòng nghĩ bỗng nhiên ngửi được huyết tinh khí mở mịt mà mở to hai mắt để lại cai chán một lát sau mới nhìn về phía tạ thanh hoan thiếu niên đệ lại tì bà huyết trâu theo tái nhợt đầu ngón tay từ cầm huyền lan xuống hắn chú ý tới giang niệm ánh mắt giấu đầu lòi đuôi mà bắt tay xúc tiến trong tay áo. hàng mi dài rào rạt rung động thấp hèn đôi mắt giang niệm bắt tay cho ta tạ thanh hoan nhấp tái nhợt ngôi trầm mặc một hồi hai tròng mắt đập lên tầng thủy quang nghiêm túc hỏi hầm canh trước có thể không rút mau sao nhổ mau thật xấu giang niệm ở huyền nhai phía trên dự thi các thiếu niên đi theo chương hội phía sau ngẩng đầu nhìn nơi xa bình ổn cơn lốc vừa rồi bọn họ nhìn đến nơi xa trong rừng quấn lên cuồng phong không trung bị nhuộm thành huyết hồng mà huyết hồng bay nhanh hướng bên này phô tới không trung giới hạn rõ ràng mà chia làm hai loại nhan sắc cùng chi mà đến chính là dạy đặc gáp lực cảm làm cho bọn họ cơ hồ thở không nổi thân thể nhịn không được bắt đầu run bần bật bất quá không bao lâu huyết hồng biến mất cơn lốc bình ổn hết thể lại biến thành nguyên lai bộ dáng trời sáng khí trong Tinh không văn lý, nhưng mà các thiếu niên trong lòng rung động vẫn chưa tiêu trừ, vừa rồi cảnh tượng như là dày nặng mây đen, đè ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày khó có thể hoàn hồn. Trương hội nghiêm nhiên đã trở thành các thiếu niên trong lòng tiểu đầu lĩnh, thực mô đã bị hỏi, Trương Ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối tượng rất nhiều song xin giúp đỡ ánh mắt, Trương hội định định tâm thần, cưỡng bách chính mình từ vừa rồi áp lực cảm xúc trung thoát khỏi, nhìn phía cơn lốc quát lên phương hướng, hắn nhịn không được lẩm bẩm. Nếu là lao đại ở chỗ này thì tốt rồi. Đột nhiên, Trương hội nghĩ đến cái gì, lại lần nữa xem qua đi, thanh âm cất cao, kia, kia giống như là lao đại quá khứ phương hướng. Hắn ánh mắt sáng lên, tức khắc minh bạch, ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Hắn lớn tiếng nói, khó trách lao đại vừa tiến đến liền ném xuống chúng ta, nguyên lai nàng sớm liền phát hiện có nguy hiểm, vì bảo hộ chúng ta, một mình một người đi đối kháng nguy hiểm. Vừa rồi, khẳng định là lao đại đã cứu chúng ta hắn nhớ tới bá mà nhảy xuống huyền nhai trước sâu kín ánh mắt hốc mắt nóng lên lau lau đỏ bừng ướt gác đôi mắt nghĩ thầm lao đại tuy rằng không tốt lời nói nhưng vẫn luôn đều thực ôn nhu đâu không thể làm lao đại một người đối mặt nguy hiểm hắn mở miệng nói chúng ta muốn đi giúp nàng mặt khác thiếu niên sôi nổi tán đồng chương ca ngươi nói cái gì chính là cái gì chương ca giơ lên kiếm chúng ta ở đây cùng đi hắn lớn tiếng nói ta đem đi đầu xung phong chương ba mươi bảy thật là may mắn có ngươi Giang Niệm đè lại cái chán, thở dài, đối diện thiếu niên nhíu chặt mày đẹp, luôn mãi hướng nàng cường điệu, nhổ mau điểu sẽ thực xấu, liền tính đáng yêu như tiểu phi đi, không mau về sau cũng là một đoàn màu hồng phân thịt, xấu đến có ngại xem xét. Giang Niệm, vậy được rồi, không rút mau, phạt ngươi về sau lại cho ta đạn mấy đầu khúc đi. Tạ thanh hoan vì giữ được chính mình mau mà cao hứng, ôm lấy tỷ bà, sư tôn muốn nghe cái gì khúc. Giang Niệm nắm lấy cổ tay của hắn, thi pháp chưa khỏi bị cắt vỡ miệng vết thương. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trước không nổi, biến trở về đi. Tiểu phì đi bỗng chốc một chút bay đến nàng đầu vai, động tác thuần thục, tư thế căng nhã. Giang nghiệm do dự một lát, không có lại cho hắn gây cái gì chú thuật, dù sao, hạ chú cũng sẽ bị hắn cấp phá, đến cuối cùng đem hắn thương làm cho lại nghiêm trọng vài phần. Nàng vốn dĩ cho rằng tiểu đồ đệ ngoan ngoan ngoan ngoãn, nguyên lai like là nhất không nghe lời cái kia. Đây là cho ta hạ bộ. Giang nghiệm tâm tư xoay chuyển, vuốt ve tiểu phì đi mềm mại lông tơ đem sự tình đoán cái đại khái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này lao thụ tinh, tự nhiên có thể làm nàng mơ thấy một đoạn liền nàng chính mình cũng không biết hồi ức. Giang niệm cái chán còn tại ẩn ẩn làm đau, ở cảnh trong mơ vết máu tươi đẹp như hỏa, trước đến nàng đôi mắt còn tại nóng lên. Nàng mỉ môi, kiềm chế hạ trong lòng kích động cảm xúc, giống tầm thường như vậy cười nói, nếu làm ta ra tới, à, đồ đệ, chúng ta cùng nhau tới đêm này cây cây đào cấp tiêu đi. Tạ thanh hoan bị nàng lớn mật ý tưởng sợ tới mức run lên vội vàng ngăn trở sư tôn cây đào ở cửu hoa sơn đã có vạn năm sinh ra thần trí vạn năm tu luyện cho tới bây giờ đúng là không dễ giang niệm trực tiếp nắm hắn bóng đem tiểu phì đi đặt ở lòng bàn tay vật lý cưỡng chế cấm nôn sinh ra thần trí tu hành không dễ kia lại như thế nào ma tôn từ trước đến nay có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi lại mang thủ cư nhiên dám để cho ta làm ác ngộng, chán sống nếu là lúc ấy nàng không có kịp thời tỉnh lại bí cảnh phá hủy là tiểu Đang ở trong đó thiếu niên, mất đi bí cảnh bảo hộ, chẳng phải là đều sẽ mất mạng. Nàng là giết qua rất nhiều người, nhưng còn không có bị như vậy âm mưu tính kế, thiếu chút nữa thất thủ lộng chết vô tội thiếu niên. Lạc giao nam. Giang niệm chậm rãi thì thầm, ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm, chính mình có phải hay không xem thường cái này lòng ngạo thiên. Nàng trực tiếp một dậm chân, đem mặt đất dâm nức, dối tay nhéo lên một sợi màu hồng phấn sương mù. Sương mù ở nàng lòng bàn tay giấy rua, nàng dùng sức một méo sương đỏ hơi thở càng ngày càng yếu, một cái đầu nhỏ từ nàng trong tay háo giò ra tới. Giang niệm cười, đối tiểu xích hỏa nói, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi cùng thuộc thượng cổ linh vật, hẳn là đối nó hơi thở rất quen thuộc đi. Mang ta tìm được cây đào bản thể, ta đem nó xé đút cho ngươi ăn. Tiểu xích hỏa tê tê hai tiếng, thân hình biến đại, trở thành một cái thuần trắng cự mãng. Giang niệm nhảy lên máng đầu, cười nó ầm ầm ầm nghiền qua rừng rậm, chiều một tòa núi cao chạy đi. Theo xích hỏa di động dừng dậm lại lần nữa quấn lên bụi mù trương hội ngửa đầu nhìn không thấy kia đầu cảnh trí chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái thật lớn mãng xà hắn kinh hãi xong rồi lão đại bị cự xà bắt đi các thiếu niên sợ tới mức tái nhợt mặt vậy nên làm sao bây giờ sinh hỏa tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là thượng cổ linh thú làm ra động tĩnh thả ra hơi thở đủ để cho điểu thú buôn đào mặt đất ủ ủ trương hội cũng sợ tới mức không nhẹ chính là nhớ tới thiếu nữ nhảy xuống huyền nhai kia liếc mắt một cái hoành hạ tâm Lớn tiếng nói, lao đại đều cho chúng ta cùng cự mãng đánh nhau, chúng ta như thế nào có thể ném xuống nàng mặc kệ. Đại gia cầm lên vũ khí, cùng ta cùng nhau thượng. Nay đàn thiếu niên tuổi không lớn, nhất nhiệt huyết, ngây thơ nhất, cũng dễ dàng nhất bị kích động. Nghe được trương hội nói, bọn họ cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên, sôi nổi cầm lên vũ khí, tỏ vẻ muốn đi nghĩ cách cứu viện bá mả. Chỉ có lâm kỳ cùng mấy cái hơi lớn tuổi, hoặc là tâm cơ lược thâm người giữ lại. Bọn họ liếc nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ngăn cách mấy bước hướng bất đồng phương hướng vơ vét bà bối Lâm Kỳ quay người lại khiến cho Lâm Hư Phụ đem lạc đơn kia mấy cái cấp đào thải rớt hắn muốn là muốn mang Lâm Hư Phụ đem đối thủ từng bước từng bước diệt trừ nhưng mà trương hội liền cùng cái tẩy não đại sư giống nhau bên người tổng đi theo đại đàn bị kích động phía trên thiếu niên làm hắn căn bản tìm không thấy cơ hội xuống tay bất quá này nhóm người giống như đầu vóc có hố muốn đi cùng bí cảnh trung linh thú đánh nhau thúc phụ trộm đã nói với hắn Tiểu bí cảnh Chung sẽ có một ít linh thú. Này đó linh thú một đám bị đào hoa linh khí bẩn dưỡng đến mỡ phì thể tráng, xa không phải bọn họ có thể trêu chọc? Một khi thấy, liền phải tận lực né tránh mới hảo. Từ trước liền có một đội không hiểu chuyện, chọc tới một con ở trên cây ngủ gà rừng, kết quả bị đuổi theo mổ một đường, vẫn là trưởng lão đi vào đem bọn họ cứu ra, cứu ra thời điểm, mỗi người trên người đều dính đầy lông gà. Lâm Kỳ trong lòng tính toán, liền chờ này đàn không biết trời cao đất dày tiểu tử chọc giận linh thú chính mình lại ngồi thung ngư ông thủ lợi, hắn lấy ra thuốc phụ cho hắn bản đồ, trên bản vẽ đánh dấu có tàng bảo nơi. Lâm Kỳ triển khai bản đồ nhìn không bao lâu, Lâm Hư Phụ cầm kiếm mà đến, canh giữ ở hắn bên người, đều giải quyết. Lâm Hư Phụ gật gật đầu, Lâm Kỳ đem bản đồ có lên, kia hảo, chúng ta trước đem phụ cận đồ vật tìm ra đi, gần nhất chính là một viên trúc cơ đan, bên cạnh giống như có linh lộc thủ, bất quá linh lộc tính cách ôn thuần, hẳn là vấn đề không lớn. Hai người căn cứ bản đồ chỉ dẫn. Bay nhanh đi vào phòng trúc cơ đan núi đồi trước, còn chưa đi gần, liền nghe thấy phía trước truyền đến quen thuộc thanh âm. "Trương hội, uy. Phía trước kia đầu độc, ngươi đem ta lão đại tàng đi nơi nào?" Không nói lời nào, không nói lời nào ta đánh ngươi nga. Cũng có thiếu niên lạnh run hỏi, "Trương ca, chúng ta có phải hay không quá kiêu ngạo?" Trương hội khinh thường nói, "Chúng ta người nhiều, sợ cái giám a, lại không nói liền đem hắn rắc cấp bổ." "Ngọa tào a a a." Lâm Kỷ còn không có tới kịp đi ngăn trở. Đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng hô, ngay sau đó trương hội mang theo một đám thiếu niên từ trong rừng chạy ra, cùng hắn đâm vừa vạn, phía sau còn theo đầu theo đuổi không bỏ táo bạo linh lộc. Trương hội chiều hắn mây tay, lâm huynh lâm huynh, nhanh lên chạy đi. kia đầu lộc không biết vì cái gì phát cuồng. Lâm kỳ, có thể đem tính cách ôn thuần linh lộc bức điên, ngươi thác ma còn không biết vì cái gì. Trương hội một bên chạy một bên thở dài, không phải nói lộc á gì đó tính cách tốt nhất sao như thế nào ta mới nói vài câu nó liền táo bạo ai lâm kỳ mạc danh thừa nhận thai bay vạ gió gia nhập chạy trốn đội ngũ bị đuổi theo một đường chờ rốt cuộc thoát khỏi táo bạo linh lộc bọn họ bất chi bất giác chạy đến rừng cây chỗ sâu trong các thiếu niên ở đuổi theo trung thất lạc một ít đi theo chương hội bên người không có ngay từ đầu như vậy nhiều người xuất sư bất lợi đại gia cảm xúc huể hoài, ủ rũ cục đôi phát lên từ bỏ ý niệm chương hội đi theo huể vải một lát Trước mắt lại xuất hiện thiếu nữ ánh mắt, khi đó nàng quay đầu lại, sâu kín nhìn chính mình liếc mắt một cái, rồi sau đó nghĩa vô phản cố nhảy xuống huyền ngai, thế bọn họ chẳng nguy hiểm. Liếc mắt một cái chung, phảng phất hàm chứa thiên ngôn và ngữ, chương hội che lại ngực, nghĩ thầm, lao đại vì bọn họ gặp được nguy hiểm, hắn như thế nào có thể ở thời điểm này từ bỏ. Vì thế hắn lập tức lại lần nữa tỉnh lại, nhảy đến một cục đá thượng tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, gây xích mích quần chúng cảm xúc lâm kỳ tổng cảm thấy đi theo trương hội bên người không chuyện tốt thấy thế tưởng trốn đi trương hội mắt sắc thoáng nhìn hắn chạy tới giữ chặt cổ tay của hắn mọi người xem liền lâm huynh đều gia nhập chúng ta còn có cái gì tư cách không nỗ lực lâm kỳ ta không phải ta không có ngươi đừng nói bờ a trương hội không đợi hắn phản bác lập tức nói lâm huynh trộm đi theo chúng ta phía sau tưởng âm thầm hiệp trợ chúng ta bằng không vì sao lớn như vậy bí cảnh chúng ta cố tình lại gặp đâu lâm kỳ tổng không thể nói đây là bởi vì hắn gian lận làm thuốc phụ cho một chương bản đồ đi hắn một đầu đồ mồ hôi bị bắt thừa nhận trương hội khích lệ mặc danh đã bị kéo vào đội ngũ chung trương hội còn nắm chặt cổ tay của hắn làm hắn tưởng nhân cơ hội trốn đi đều lưu không xong lâm kỳ vài lần đưa mắt ra hiệu cấp lâm hư phụ nhưng mà cái này ra nô đầu là đầu gỗ làm hoàn toàn xem không hiểu hắn xin giúp đỡ ánh mắt còn chi kỷ hỏi thiếu ra đôi mắt của ngươi rút gần sao lâm kỳ đổ ập xuống mắng hắn một đốn còn không có hoãn lại đây đột nhiên bên thai tạc khởi một tiếng sấm sét trương tiến lớn tiếng kêu phía trước kia đầu lang ngươi thấy ta lão đại sao mau đem lão đại giao ra đây lâm kỷ ngươi có thể hay không không cần như vậy tiêu ngạo ngươi tìm đường chết liền tìm đường chết đừng kéo ta qua đi a giang nghiệm giá xích hỏa nghiền quá xun xuê cỏ cây thực mau liền tới đến cao phong dưới bỗng nhiên nàng quay đầu lại nghe được trong rừng truyền đến xôi trào thú minh phảng phất vô số linh thu ở phẫn nộ dít gạo Trong rừng phát sinh cái gì? Nàng nhăn lại mi, khó hiểu mà nhìn kia đầu sôi trào biển rừng. Không phải là bọn họ gặp được nguy hiểm đi. Giang Niệm nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, vừa mới ta dùng thần thức tra xét một chút, nơi này linh thú một đám đều rất dịu ngoan, không giống chúng ta bên kia, chỉ bằng kia mấy cái hài tử, lộng không ra như vậy đại động tĩnh. Đủ loại dị động, có lẽ cùng nàng phóng xuất ra sát khí tương quan. Nghĩ đến đây, Giang Niệm nhanh hơn tốc độ, bay lên tối cao phòng. đỉnh núi một viên lão thụ rắc rối khó gỡ chiếm cứ cả toàn ngọn núi đào hoa bay tán loạn như hường vũ đan chéo như võng làm giang niệm lại nghĩ tới trong ngộng chứng kiến nhịn không được nhẹ nhàng nhíu hạ mi nàng ngừng đầu lạnh lùng nhìn này cây ngàn vạn năm lão cây đào hừ một tiếng chuẩn bị tìm lao ra hỏa tính tính tổng nợ vừa muốn mở miệng chợt nghe biển rừng chung lại vang lên mấy tiếng nổ mạnh quay đầu lại bên kia bụi mù quần quận làm ra trận trượng so nàng đều đại giang niệm chẳng lẽ này bí cảnh chung còn cất giấu cái gì tu vi so nàng còn cao đại năng hoặc là cái gì hung ác yêu thú tạ thanh hoan mở miệng thanh âm hàm chứa ẩn ẩn lo lắng đám kia thiếu niên sẽ không gặp được nguy hiểm đi giang nghiệm ngẫm lại lắc lắc đầu bọn họ bị ta lưu tại trên núi bên kia còn phóng vải chỗ linh đan không đến mức nhanh như vậy lại đây nay mấy cái mới nhập đạo đệ tử cũng lộng không ra như vậy đại trận trượng nàng liếc mắt kia đầu quyết định trước giải quyết thủ tinh lại đi trong rừng nhìn xem trước mặt cây đảo không hề động tĩnh giống như chết thụ giang niệm nhìn nó liếc mắt một cái lòng bàn tay đằng khởi một thốc sâu kín ngọn lửa ra tới thanh phong phất quá phấn hồng cánh hoa sôi nổi rơi xuống đẹp không sao tả xiết như mộng như ảo giang niệm không có gì tích hoa trì tâm cong cong khỏe miệng trực tiếp giơ tay hỏa long nhào hướng cây đảo đỏ thấm ngọn lửa đằng khởi bao trùm ở thật lớn cây đảo phía trên thiếu đến đào hoa bay loạn nhưng thân cây không tổn hao gì mảy may giang niệm không nóng nảy vỗ vô xích hòa đầu làm nó phun ra một ngụm hỏa, sinh hỏa thiên địa linh vật, phun ra ngọn lửa ẩn chứa thượng cổ chi uy. Đào Hoa không tiếng động bốc cháy lên ngọn lửa, hóa thành tung bay như huỳnh hỏa tinh. Huyết hồng ngọn lửa tựa như nghiệp hỏa hồng liên chăn ra, lão thụ bị thiêu đến cành lá vàng mẹo, không ngừng dãy dùa. Nhưng Giang Niệm phát hiện nó cũng chỉ là bề ngoài thiêu cháy, không có có thể thường cập nội bộ, vì thế giả phá chính mình ngón tay, tích hai giọt huyết đi xuống, ngọn lửa nhất thời đẳng trống canh một cao, nhảm phía không trung, chiếu sáng lên khắp không trung tạ thanh hoan nôn nóng gọi sư tôn đừng giang niệm một bàn tay nắm hắn mõm ngồi ở xích hỏa trên đầu chỉ huy nó nơi nơi phun hỏa thường thường tích điểm chứa đầy huyết chú huyết đương chất xúc tác ánh lửa tận trời máu từ dễ cây chút xuống mà ra từ cao phong lập tức rơi xuống huyết sắc thác nước giống như hồng luyện tự cửu thiên buông xuống nghiệp hỏa hồng luyện tùy ý mở ra giang niệm trong mắt một mảnh lạnh băng ngồi xếp bằng ở xích hỏa trên người lẳng lặng nhìn này cây sinh trưởng vạn năm láo thụ ở biển lửa tiêu vong huyết lưu như chú hóa thành cho tẫn trong tay chim nhỏ không ngừng chấn động cánh muốn mở miệng khuyên bảo lại bị nàng niết đến gắt gao tạ thanh hoan tâm một hành lại lần nữa hóa thành hình người đè lại giang niệm vai sư tôn bình tĩnh dứt lời trở tay trường tụ huy động một hồi linh vũ tầm tã tới ở lao thụ phía trên tới tắt đỏ thấm ngọn lửa nhìn ngọn lửa tắt hắn nao nao không có dự đoán được cư nhiên dễ dàng như vậy liền tưới tắt giang niệm mặt vô biểu tình mà nói bung ra ta tạ thanh hoan lấy lại tinh thần mới phát hiện hai người ly đến cực gần mới vừa rồi hắn sợ ma tôn thật sự ra tay hủy diệt này cây lao thụ theo bản năng rỗi tay chế trụ ôm lấy nàng trong lòng ngực người mềm mại mà lửa nóng có nhàn nhạt, nhạt hương thơm bay tới hắn trong đầu trống rỗng bay nhanh lùi về tay không dám nhìn răng nghiệm liền lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía lao thụ đào hoa như cũ ngọn lửa huyết hả, toàn bộ biến mất vô tung. tạ thanh hoan ngẩn ra một lát mới thấp giọng nói là ảo thuật có thể đã lừa gạt hắn cũng đã lửa gạt lao thụ ảo thuật. Khó trách bí cảnh còn chưa sụp đổ, khó trách như vậy dễ dàng đã bị tôi tắt. Nguyên lai nàng chỉ là cũng muốn cho thụ tinh nếm thử Lâm vào ảo cảnh tư vị. Đào hoa chi còn tại vặn vẹo dãy rùa, còn chưa từ ảo thuật trung hoàn hồn, cho rằng chính mình ở bị ngọn lửa bị bỏng. Giang Nghiệm ngậm lấy chính mình ngón tay, dừng lại huyết, mới không mặn không nhạt mà nói, "Có thể tới nói chuyện sao?" "Bằng không, ta nhưng không ngại lại phóng một phen hỏa." Nàng hơi hơi mỉm cười, lần này là chân hỏa nàng còn vỗ vỗ xích hỏa đầu, cười nói, phóng hỏa, ta là chuyên nghiệp. cây đào cành lá hơi hơi rung động, đào hoa rào rạt. Giang Niệm gục đầu xuống, lòng bàn tay lại đằng khởi một thốc ngọn lửa, cây đào đột nhiên run lên, nhớ lại vừa rồi bị lửa đốt đau đớn, rốt cuộc có động tĩnh. nó chậm rãi vươn một cái chúa mãn đào hoa nhánh cây, rồi đến Giang Niệm trước mặt, xem xét nàng ngu bàn tay, nho nhỏ nụ hoa lặng yên tràn ra, lấy lòng cho nàng biểu diễn một cái nở hoa. Giang Niệm, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi đúng sự thật trả lời liền không thiêu ngươi nhánh cây khẽ run lên làm ra gật đầu tư thế giang niệm hỏi kim đan bị hao tổn ngươi có biện pháp nào sao tạ thanh hoan không nghĩ tới nàng hỏi cái thứ nhất vấn đề là cái này đột nhiên nhìn về phía nàng hai tròng mắt thủy quang ẩn ẩn nhưng mà giang niệm xem cũng chưa liếc hắn một cái nhìn chằm chằm cây đào hỏi có thể trị hảo sao một cây non mềm nhánh cây ló đầu ra cuốn lên nàng trường tụ ở nàng ngu bàn tay từng nét bút chậm rãi viết chữ Tạ Thanh Hoan không biết nó viết cái gì, chỉ có thể cảm thấy bên người người hơi thở lạnh hơn, mặt mày lạnh lẽo. Giang Niệm trở tay nắm lấy nhánh cây, nói, không được. Nói, nàng song chỉ nhéo kia căn truyền lời non mịn nhánh cây, chậm rãi vận đoạn, huyết hồng chất lỏng từ mặt vỡ ra nhỏ dọn, nhiễm hồng nàng tuyết trắng mu bàn tay. Cây đào chịu đau, cành lá loét run. Giang Niệm trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, lòng bàn tay phát lên một thốc hỏa, đem cắt đứt nộn chi cấp tiêu, lại lần nữa nhìn cây đào, sống nhiều năm như vậy ta biết ngươi có biện pháp nàng nhấp môi cười cười vẻ mặt thuần lương mà nói ta tin tưởng ngươi lao thụ lại mãnh liệt lắc lư bị bắt thừa nhận như vậy tin tưởng run rẩy mà phủng ra một viên nắm tay đại quả đào. phấn nộn nộn quả đào bị hai điều nhánh cây phủng ở bên nhau thật cẩn thận mà vương đưa đến giang niệm trước mặt động tác tràn ngập không tình nguyện giang niệm đem linh đảo cầm lấy ước lượng cảm nhận được linh đảo trung ẩn chứa tinh thuần linh khí lúc này mới mỉm cười thật lợi hại nha không hổ là sống mấy vạn năm lão thụ tinh xem ra cửu hoa sơn bảo bối vẫn là rất nhiều sao là ta trước kia không phát hiện tiềm lực của ngươi lao thụ run bần bật giang niệm khỏe miệng gợi lên lại hỏi cái thứ hai vấn đề thanh loan ở nơi nào lao thụ run đến lợi hại hơn chấn đến núi đá lan xuống nó cành lá bò lên trên giang niệm ngu bàn tay chậm rãi viết cửu hoa sơn giang niệm thật đúng là cửu hoa sơn làm thanh loan bị nhốt ở cửu hoa sơn nhánh cây hơi hơi đong đưa ở trên tay nàng viết thanh loan chính là cửu hoa sơn giang nghiệm không quá minh bạch mà nhăn lại mi lại muốn truy vấn lao thụ lại đem cành lá rút về nhậm nàng như thế nào uy hiếp cũng không chịu lại nói lúc này nơi xa lại vang lên một tiếng vang lớn bụi mù cuồn cuộn điểu thú khắp nơi tháo chạy nàng quay đầu lại vọng qua đi một cổ hắc hồng sát khí từ rừng rậm chỗ sâu trong phóng lên cao so nàng vừa rồi làm ra động tĩnh còn muốn lớn hơn rất nhiều lần cây đào run đến lợi hại hơn cành lá sàn sạt rung động giang nghiệm đứng lên hướng kia đầu nhìn xung quanh nghĩ thầm Chẳng lẽ thực sự có cái gì hung thần chi vợ? Nàng xem mắt cây đảo, dù sao lão thủ cắm rễ ở chỗ này, cũng chạy không thoát, liền nắm lấy linh đảo, ra xích hỏa bay đi sát khí vọt lên phương hướng. Phi ở không trung, cuồng phong thổi đến hai tay háo phần phật, thiếu niên thuần thục biến thành tiểu phi ti chui vào nàng trong tay háo. Giang nghiệm như mày, đem nó cấp nạn ra tới, quăng ra ngoài. Tiểu phi ti bị gió thổi đến quê quơ, phấn khởi tiểu cánh tới truy nàng, ở cơn lốc trung lắc lư, đón gió mà thượng Một bộ đấu chiến thần ti bộ dáng. Chấn cánh bay hồi lâu, rốt cuộc bay đến giang niệm đầu vai, nó còn không có tới kịp đứng vững, lại bị nắm, sau này một ném, vứt rác giống nhau ném đi ra ngoài. Như thế tuần hoàn lập lại, Tạ Thanh Hoan rốt cuộc hậu chi hậu rắc minh bạch chính mình trọc sư tôn sinh khí. Hắn mau bị gió thổi đến hỗn độn nổ tung, nỗ lực đuổi theo xích hỏa, một bên chậm rãi suy tư rốt cuộc là nào một cọc làm sai. Tự tiện biến người, phá hư ảo cảnh, vẫn là ôm một chút nàng. Nghĩ đến cái kia hơi túng lướt qua ùng, hắn cánh run lên, lơ đắng lại bị gió thổi đến sau này rất nhiều. Bị ném xuống đi, lại bám giết không tha bay trở về, như vậy tuần hoàn rất nhiều lần sau, sinh hỏa tốc độ rốt cuộc thả chậm rất nhiều, hắn tìm đúng thời cơ, vội vàng lại chấn cánh bay đi lên. Mau bay đến sát khí vọt lên địa phương, giang niệm vô vô xích hòa đầu, làm nó toàn hồi chính mình trong tay áo. Nàng đứng ở trong rừng, nhìn phía trước tận trời sát khí, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Một đạo màu trắng tiểu đoàn tử nghiêng ngả lão đảo bay qua tới, Giang Nghiễm lạnh mặt, chuẩn bị tiếp tục đem nó quăng ra ngoài, nhưng mà tiểu Phỉ đi bay đến nàng lòng bàn tay, đột nhiên quay người lại, chảo chảo hướng lên trời, lộ ra lông xù xù mềm một bụng nhỏ. Giang Nghiễm, "Thảo, Thảo manh a." Nàng kiềm chế chính mình ngao nghẽo dục dịch muốn đi chọc bụng ngón tay, nhấp khẩn môi, mặt vô biểu tình mà bắt lấy tiểu Phỉ đi. Đột nhiên, phía trước vang lên trương hội thanh âm, "Lão đại a a a." "Cứu mạng a a a." Giang Niệm ném điểu tay hơi hơi một đốn, đem tiểu phìm đi phóng tới trong tay áo, mấy cái túng nhảy nhảy đến phía trước. Mặt đất vỡ ra một cái động lớn, hắc hồng sát khí từ giữa quần quần không ngừng trào ra. Trương hội một bàn tay bám vào mặt đất, một bàn tay bắt lấy mặt sau một chuỗi người, thấy Giang Niệm sau, lớn tiếng tê, lao đại. Cứu mạng a a a. Giang Niệm trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Không phải, lớn như vậy động tĩnh, là hắn làm ra tới. Tiểu tử này như thế nào làm được a? Nàng đường đường ma tôn cũng nhiều nhất dùng giả lửa đốt một chút thụ, trương hội một cái mới nhập đạo thiếu niên là như thế nào có thể đem mặt đất cấp lăn lộn ra một cái động a? Sừng sốt mấy tức sau nhanh chóng đi qua đi đem hắn liên quan mặt sau kia một chuỗi người cấp kéo lên, trừ bỏ trương hội cùng lâm hư phụ, những người khác đều bị sát khí ảnh hưởng mất đi ý thức sắc mặt tái nhợt mà ngất qua đi. Này sao lại thế này? Giang niệm hỏi, trương hội đỡ lấy thân cây nôn một hồi lâu mới nâng lên vô thần hai tròng mắt. Hữu khí vô lực mà nói, ta cũng không biết ta đám kia linh thú, đột nhiên liền trở nên thực táo bạo, không thể hiểu được liền tới truy chúng ta. Đuổi theo đuổi theo, ta xem có cái tiểu sơn động giống như thực thích hợp trốn đi, liền mang theo đại gia chạy đi vào. Linh thú đàn không chịu buông tha chúng ta, phanh mà một chút đâm lại đây. Hắn buông tay, tiểu sơn liền suy sụp, trên mặt đất lộ ra một cái động lớn. Lão đại, người tin ta, ta thật sự cái gì đều không có làm a. Giang nghiệm đột nhiên nhớ tới. Lệ thể kia một quan trung, cũng là thiếu niên này dẫn đầu xé mở hỏa bạo phủ khai hỏa nổ mạnh đệ nhất thương. Này thật là cái nhà buôn nhân tại A. Cửa thứ nhất hủy đi huyền ngai, cửa thứ ba hủy đi bí cảnh, so nhà nàng kia bốn con huyền giai hợp kỷ đều phải cường. Nàng tức khắc rất là kính nghệ, đi đến trương hội trước mặt, ấn xuống hắn hai vai, nghiêm túc nói, cửu hoa sơn thật là may mắn có ngươi Trương ba mươi tám không oán không hối hận. Trương hội nghe được mặt đỏ lên, ngây ngô cười nói, lao đại. Ta còn không có tiến vào cửu hòa sơn đâu. Hắc hắc, ta nào có lợi hại như vậy. Giang nghiệm, có, chỉ là ngươi còn không có phát hiện chính mình tiềm lực. Mới vừa luyện khí tu vi, là có thể treo chọc cả tòa cánh rừng linh thú, kích động những người khác đổi hắn cùng nhau tìm đường chết, còn thành công trên mặt đất chui ra một cái độc lớn. Đứa nhỏ này so nàng còn có năng lực, tiền đồ vô lượng. Giang nghiệm nhẹ nhàng thở ra, may mắn mà tưởng, may mắn trương hội một lòng tu tiên, không nghĩ tu mà không có lựa chọn đầu nhập thất sát tông hắn là một nhân tài liền lưu tại cửu hoa sơn đi tốt nhất vẫn luôn lưu lại nơi này thất sát tông nghèo sơn nghèo thủy chân kinh không được này tổ tông nhà buôn trương hội còn không biết ngắn ngủn mấy ngay lập tức hắn liền thu hoạch ma tôn khiếp sợ ma tôn thưởng thức cùng với ma tôn vui sướng khi người gặp họa hắn còn ở ngượng ngùng mà ngây nô cười bất quá ta cũng cảm thấy ta phát huy rất không tồi nếu có thể tiến vào cửu hoa sơn thì tốt rồi giang niệm vọng mắt phía sau quay cuồng hắc hồng sát khí làm trương hội ly xa một chút, chính mình chết thân đi hướng hầm ngầm. hung thần chi khí ngưng tụ thành hắc hồng đám xương, nàng bóng dáng tiến vào đám xương bên trong, trở nên hư ảo, giống thủy mặc vượng hai. trương hội ngơ ngẩn đi theo đi phía trước đi rồi vài bước, sát khí hỗn loạn cuốn lên hắn chân, nàng đến hắn sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lại rụt trở về. hắn vô pháp tới gần, chỉ có thể chăm chú nhìn ở sát khí trung lay động bóng dáng, nghĩ thầm, lao đại vốn là có thể chỉ lo thân mình, nhưng nàng vẫn là tới cứu bọn họ tựa như nàng vì bảo hộ bọn họ nhảy xuống huyền ngai mang theo bọn họ thông quan lệ thể giống nhau Nguyên lai like trên đời thật sự có người như vậy uyên đình nhạc trì nghi thủy xuân phong đào lý bất ngôn hạ tử thành hề bỗng nhiên phía sau xẹt qua một trận gió lạnh hắn bị người bổ nhào vào ở trên mặt đất trương hội còn không có tới kịp mở miệng liền nghe được lâm hư phụ thanh âm cẩn thận lâm hư phụ rút ra thiết kiếm phanh một tiếng vang lớn cùng mặt khác một thanh trường kiếm chạm vào nhau bắn khởi một chuỗi hỏa tinh như huỳnh Trương hội, Lâm Minh, Các ngươi không phải người một nhà sao. Như thế nào đánh nhau rồi. Nhưng nói xong hắn liền phát hiện Lâm Kỳ không giống bình thường chỗ. Lâm Kỳ đôi mắt đột ra, bên trong tơ máu dày đặc, biểu tình vặn vẹo mà dữ tợn. Hắn hầu chung phát ra thú giống nhau gầm nhẹ, như là nhập ma. Nguyên lai Lâm Kỳ xa không phải Lâm hư phụ đối thủ, nhưng mà lúc này thế nhưng có thể đánh cái năm năm khai. Trương hội phát hiện không thích hợp, lặng lẽ sau này xúc, dựa lưng vào đại thụ. Ngất trên mặt đất thiếu niên từng bước từng bước lung lay đứng lên, cùng Lâm Kỳ biểu hiện tương đồng, đều là thần trí mơ hồ phát cuồng bộ dáng. Sao lại thế này? Trương Hội bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi bị kia hắc hồng sát khí một hướng, những người này toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là chịu sát khí ảnh hưởng? Vài người điên điên khùng khùng nhằm phía hắn, Trương Hội sợ tới mức quỳ khóc sói gào, có ma một chút bò lên trên thụ, ngồi ở trạc cây thượng. Một lát sau, hắn phát hiện bọn họ không có đuổi theo, ánh mắt sáng lên. Đối phía dưới bị vây quanh thanh niên đều, Lâm Hư Phụ, bọn họ sẽ không leo cây. Nhanh lên bỏ lên tới. Giang Niệm đã hoàn toàn bước vào hắc hồng sát khí bên trong, sát khí quay cuồng, như một cái màu đỏ đèn sôi trào con sông, nàng quần áo bị cuốn lên, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Đi vào trong đó khi, nàng liền nhăn lại mì, cảm nhận được một cổ không như vậy lệng người vui sướng hơi thở, trong tay háo xích hỏa bất an mà thét lên, phun ra màu đỏ tươi tinh tử, cả người trở nên đỏ đậm như máu, nóng bỏng vô cùng giang niệm nắm xích hỏa tuyết trắng ngón tay liền bị thiêu đến hơi hơi phím hồng nàng có thể cảm giác được xích hỏa thập phần khó chịu táo bạo bất kham chịu đựng như vậy sương ngủ. Liên tính nàng hàng năm tu ma xa không có linh thú mẫn cảm đang ở này con sông trung cũng cảm thấy thực bực bội không khỏe một đạo màu xanh lá linh quang từ nàng trong tay háo lực ra tiếp theo nhu hỏa quang ra bên ngoài mở rộng đem nàng lùng ở trong đó ngăn cách chung quanh sát khí tiểu phi đi thật cẩn thận dò ra đầu lấy lòng giường như cọ cọ nàng lòng bàn tay giang niệm bị thanh linh khí lung trụ tiểu xích hỏa cũng bình tĩnh lại hữu khí vô lực ghé vào nàng mù bàn tay nàng chậm rãi đi đến hầm ngầm trước đi xuống nhìn lại phía dưới đen như mực một mảnh bị sương mù che giấu xem không rõ ràng giang niệm hai tròng mắt tràn ra huyết sắc thi triển chân khí xuống chút nữa xem thân mình hơi hơi chấn động hầm ngầm hạ vô số diện mạo dữ tợn quái vật ở rít gào gào giống từ trên vênh huyền nhai bay nhanh hướng lên trên bò thực vật bộ dễ vốn lượn lẫn lộn giống xiềng xích hóa chỗ ở động Quần quận không ngừng sương đen cùng quái vật liền từ phía dưới nảy lên tới, thật lớn dễ cây xuyên thấu lưỡng đạo vết đá, đem phân liệt mặt đất dần dần mượn sức. Vẫn là có quái vật xuyên thấu dễ cây lồng giam, sắp bỏ đến mặt đất. Giang niệm nhìn chúng nó vặn vẹo xấu xí mặt, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nàng hai tròng mắt tràn ra một đóa màu đỏ hoa sen đổ án. Ngay sau đó, một thốc một thốc ngọn lửa tại quái vật nhóm trên người nổi lên, hắc khí chung sáng lên thật mạnh ánh sáng, chợt lóe rồi biến mất, giống như sao băng. Bọn quái vật thét chói thai rớt vào một lần nữa rớt vào dưới nền đất, mà hai mảnh chia lịa mặt đất chậm rãi khép lại, hầm ngầm biến mất. Thay thế chính là nhân mặt đất chạm vào nhau hợp lại khởi một tòa tiểu đồi núi, xương đen tàn ra, nàng đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn đồi núi, ý thức được chính mình đã chạm đến đến cửu hoa sơn cái thứ nhất bí mật. Tây đảo sinh ở chỗ này, ngàn năm vạn năm thủ tại chỗ này, bộ dễ cùng thổ địa liền thành nhất thể, không phải vì đơn giản mà cấp tân đệ tử làm nhập môn thí luyện, mà là vì bảo vệ cho bí mật này. Giang Nghiệm nghe nói qua rất nhiều lần Ma Huyên, nhưng chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Trong truyền thuyết, yêu ma tự Ma Huyên xuất hiện, ở nhân gian tàn sát bừa bãi, thiên địa linh khí suy kiệt, nhân gian gặp kiếp nạn. Có thanh loan tự nguyện bị chủ nhân giết chết, thi thể hóa thành thật mạnh dây núi, phong bế Ma Huyên, cũng có thanh loan dẫn thân vào lò luyện, hóa thành bảo kiếm, tùy chủ nhân chinh chiến tứ phương, chém hết yêu ma. Liêu trưởng lão lần trước liền cùng nàng đề qua một miệng, cũng khó trách cây đào nói Cửu Hoa Sơn chính là thanh loan nàng triển mục nhìn xanh tươi cây rừng, chạy dài thanh sơn, nghĩ thầm, không trách nơi này linh khí xa so địa phương khác nồng đậm, cho nên cửu hoa sơn ở thanh loan thi thể thượng lập tông lập phái, nay có tính không mộ phần nhảy đi cô. hầm ngầm biến mất, nàng xoay người, nghe được trong rừng cây lại vang lên chương hội quen thuộc thanh âm, lão đại a a a cứu mạng, giang niệm bước chân một đốn, đỡ đỡ chán. lúc này mới vài phút, như thế nào lại gặp phải sự? chương hội tiểu tử này thật đúng là chính là một nhân tài. Nàng yên lặng ở ngực họa một cái chữ thập, may mắn mà tưởng, may mắn trương hội không ở thất sắc tông, ở mẻn. Hy vọng hắn vĩnh viễn đều lưu tại cửu hoa sơn, vì cửu hoa sơn sáng lên nóng lên. Trương hội bất thức cơi ở một cây trên đại thụ, đôi tay bắt lấy nhanh cây, thấy Giang Niệm liền chiều nàng kêu to, lao đại. Bọn họ đều điên rồi. Cứu mạng a a a. Giang Niệm qua đi quét mắt, này đàn thiếu niên bị ma khí cảm nhiễm, mất đi lý trí. Nàng nắm lên một cây dây đằng vài cái đem bọn họ xuyến hồ lô giống nhau bó ở bên nhau sau đó kéo mênh mông quần cuộn chuỗi dài người chiều nơi xa một đỉnh núi chạy qua đi nàng ở trên cây túi nhảy làn váy tung bay một chuỗi hồ lâu người liền theo dây đằng phất phới trên mặt đất quăng ngã tới quăng ngã đi chưng hội vội vàng theo ở phía sau chạy tuyệt vọng phát hiện liền tính lao đại trong tay xách một chuỗi dài người cũng so với chính mình muốn chạy trốn mau hắn trơ mắt nhìn giang niệm ly chính mình càng ngày càng xa hạ quyết tâm bắt lấy cuối cùng một người chân lại bắt đầu bị bá mảnh đất phi thể nghiệm hắn trơ mắt nhìn chính mình bị ném tới ném đi thật vất vả xuyên qua rừng cây cho rằng lão đại sẽ dừng lại vừa nhắc đầu lão đại đã nhảy đến trên vách núi đi trương hội ta lại bay lên tới ra giang nghiệm vài cái liền đem này một chuỗi người bao gồm một cái ôm đùi nằm thắng trương hội đưa tới cây đào trước nàng đá hai hạ thân cây này nhóm người chúng ma khí ngươi biết như thế nào loại bỏ đi trên thân cây một cây dây đằng du xuống từ các thiếu niên trên đầu một đám phất quá Trừ bỏ bọn họ trong cơ thể ma khí, cuối cùng treo ở trương hội chán, đinh một chút hắn đầu. Trương hội ôm lấy đầu, lão đại, này cây đánh ta. Chúng ta đem nó thiêu đi. Dây đằng xoát điệu một chút liền rụt trở về, giấu ở cây đào lúc sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Giang niệm bất đắc dĩ mà nhìn mắt trương hội, hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trương hội mở mịt hỏi, chuẩn bị tốt cái gì? Giang niệm giơ lên tì bà, mỉm cười, ta cũng muốn tới đánh ngươi. Phanh một tiếng thanh thúy vang ti ban nệ ở thiếu niên chán trương hội nhất thời liền trống võ hôn mê bất tỉnh giang niệm quay đầu nhìn thật vất vả bò lên tới lâm hư phụ hỏi chính ngươi tới vẫn là ta động thủ lâm hư phụ trầm mặc liếc mắt đầy đất nằm thi người không lưng nhặt lên một khối núi đá bang mà một chút phách về phía chính mình chán thân mình lắc lư hai hạ ngã trên mặt đất chờ tất cả mọi người ngất xỉu đi giang niệm nhìn về phía lao thủ đem bọn họ đều quăng ra ngoài nhánh cây chiều nàng gật gật đầu thân cây xuất hiện một đoàn bạch quang Nó dò ra dây đẳng, đem các thiếu niên kéo hướng bạch quang, từng bước từng bước ném đi ra ngoài. Ném xong mọi người, nó sợ hãi nhìn về phía Giang Niệm, mềm mại dây đẳng thăm lại đây, như là hỏi nàng có đi hay không. Giang Niệm tiễn đi các thiếu niên, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại hỏi nó vài món sự. Đại đa số vấn đề thụ tinh đều tỏ vẻ không biết tình. Nó canh giữ ở này một cái cái khe chỗ chấn áp ma huyên, ngàn năm vạn năm chưa từng hoạt động, đại bộ phận thời gian cũng ở ngủ say. Không biết cửu hoa sơn bên trong phát sinh cái gì Giang Niệm hỏi lại không ra lúc nào Hơi hơi híp híp mắt Đống như nói, vì cái gì ngươi muốn giúp lạc dao nam Nàng cong khỏe miệng Không chút để ý mà vớt xích hoa đầu Hỏi, lần trước lạc dao nam như thế nào Thông qua vấn tâm, đào thải mọi người Ngươi tan thành hắn Lại không tan thành ta Ngươi sống lâu như vậy sống được đầu bị trùng gầm sao Thu tinh không có trả lời Nó trột dạ rũ xuống nhánh cây Mãn thụ đào hoa rào rạt bay xuống Giang Niệm biết Lạc giao nam thiên đạo chi tử, vạn vật yêu tha thiết, dễ như trở bàn tay là có thể thu hoạch người khác hảo cảm. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng long ngạo thiên nhị đại mục không lợi hại, hiện tại ngẫm lại, cái này quải khai đến so nàng sư huynh còn muốn đại. Nàng nhìn thụ tinh, chậm rãi nói, thiên, hành có thường. Cây đào bị gió thổi đến sàn sạt rung động. Giang niệm đứng đắn thần sắc chỉ tồn tại một chốc, ngay sau đó, nàng lại chậm rãi cười, vươn năm ngón tay, hảo, ngươi ám toán ta, ta không so đo hiểm khích trước đây. Còn giúp ngươi ngăn lại đám kia bỏ lên tới yêu ma. Nàng che lại ngực, ta cảm giác chính mình bị nội thương, thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương, thảo yếu điểm linh đảo đường tiền thuốc men, không quá phận đi. Cây đảo. Giang nghiệm, ngươi run cái gì run, ta không phải ở hợp pháp duy quyền sao. Từ cây đảo trong tay lại muốn mấy viên ngàn năm linh đảo sau, nàng rốt cuộc tạm thời buông tha này cây hoa mắt ủ thai không rõ lao thủ tinh. Nhưng nàng không có lập tức rời đi bí cảnh, mà là ở trên vách núi tìm một chỗ ngồi xuống. Rũ mắt nhìn trong không khí mạn khai ma khí, nhíu lại mày. Toái ma chỉ viết Nam chủ cùng thất sát tông yêu hận tình thù, tựa hồ không có nói cập ma quyên. Thư thượng cuối cùng cốt chuyện chính là Nam chủ dẫn dắt tiên môn đem thất sát tông sạn, cũng chưa nói kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Giang niệm suy tư một lát, vẫn là quyết định trước xử lý Long não Thiên nhị đại mục. Rốt cuộc liền tính ma quyên xảy ra chuyện gì, dựa theo nguyên cốt truyện, nàng cũng sống không đến lúc ấy. Sinh hỏa ở nàng mu bàn tay bơi lội, chính là không chịu hồi trong tay háo. Giang niệm túi đầu, hỏi, ngươi như thế nào không quay về? Nếu như bị người thấy nhiều không tốt. Tiểu xích hỏa ủy bị, bị khuất khuất mà tới cọ tay nàng chỉ, đôi rắn sẹt qua tay háo, một cái lông xù xù đầu nhỏ từ trong đó dò ra tới, nhẹ nhàng mổ một chút đôi rắn, sợ tới mức xích hỏa bay nhanh chạy trốn tới trên mặt đất, xúc thành một đoàn. Giang niệm đem tiểu phì đi từ trong tay háo móc ra tới, cho nó khí cười, ngươi còn dám mổ người khác. Cho rằng ta tay háo là ngươi một con chim, liền trang không được người khác. Tiểu phi ti biết nghe lời phải, bang kỷ một chút nằm ngửa ở nàng lòng bàn tay, lộ ra bạch hồ hồ lông xù xù bụng. Giang Niệm vươn ra ngón tay đi chọc, chọc đến nó chảo chảo loạn run. Ti vài thanh, mới bung tay, hỏi, biết chính mình sai ở nơi nào sao? Ti! Giang Niệm gõ bàn, không được bắn manh. Tạ thanh hoàn thành thật hóa thành hình người, vừa rồi Giang Niệm đem hắn toàn thân xoa nhẹ cái biến, xoa đến hắn hai tròng mắt hơi nước mênh ngông, cả người phát tô. Hắn trong mắt hơi nước chưa tiêu, tiểu tâm nhìn mắt Giang Niệm. Khi đó ảo thuật quá thật, hắn thật sự cho rằng Giang Niệm muốn tiêu hủy cây đào. Bí cảnh rượu cây đào thần thức duy trì, nếu là cây đào không ở, đám kia thiếu niên lập tức thân chết hồn tiêu, Giang Niệm cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong đó, bị ma huyên trùng quái vật cắn nuốt. huống chi, vạn năm linh vật, tu hành không dễ, tùy tiện chu sát, tổng hội dính lên nghiệp chướng. Nhưng nghĩ đến sự tình chưa phát sinh, ma tôn buồn vô sắc ý, hắn liền không có vì chính mình biện giải, tối đầu nói, "Thỉnh sư tôn phạt ta đi." Giang Nghiễm Phạt ngươi cái gì? Ngươi biết chính mình sai ở nơi nào sao? Tạ thanh hoan cẩn thận ngẫm lại, chậm dại đếm kỹ chính mình mạo phạm chỗ, từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, nói đến thi pháp cấp cây đảo tới vũ, từng cọc nói được thập phần tường tận, thậm chí còn ghi nhớ chính mình tự tiện biến người vài lần, ở làm điều trong lúc miệng phun nhân ngôn vài câu, đem không có nghiêm túc làm điều đều tính đi vào, làm giang Niệm đều nghe cười. Giang Niệm khỏe miệng ngéo một cái, lại nhanh chóng căng thẳng, túi đầu xoa xoa giữa mày. Ngươi vẫn là không biết chính mình lớn nhất sai là cái gì. Nàng bất đắc dĩ nhìn mắt tạ thanh hoan, ta thật muốn lộng chết kia cây, dùng đến phóng hỏa thiêu nó, trực tiếp bại lộ ta chính mình sao. Cho nó sao chú, hoặc là an bài mấy cái trùng tiến thụ tâm, không phải càng tốt. Ta sẽ như vậy xuẩn thật đi thiêu nó. Nếu là triều lộ cùng hy nhi ở bên này, khẳng định có thể lập tức lĩnh hội đến ta tâm tư giang nghiệm cảm khái, lục minh phản ứng không kịp, nhưng thấy ta thiêu thụ, nói không chừng còn sẽ đi thêm một phen hỏa. Lục minh còn không có giống hắn sư huynh sư tỷ như vậy trưởng thành lên, nhưng tốt xấu sẽ không có chính mình tâm tư. Nàng nhẹ giọng thở dài, tiểu đồ đệ còn không có minh bạch, thất sát tông cùng kiểu hoa sơn cách sinh tồn cũng không giống nhau. Ở ma tu bên trong, hùng hổ đi báo thủ, mặc kệ thanh thế lại to lớn, luôn là có thể ngồi xuống nói chuyện, chỉ xem đối phương khai giá có đủ hay không. Tựa như ngươi thọc ta một đao, ta cầm đao hồi thọc, thọc xong đại gia còn có thể tiếp tục chơi, nhưng nếu ngươi thọc ta một đao, ta không chỉ có không thọc trở về. Ngược lại túm lên tay háo chiều ngươi cười, vậy ngươi cơ bản liền có thể về nhà chờ chết. Nếu thật muốn muốn ai chết, cũng không sẽ dong trống thua chiêng, mà là giấu ở chỗ tối, yên lặng ẩn nhẫn, một sớm nắm lấy cơ hội, đó là rắn độc vừa lộ ra răng nhọn, sạch sẽ lưu loát một kích trí mạng, vĩnh viễn không cho hắn xoay người cơ hội. Này thác ma không phải thường thức sao? Ngươi đem ta nghĩ đến cùng ngươi giống nhau ngốc sao? Giang niệm hận sắc không thành thép, âm nhân phương pháp ngàn ngàn vạn, ta làm gì như vậy xuẩn trực tiếp tự bạo a? Người theo ta lâu như vậy, liền như thế nào chơi xấu đều tưởng không rõ, đi ra ngoài đừng nói ngươi là ta đồ đệ, mất mặt. Tạ Thanh Hoan yên lặng gật đầu. Giang niệm nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, chúng ta tuy là thầy trò, nhưng cũng thuộc trên giới cấp, mặc kệ ta làm cái gì, liền tính thật muốn phóng hỏa thiêu sơn, ngươi cũng không nên cả ta. Dựa theo thất sát tông quý củ, ngươi trước đừng cùng ta đại ở cửu hoa sơn, chính mình hồi hình đường lánh phạt đi. Tạ Thanh Hoan đột nhiên ngước mắt, sư tôn một người lưu lại nơi này. Giang Niệm, ân, tạ Thanh Hoan nhũ mày, chính là quá nguy hiểm. Giang Niệm nhịn không được đứng lên gõ hắn, nguy hiểm cái giám a. Áo đối, không ngươi ở chỗ này, cửu Hoa Sơn là thật sự nguy hiểm. Nàng bắn ra chỉ, tiếp được tiểu phim đi, xoa xoa điều hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, lần này đi hình đường, làm ngươi đại sư huynh điều giáo một chút, liền chuyện xấu đều sẽ không làm. Đừng cái giám ma tu, làm chiêu lộ cho ngươi khai cái cường hóa lớp học bổ túc tính, gặp được ngươi tính ta xui xẻo vốn di cho rằng cướp về một cái hạt giống tốt kết quả đẹp chứ không xài được trừ bỏ sẽ biến điều không đúng tí nào ngọc hành phong thượng đào hoa tựa vũ hôn mê các thiếu niên từng bước từng bước từ bạch quang đoàn trung bị đầu ra tới ngã trên mặt đất canh giữ ở bên cạnh sư huynh sư tỷ hai mặt nhìn nhau không hiểu như thế nào liền hôn mê một tảng lớn vội vàng đi lên trị liệu lạc dao nam nắm chặt tay háo, trong lòng mừng thầm bá mà hiện giờ còn chưa ra tới mà dự thi các thiếu niên đều đã hôn mê Xem ra kế hoạch của hắn không có ra sai lầm, ma tôn ở bí cảnh bên trong mất khống chế, giết chết này đàn thiếu niên, chỉ cần chờ đến bọn họ tỉnh lại, nói ra bí cảnh trung phát sinh việc, lên án phượng bá địa, đến lúc đó cửu hoa sơn là có thể phát hiện vị này đệ tử là ma tôn hoa thân. Ai nha? Dẫn đầu ôm đầu tỉnh lại trương hội. Hắn ngẩng đầu đột nhiên thấy đông đảo quan tâm mặt, sợ tới mức la lên một tiếng, hoán một hồi, mới ý thức được chính mình là rời đi bí cảnh, trở lại ngọc hành phong thượng. Người làm sao vậy? Tuân Thường nôn nóng hỏi, "Bí cảnh trung phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào một đám hôn mê bất tỉnh? Trương hội cái hốt thượng ẩn ẩn làm đau, giơ tay sờ sờ, mặt trên không có miệng vết thương." Hắn một bên tìm Phượng Bá địa, một bên ứng phó Tuân Thường hỏi chuyện, ta cũng không biết sao lại thế này, lão đại đột nhiên liền xách lên tỷ bà đem ta cấp tạp hôn mê. "Lão đại đâu?" Tuân Thường, "Nàng còn không có ra tới, các ngươi là gặp được cái gì nguy hiểm sao?" Lạc Giao nam thanh âm khó nén kích động, "Là nàng lộng bị thương các ngươi, đúng không?" Trương hội đầu cho hắn một cái không thể hiểu được ánh mắt không có a nàng đã cứu chúng ta tuy rằng lão đại không biết vì cái gì phải cho hắn một tỷ bà nhưng cũng khẳng định là vì cứu hắn lão đại như thế nào sẽ có ý xấu đâu lão đại khẳng định là vì bảo hộ hắn lúc này bí cảnh xuất khẩu lại lần nữa nổi lên ánh sáng nhu hòa một đạo vang nhạt bóng người từ màu trắng quang đoàn đi ra giang niệm vừa đi ra bí cảnh liền nghe được trương hội chân tình thật cảm ở khen nàng vì cứu mọi người như thế nào như thế nào phấn đấu quên mình hy sinh vì nghĩa nghe được nàng đều có điểm ngượng ngủng yên lặng sau này lui một bước trương hội rất có cầu vượt thuyết thư thiên phú vai cái liền nghệ thuật cải biên một cái nội hướng thiếu nữ rút kiếm đối chiến toàn bộ bí cảnh linh thú đàn cuối cùng cảm động cây đào tinh thành công cứu vớt mọi người chuyện xưa mọi người nghe được cảm xúc mênh ngông thập phần cảm động ngồi đầy trầm trồ khen ngợi chỉ có một người hỏi nếu ngươi lao đại như vậy hảo vì cái gì cuối cùng muốn đánh vượng ngươi trương hội chừng hắn một cái ngươi biết cái gì lão đại đánh ta là yêu ta ta không oán không hối hận giang niệm vì thế nàng một bước ra bí cảnh liền đối thượng vô số song sùng bái ánh mắt ở trương hội tuyên truyền hạ nàng nghiễm nhiên thành cửu hòa sơn anh hùng trương hội kích động xoay người mắt lấp lánh xem nàng lão đại giang niệm không có để ý mọi người phản ứng chỉ là ngước mắt nhìn cách đó không xa kinh hoàng thất thố lạc giao nam giây lát Nàng chiều lạc giao nam khẽ cười cười. Trường 3912 phải như thế. Lạc giao nam phút chốc ngươi hoảng hốt, rũ mắt không dám nhìn thẳng thiếu nữ tươi cười. Hắn bóp lòng bàn tay, tâm sinh hoài nghi, hay là chính mình ám toán bị nàng đã biết. Nhưng nếu là biết, dựa theo ma tôn bản tính, hẳn là trực tiếp dẫn theo đao liền chém đi lên, sẽ không đối hắn đổ lấy mỉm cười đi. Một hào hệ thống thực vui mừng, ký chủ ngươi xem, ta nói rồi, đây là tình yêu a Lạc giao nam, ái ngươi cái quỷ hệ thống sợ hãi kinh hãi ngươi còn nhớ cái kia quỷ tu lạc dao nam thật sâu thở dài túi đầu chầm tư một lát toàn mà cười tiến lên hoan nghênh tân đệ tử nhóm lần này tiến vào cửu hoa sơn đệ tử số lượng so từ trước muốn phiên vài lần cửa thứ nhất người toàn treo ở bá mà trên người bị mang theo năm tháng cửa thứ ba bọn họ hôn mê tỉnh lại mặc danh liền thông qua cây đào thần thức tán thành mà trương hội thực khẳng định mà tỏ vẻ khẳng định thác lao đại phúc lão đại vì cứu chúng ta cảm động cây đào tinh Chúng ta mới có thể an toàn từ kia địa phương ra tới. Giang nghiệm sờ sờ khỏe miệng, không có phản bác. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn nói được đảo cũng không sai. Nàng hỏi cây đảo tinh cảm động không, cây đảo tinh không dám động, như thế mà thôi. Vì thế này giới tân đệ tử hơn phân nửa đều biến thành giang nghiệm phẽ bỏi phèn trơ, còn trộm thành lập một cái ngầm tổ chức, gọi là vượng bá hội. Trương hội đương nhiên liền trở thành hội trưởng, chỉ huy một đám đệ trung đệ khai triển tuyên truyền hoạt động. Trong lúc nhất thời... Phượng bá điệu trở thành cửu hoa sơn từ từ dâng lên tân tinh, nổi bật xa cái quá năm đó lạc giao nam. Giang niệm đối vương bát hội tên này xin miệng thư cho kẻ bất tài, nhưng tưởng tượng đến xấu hổ đều là bá mà, cùng chính mình có quan hệ gì, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Mấy ngày sau, liền đến tân đệ tử lựa chọn tiến vào nào một phong tu tập nhật tử. Cửu hoa sơn tổng cộng có 7 vị phong chủ, ấn bầu trời thất tình đặt tên. 6 vị phong chủ ngồi ở thượng vị, từ ái mà nhìn này dưới tân tân đệ tử trong đó thiên quyền ngọc hành giao quang tam phong phong chủ vì nữ tử thiên quyền phong chủ là cái hiển từ lao phụ nhân ngọc hành phong chủ là ôn nhu mỹ nhân mà giao quang phong chủ một thân sắc khí giang niệm ánh mắt đảo qua các nàng thiên quyền phong chủ cùng ngọc hành phong chủ toàn triều nàng ôn nhu mỉm cười giao quang phong chủ tay ấn ở trên chuôi kiếm nhíu chặt mày thần sắc không kiên nhẫn mà mặt khác ba vị phong chủ ngồi ở đại điện phía bên phải thiên toàn phong chủ một thân cơ bắp mạnh nam một nam thiên cơ phong chủ nửa xưởng cẩm ý điề, đai lưng phong lưu Khai dương phong chủ còn lại là cái ngay thẳng lại táo bạo tiểu lão đầu. Giang nghiệm cùng bọn họ đều đã giao thủ, ngày thường luôn là đối trọi gay gắt, cho nhau hầu đả. Nay vẫn là lần đầu lấy đệ tử thân phận đánh vào địch nhân bên trong, ngửa đầu xem kỹ chính mình mấy cái lao đối đầu. Đại điện trang nghiêm túc mục, vài vị phong chủ ngồi xếp bằng chỗ cao, phân loại hai sườn, mà trung gian tối cao châu ngồi bỏ không. Các đệ tử đứng ở phía dưới, nếu muốn nhìn vài vị phong chủ, nhất định phải ngửa đầu nhìn lại. Bọn họ nghịch quang khuôn mặt mơ hồ phảng phất tòa thượng thần giống có vẻ dị thường cao lớn mà thần thánh trung ương đồng lò trầm hương từ từ khói trắng như tơ như lũ ở như vậy túc mục trang nghiêm không khí chung liền nhất gào to trương hội cũng túi đầu khẩn trương mà nắm chặt tay háo. giang niệm làm ở thí luyện chung biểu hiện tối ưu dị đệ tử có tự do lựa chọn nhập nào một phong tư cách nàng ngay từ đầu chính là thiên su phong đi bất quá muốn trở thành trưởng môn thân truyền còn muốn hoàn thành ba lần bính cấp nhiệm vụ cùng ở thử kiếm đại bỉ trung lấy được thứ tự nhân việc nhiều. Trước đó, nàng có thể nhậm tuyển một phong đi vào tu hành. Giang Niệm nghĩ nghĩ, lựa chọn dựa theo Toái ma nguyên cốt chuyển tuyến, lựa chọn Giang Nhung tiến khai dương phong. Nàng biểu hiện hữu dị, lại bởi vì hy sinh vì nghĩa anh hùng sự tích ở cửu hoa sơn nổi danh, trừ ra từ trước đến nay cao lãnh giao quang phong chủ ngoại, mặt khác vài vị phong chủ sôi nổi đưa ra cảnh ô lưu. Giang Niệm nhất nhất cự tuyệt. Lần trước tới nơi này tạp quán thời điểm, khai dương cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Nàng túi đầu cười cười, nghĩ thầm, cái này ông bạn già tương đối hảo lửa. Khai Dương Phong chủ không có dự đoán được nàng sẽ tuyển này cũng không cường một phong, giật mình, sau đó vui mừng mà loát loát chồng dâu, khoe khoang nói, cuối cùng là có người nhận biết ta Khai Dương Phong hảo. Chúng ta hảo liền hảo tại. Hảo, hảo. Hắn liền nói mấy cái hảo tự, mờ mịt mà sơ đầu, cũng ngây ngẩn cả người. Ai, chúng ta hảo tại nơi nào. Khai Dương Phong vẫn luôn là sau tiến sinh dự bị ban nào nào đều so ra kém mặt khác mấy phong. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái này hạt giống tốt vì sao muốn tuyển khai dương phong. Hắn thực ngay thẳng hỏi, chúng ta phong muốn cái gì không có gì, không thể so giao quang có thể đánh, không thể so thiên cơ có tiền, bá mã, ngươi đổ gì à? Giang niệm sắc mặt chưa sửa, đồ cái việc vui. Khai dương phong chủ. Mọi người, lời này vừa ra, bọn họ nhìn về phía giang niệm ánh mắt càng thêm kính để có thêm, nữ nhân này quả nhiên sâu không lường được. Giang nghiệm đi khai dương phong, làm vương bát hội hội trưởng, chương hội cũng đạo nghĩa không thể chối từ mang theo vài cái tiểu đệ mà gia nhập khai dương phong, mừng dỡ khai dương phong chủ cười đến không khép miệng được. Chờ đến từ đại điện đi ra, chương hội tung ta tung tăng đi theo giang nghiệm phía sau, lão đại lão đại, ngươi từ từ ta. a. Giang nghiệm bước chân dừng một chút, tiếp tục đi phía trước đi. Chương hội, lão đại, ngươi vừa rồi hảo có khí thế, ta đều bị chấn trụ, không hổ là ngươi. Giang nghiệm duy trì bá mà nhân thiết không có mở miệng nói chuyện. Nhưng mà trương hội từ trước đến nay có thể lao. Giang nghiệm không để ý tới hắn. Hắn cũng không cảm thấy phiền. Lo chính mình nói. Lâm huynh bọn họ lựa chọn giao quang phong. Cũng đúng. Lâm trưởng lao vốn dĩ chính là giao quang phong người. Ai? Nghe nói giao quang phong chủ từ trước đến nay bên vực người mình. Ngày sau nhưng đừng tìm chúng ta phiền thoái. Đúng rồi. Vừa rồi ta mau hù chết. Phong chủ bọn họ nhìn qua thật là lợi hại. Ta tiến vào sau liền thấp đầu. Đại khí cũng không dám xuyễn. Lao đại. Ngươi như thế nào một chút đều không sợ a? Giang Niệm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mắt hắn. Trương hội lập tức chạm đến thẳng tắp, như vậy nhàn nhạt liếc mắt một cái đảo qua tới. Hắn thế nhưng cảm thấy so vừa nãy điện thượng bị sáu vị phong chủ cùng nhau xem kỹ còn càng có cảm giác áp bách. Hắn không nghĩ ra nguyên do, chỉ có thể lại lần nữa càng thán, không hổ là lao đại. Giang Niệm, bởi vì ngươi ở ngước nhìn bọn họ. Ngừng đầu xem, tự nhiên sẽ cảm thấy nho nhỏ đồi núi chính là cao phong. Một mẫu hồ nước biến thành biển rộng. Chương Hội nghe xong, lộ ra như suy tư gì thần sắc, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên lai like là ta còn đứng đến không đủ cao sao? Lạc Giao Nam đứng ở sơn đạo cuối, nhìn hai người rời đi bóng dáng, thần sắc khẽ biến. Một hào hệ thống tận chức tận trách, ký chủ, tháng này sẽ phát một hồi bính cấp nhiệm vụ, nhìn qua khen thưởng không nhiều lắm, nhưng là ngươi quá khứ lời nói có thể bắt được hỏa phách tinh, đối với ngươi tu vi có bổ ích. Nó liên tiếp nói ra mấy cái Lạc Giao Nam hiện giai đoạn có thể bắt được cơ duyên nói xong phát hiện thanh niên vẫn là lẳng lặng đứng hoảng hốt bộ dáng một hào ký chủ ngươi như thế nào lạc muốn thông một chút điện sao lạc giao nam một cái run run bình tĩnh lại không thông gần nhất hắn lại thông qua hệ thống bắt được mấy cái cơ duyên vì thế thử lại lần nữa tin tưởng một hào ngươi thật sự cảm thấy hiện tại không có ra vấn đề sao phượng ba điệu nàng vào khai dương phong một hào hệ thống là như thế này ở cốt truyện nàng vốn dĩ nên gia nhập khai dương phong này thuyết minh cốt truyện đi hướng đại thể còn không có thiên không phải thực hảo sao. Lạc giao nam cái chán ẩn ẩn làm đau, hảo. Không có thiên. Ngươi luôn miệng nói ma tôn hóa thân kêu giang dung, hiện tại cái này, nàng không phải kêu phượng bá địa sao. Một hào như cũ mờ mịt, chính là nàng xác thật là ma tôn, tên loại này rất nhỏ sai biệt, vấn đề không lớn. Lạc giao nam, vấn đề không lớn. Hắn hít sâu một hơi, quyết định cử một cái đơn giản ví dụ, làm hệ thống minh bạch vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, ngươi nói chúng ta sẽ có một đoạn ái hận giao truyền cảm tình tuyến. Nếu ta cùng Giang Nhung ở bên nhau, hoa tiền nguyệt hạ, ta có thể kêu nàng nhung nhung, nhưng ngươi làm ta đối với Phượng Bá Điệm. Ta kêu nàng cái gì? Một hảo, kêu ba ba A. Giang Niệm trở lại đệ tử cư, tìm một chỗ đả tọa, sau đó thần thức rút ra, làm bá mà chính mình đã ở cửu hoa sơn. Nàng đối với ba mà nói, ngươi trước tự do phát huy, đi theo bọn họ hảo hảo tu hành, ta rời đi một đoạn thời gian, chờ đến tiếp theo cái cốt truyện điểm lại trở về. bá mà một một gật gật đầu công đạo một ít việc sau giang niệm mở ra toái ma ánh mắt dừng ở tiếp theo đoạn cùng lạc giao nam có liên quan cốt truyền thượng tiếp theo nên là lập khế ước toái ma giang nhung ngụy trang thực lực làm bộ nhu nhược tiểu cha xanh tiến bảo khai dương phong dưỡng thương nàng lớn lên xinh đẹp lại một tay hảo trang nghệ thực mau khiến cho nam chủ đem nàng nhận làm hảo mội mội dẫn tới nam chủ nội bộ mâu thuẫn mấy cái hậu cùng cùng nhau ghen vì làm hảo mội mội trở thành trưởng môn thân truyền Lạc giao Nam quyết định mang theo Giang Nhung cùng đi hoàn thành bính cấp nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ chung, bọn họ gặp tiến đến đuổi giết Giang Nhung Ma Tu, một đường trốn vào tây cảnh yêu quốc. Đây là chàng anh hùng cứu Mỹ nhân tiết mục, tại đây đoạn trong cốt truyện, Ma Tôn đối cái này đối chính mình không rời không bỏ Nam nhân sinh ra vài phần hảo cảm, lại nhân đủ loại kỳ ngộ, cuối cùng cùng Nam chủ lập khế ước. Giang Niệm quay đầu lại xem mắt bá mà, nghĩ thầm, chính là làm một thân vương bá chi khí bá mà sắm vai một cái nhu nhược tiểu trà xanh. Giống như có điểm quá làm khó nàng. Nàng đi đến ba mặt đất trước, tay đẹp lại nàng vai, hỏi, bá mà a, ngươi có thể hay không hơi chút nhu nhược một chút, ân, mềm mại không xương, cái loại này. Bá mà một một cùng nàng đối diện một hồi, đột nhiên nâng lên tay, băng kỉ một chút bẻ gãy chính mình một ngón tay, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Thực rõ ràng, không thể. Giang Niệm không nỡ nhìn thẳng, che lại đôi mắt, hành đi, trang trở về trang trở về, cũng không cần như vậy tới chứng minh ngươi có xương cốt đi. Thật cũng không cần như thế a. Giang niệm thở dài, đè đè bá mà vai, ngươi. Đừng biểu hiện đến quá ưu tú, hơi chút không chế một chút chính ngươi. Có đôi khi, nàng đều cảm thấy chính mình khối này con dối có điểm quá mức ưu tú, làm nàng thừa nhận không tới. Nói xong này đó, nàng xoay người rời đi đệ tử cư, nhìn mắt thất sát tông phương hướng, suy nghĩ một lát, một niệm ngàn dặm, rời đi chính mình hậu hoa viên. Thập điện diêm la, kêu rên từng trận, huyết vũ phiêu linh. Nơi này là thất sát tông hình đường giam giữ xử trí các loại ma tu mặc kệ nhiều hung hãn khó thuần ma tu từ nơi này đi ra ngoài khi tổng hội trở nên thông minh nghe lời bất quá đại bộ phận đái ở chỗ này ma tu liền trở nên nghe lời cơ hội đều không có ma đạo mỗi người đều sợ tiến thất sát tông hình đường vào một lần thập điện diêm la nhẹ thì cũng muốn thiếu một tầng da hình đường chủ nhân túng trường trương tuấn nhã mặt thường hàm xuân phong ý cười cũng bị bọn họ trở thành diêm vương sống tránh còn không kịp nhìn thấy hắn đầu gối liền mềm hình đường trong địa lao một mảnh kêu rên khóc thút thít nhưng mà đường quân triều lộ bước vào địa lao nháy mắt sở hữu kêu thảm thiết biến mất không thấy tựa như vây thú đột nhiên bị bóp chặt thiết hầu mọi nơi yên tĩnh mà chỉ có lạnh băng tiếng gió quân triều lộ eo đừng hình tiên áo đen xẹt qua kết huyết vẩy mặt đất hắn đi được lặng yên không một tiếng động như một mặt thú hồn to rộng áo đen kéo động mắt phượng hơi rũ vốn là tuấn mỹ nho nhã diện mạo ánh mắt lại khó nén sắc bén trong địa lao giam giữ hung hãn chúng ma vừa nhìn thấy hắn Toàn thân liền nhịn không được run run lên, đem chính mình xúc thành một đoàn, không dám phát ra một chút thanh âm. Có cái ma tu quá mức khẩn trương, không cẩn thận dẫm đến dưới chân vũng máu, ngã trên mặt đất, kinh hô một tiếng. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, còn không có phản ứng lại đây, trước mắt liền hiện lên một đạo hát quang. Hình tiên pha không mà đến, dây lát đánh đến hắn phía sau lưng ra chóc thịt bong máu tươi đầm địa, hắn cắn chính mình tay, một chút rên cũng không dám lại phát ra. Quân triều lộ thu hồi bên hông hình tiên tiếp tục đi phía trước đi, mai cho đến địa lao cuối. hắn mí môi, trên mặt khó được tả ra một kia khác thường. ở trước cửa đứng đó một lúc lâu, đẩy cửa đi vào. trong phòng tối tăm không rõ, có người bị đinh ở trên tường đá, cả người là huyết. quân triều lộ, sư đệ, mười ngày đã qua, có thể ra tới. hắn phất tay háo, đinh trụ tạ thanh hoan tám cái xương quai xanh đinh len ken rơi trên mặt đất. thiếu niên thân thể đi phía trước quăng ngã, bị hắn kịp thời đỡ lấy. thiếu niên hai tròng mắt thất thần, gương mặt chảy huyết. Tái nhuật môi khẽ run, như là muốn nói cái gì. Quân triều lộ thanh âm phóng đu, thò lại gần nghe, sư đệ, người muốn nói cái gì. Trắng bệnh tay chặt chẽ bóp chặt cổ tay của hắn, tạ thanh hoan lại giật giật môi, phun ra mấy cái mơ hồ không rõ tự. Quân triều lộ phân biệt sau một lúc lâu, mới nghe ra thiếu niên lặp lại nói là dâng hương, tám gội. Tạ thanh hoan lông mi khẽ run, suy yếu mà nói, xú. Ngữ khí ba phần mỏi mệt đến cực điểm ba phần sống không còn gì liên tiếp bốn phần không thể nhịn được nữa. Từ trước ở hình đường chịu hình người, vừa thấy đến quân triều lộ, không phải cầu hắn buông tha, chính là kêu rên, kêu lên đau đớn. Còn chưa từng có người nào đều bị đánh đến nửa chết nửa sống, còn ninh mi ghét bỏ nơi này xuống Quân triều lộ nghe nghe, trong địa lao không khí không lưu thông, huyết tinh khí thực trọng, nhưng cũng không thể nói xú đi. Tạ thanh hoan không thể nhịn được nữa, đẩy ra hắn nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, tới cửa khi, một cổ dày đặc huyết khí ập vào trước mặt, tạ thanh hoan thân hình cứng lại, đỡ lấy tường trắng bệnh khỏe miệng huyết châu lăn xuống, xú, hảo xú, hắn nhíu chặt mày, mơ màng hồ đồ, nhịn không được tưởng, rõ ràng đi theo ma tôn bên người khi, liền tính là huyết khí, cũng không có như vậy bất kham chịu được. Nhưng mà một khi đem hắn một mình lưu tại địa lao, hết thảy đều trở nên phá lệ khó có thể chịu đựng. Quân triều lộ trường tụ một quyển, đem tạ thanh hoan mang ra địa lao, lắc đầu thở dài, sư đệ thật đúng là cái chú ý người. Chờ tạ thanh hoan đem quanh thân huyết tinh thu thập sạch sẽ lại ở phòng huân mãn trầm hương trên người chịu hình đau đớn mới hậu chi hậu rắc chuyển đến tám linh ngân huyết nhục tràn ra thương cà cốt làm hắn nửa nằm ở trên giường không thể động đậy quân triều lộ đối hắn chịu như vậy trọng hình còn có thể kiên trì làm tinh xảo tiểu tiên nam tỏ vẻ khiếp sợ thấy hắn rốt cuộc đổ mới chậm rãi đi đến trước giường nhìn xuống cả người mồ hôi thiếu niên thấp giọng nói sư đệ ngươi không nên tới nơi này tạ thanh hoan hai mắt nhắm nghiền, suy yếu nằm trên giường phía trên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Quân triều lộ, chúng ta vốn là, không phải một đường người. Hắn nhớ tới mới gặp thanh vi khi tình cảnh, hơi liêm tâm thần, vướt ve tay háo giác, vô vi trướng từ cổ tay háo bay ra, ngăn cách những người khác thần thức nhìn trộm. Lúc này, quân triều lộ mới gọi một tiếng chân nhân. Chân nhân vốn chính là uyên đình nhạc trì chân tiên, mà chúng ta bất quá là đàn kéo dài hơi tàn muốn sống sót ma đầu thôi. Quân triều lộ hợp hợp mắt, như nhau côn bằng, như nhau triều lộ. Chân nhân vừa không muốn chúng ta thánh mạng, cần gì phải tới nơi này. Hà tất như thế. Tạ thanh hoan nhắm hai mắt, làm như lâm vào hôn mê, không nói gì. Quân triều lộ trường thân đứng lên, đi vào giường trước, chậm rãi túi xuống thân, không bằng, ta tới đưa chân nhân rời đi đi. Hôn mê thiếu niên đột nhiên mở hai mắt. Quân triều lộ đối thượng hắn ánh mắt, nao nao. Thiếu niên ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng cũng không giống từ trước ôn hòa, thế nhưng lộ ra vài phần nghiêm nghị không thể xâm vi nghiêm. Giơ tay khẩn nắm chặt bắt lấy đâm tới truy thủ, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra Hắn bình tĩnh nói, nếu ta một hai phải như thế đâu. Chương 40 học phí phiên bội. Quân Triều Lộ đối thượng hắn đôi mắt, trong đầu chỗ chống một cái chớp mắt. Ánh mắt kia như mê như hải, như yên như hải, khoan dung ôn hòa, lại có dị thường lực lượng. Thật giống như côn bằng tự chín vạn giảm không trung bay qua, xa xa nhìn trên mặt đất con kiến liếc mắt một cái. Đông Nhiên Chi Gian, Quân Triều Lộ nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình cũng từng thành kính quỳ dạp xuống thần tượng hạ, ngẩng đầu triều thần chỉ cầu một hồi ý trời thành toàn. Thinh quang tới xuống, chiếu sáng lên thần Phật từ bi đôi mắt. Thần chỉ bàng quan nhân thế cực khổ, vẫn chưa tự đám mây đi xuống, không có giống mọi người khẩu khẩu tương truyền như vậy, từ bi độ thế, phổ độ thế nhân. Sau lại hắn gặp sư tôn, mới biết cầu thần không bằng cầu mình, trên đời không có gì hư vô mở mịt thần Phật, thiên mệnh nắm ở chính mình trong tay. Nhưng mà đang nhìn lúc này tạ thanh hoa khi, hắn lại nghĩ tới niên thiếu quỳ trên mặt đất ngước nhìn thần mình, nhớ tới kia một đôi từ bi lại ôn nhu đôi mắt. Có lẽ trên đời thật sự có thần chỉ, chỉ là, hán độ bất tận nhân thế cực khổ, cũng độ không được chính mình. Mọi người luôn là đối thần minh hà khắc yêu cầu, cầu thiên quan chúc phúc, cầu từ hàng phổ độ, bần cung giả hứa tám ngày phú quý, phú quý giả muốn vô thượng quyền thế, nếu địa vị tôn long cái gì cần có đều có, liền bắt đầu cầu trường sinh, tham tiên duyên. Dục vọng vô cùng vô tận, bọn họ tổng quỳ dạp trên đất, dân hương thần cầu, nếu thần minh hiển linh, liền cho rằng đương nhiên, nếu thần minh mặc không lên tiếng. Liên bắt đầu tâm sinh đoán hận, lớn tiếng chỉ trích, lưu lo hóa hắn giận Năm đó hắn, cũng là như thế. Như vậy thế nhân, đáng giá độ sao? Nhân thế cực khổ, độ đến tận sao? Quân triều lộ trong lòng ý niệm mấy vòng, không biết vì sao, xuất thần hồi lâu. Chờ hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần lại khi, thủy thủ đã chui vào thiếu niên bụng. Tạ thanh hoan không biết khi nào buông lỏng tay ra, tái nhợt bàn tay ngã ở mép giường huyết trâu theo đầu ngón tay lan xuống. Hắn kêu lên một tiếng hơi hơi nhăn lại thâm hắc mi ánh mắt lại nhìn về phía cửa quân triều lộ đi theo vọng qua đi thấy hắn sư tôn rửa vào môn biểu tình lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn trong tay trùy thủ quân triều lộ nếu nói là trùy thủ trước động tay sư tôn sẽ tin tưởng sao giang nghiệm không nghĩ tới chính mình một hồi tới liền thấy sư huynh đệ hài hòa có ái hàng ngày nàng nheo lại mắt thất sát tông môn quy dĩ hạ phạm thượng hình phạt có thọc người này một cái quân triều lộ thu hồi trùy thủ lấy ra khối khăn tay lau khô mặt trên vết máu Cười nói, không có, này chỉ là ta một chút nho nhỏ hứng thú yêu thích. Giang nghiệm, chính mình đi lãnh phạt, 300 tiên. Quân triều lộ sảng khoái gật đầu, chuẩn bị đi lãnh phạt khi, đột nhiên nghe thấy trên giường thiếu niên suy yếu mà hò khan vài tiếng. Tạ thanh hoan cường chống thân thể, nâng lên tái nhật như tờ giấy mặt, thế hắn cầu tình, là ta không có sức lực, không có thể nắm lấy trùy thủ, thỉnh sư tôn không cần trách phạt sư huynh." Giang nghiệm liếc mắt hắn còn ở lấy máu bàn tay bất mãn mà chừng quân triều lộ liếc mắt một cái ngươi sư đệ đều đã tiếp được trù thủ ngươi còn muốn đâm xuống quân triều lộ giang niệm năm trăm tiên tạ thanh hoan sốt ruột nói sư tôn sư huynh đều không phải là có tâm đều do ta giang niệm đánh gây hắn tám trăm tiên quân triều lộ đỡ đỡ phát đau cái chán nhìn mắt biểu tình vô tội thiếu niên tổng cảm thấy sư đệ ở âm hắn nhưng hắn không có chứng cứ hắn thấy tạ thanh hoan còn tưởng mở miệng cầu tình vội vàng đánh đòn phủ đầu sư đệ Ngươi bị thương nặng, vẫn là đừng nói nữa. Tạ thanh hoan che miệng hò khan hai tiếng, sâu kín nhìn nhìn triều chính mình điên cuồng sử chớp mắt thanh niên. Hắn dựa ngồi ở trên giường, tóc dài rơi rụng, đầu ngón tay sẹt qua thanh quang, thi pháp xử lý chính mình miệng vết thương, chứ bỏ trên người huyết tinh. Quân triều lộ nhẹ nhàng thở ra, sợ hại tạ thanh hoan lại cầu tình, liền hướng Giang Niệm tỉnh tội, tính toán chạy nhanh rời đi nơi này. Giang Niệm gọi lại hắn, bắt đầu nói chính sự, tháng sau. Ngươi làm chử hộ pháp mang mấy cái thân tín mai phục tại triều tịch huyên, ám sát một cái kêu lạc giao nam người. Quân triều lộ cho mày, theo bản năng xem mắt nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên, lạc giao nam. Giang Niệm ân một tiếng, ở Toái Ma, đuổi giết lạc giao nam cùng Giang Nhung chỉ là một cái bừa bãi vô danh ma tu, kim đan viên mãn tu vi. Hiện tại nàng nhân vi tăng lớn thông quan khó khăn, phái nguyên anh chử hộ pháp cùng mấy cái kim đan trưởng lão qua đi ám sát, tới bức một hào hệ thống ra tay. Này mấy người có phản cốt. Từ trước đến nay không thế nào phục nàng. Trong sách còn nói quá bọn họ sẽ phản bội thất sát tông. Nếu ám sát thành công, diệt trừ nam chủ tốt nhất. Nếu không thành công, kia bọn họ chết thì chết. Cũng là chuyện tốt một cọc, còn có thể tiêu hao rất một hào hệ thống một ít năng lượng. Mặt sát chính là một cái như bức rầm rầm hảo kỹ năng, đến làm một hào nhiều luyện một luyện, không thể chấm trễ. Giang nghiệm nghĩ thầm, so với tiểu phế vật 106, một hào sát thật là một cái hào đồng đội. 106 quân triều lộ còn ở suy tư hắn sớm tra quá lạc giao nam thân phận bất quá là cửu hoa sơn một người tân tấn đệ tử cũng không phải cái gì trưởng lao phong chủ không hiểu sư tôn vì sao đối người này như thế để bụng sư tôn vì sao như vậy để ý lạc giao nam hắn lẩm bẩm giang niệm nghĩ thầm tổng không thể nói ngươi sư tôn là cái phía chính phủ đóng dấu luyên ái nào đi quân triều lộ suy nghĩ một lát bỗng nhiên khẽ cười lên đôi mắt bay ra hai mạt hồng nhạt ta đã hiểu giang niệm ngươi biết cái gì Quân triều lộ gật đầu mỉm cười, sư tôn thật là mưu trí siêu quần, trí hướng rộng lớn. Ta tưởng, quan trọng không phải lạc giao nam, mà là cửu hoa sơn. Sư tôn muốn từng bước suy yếu cửu hoa sơn lực lượng, phải không? Giang niệm, Không tồi. Quân triều lộ, phá hủy cửu hoa sơn tân đệ tử, hạ nhậm thất tinh người được chọn. Như vậy, địch nhược ta cường, chúng ta chung có thể áp quá tiên môn một đầu. Sư tôn thật là phòng ngừa chú đáo, nhìn xa trông rộng. Giang thực hảo ta cho phép ngươi như vậy nó bổ. Quân Triều Lộ, đệ tử đã hiểu, đệ tử này liền đi xuống an bài hắn yên lặng nhìn mắt Tạ Thanh Hoan, sư đệ liền ở ta nơi này an tâm dưỡng thương đi. Chờ đến Quân Triều Lộ rời đi, Giang Nghiệm đi đến mép giường, nghiêng đầu sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Hắn nâng lên thâm hắc lông mi, đạm sắc môi nhấp, bình tĩnh nhìn Giang Nghiệm. Cùng Tạ Thanh Hoan đối diện thời điểm, Giang Nghiệm trong lòng tổng hội có chút thực mềm mại cảm xúc, không thể nói là vì cái gì, có lẽ là hắn nhìn qua thật sự quá ôn hòa. Trong mắt không có một tia lệ khí, không tiếng động chăm chú nhìn khi, liền như ấm áp xuân phong phất quá, tiêu trừ thế nhân trong lòng bi thương cùng khốn khổ. Người như vậy không thích hợp đang ở thất sắc tông, càng hẳn là đại ở tiên môn đỉnh, trở thành thế nhân trong miệng tín ngưỡng. Giang niệm tu ma nhiều năm, một thân lệ khí, bất quá là ở tận lực khắc chế. Năm đó nàng cho rằng tu ma thực lực cường tiến dai mau so tu tiên hiếu thắng nhiều, không rõ vì cái gì nhiều người như vậy còn sẽ đi tu cái gọi là thế gian chính đạo. Đến này trăm năm tu vi trễ với Nguyên Anh, nàng mới chậm rãi ý thức được, trên đời không có cái gọi là lối tắt, sở hữu nhìn như phương tiện mò lẹ con đường, ngày sau nhất định sẽ trả giá nào đó đại giới. Tu ma có thể làm tu vi đại biên độ tăng lên, nhưng là tu luyện càng sâu, càng dễ dàng ở thô bạo sát khí trung bị lạc bản tâm, biến thành cực dễ mất khống chế giết chóc máy móc. Mà giang niệm lúc trước vì giết chết Thúy Vân Sơn lao tổ, tu lại là nhất cực đoan tru thuật. Thâm ma thật mạnh, tu hành chi lộ vạn phần gian khổ nếu nàng cùng quỷ lang quân giống nhau chỉ là cái thích giết người tâm lý biến thái cũng liền thôi nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình đã từng đến từ một phương quang minh chính trực quốc thổ chỗ đó có trật tự pháp luật không cần giết người đoạt bảo mỗi người ấm áp bằng thẳng tám trăm năm trước nàng không chịu hướng vận mệnh túi đầu bỏ tiên nhập ma cho tới bây giờ tự nhiên càng không chịu hướng cái gọi là ma chướng con lưng cùng mặt khác ma tu giống nhau trở thành thị huyết quái vật. tạ thanh hoan đôi mắt quá sạch sẽ tựa như một mặt gương, có thể chiếu xuất thế gian ô chọc cung có thể chiếu ra mỗi người nhất vốn dĩ bộ dáng. Nàng cung trong gương chính mình đối diện, có thể hơi chút phất ra trong lòng lệ khí, nhớ tới cái gọi là bản tâm. Tạ Thanh Hoan bị nàng xem đến lông mi khẽ run, rũ xuống mắt, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, triều tịch nguyên tới gần Yêu quốc." Hai tròng mắt mạn khởi hơi nước làm trong gương thiếu nữ bông chốc biến mất, ra niệm bất mãn mà nhíu hạ mi, hoảng hốt một lát, mới không chút để ý gật đầu. Đương nhiên là dựa vào gần Yêu quốc, cốt truyện nàng vốn dĩ cũng là muốn cùng Lạc Giao Nam cùng đi Yêu quốc tạ thanh hoan trong mắt khó nén sầu lo yêu quốc có rất nhiều quen thuộc ảo thuật ảnh hưởng tâm cảnh tinh quái những cái đó tinh quái thủ đoạn chưa chắc sẽ không so cây đào kém hắn có thể nhìn ra giang niệm trên người vài lần như ẩn như hiện sát khí nhịn không được lo lắng nhìn nhìn giang niệm vài lần muốn nói lại thôi giang niệm ngươi nói đi không có việc gì ta không phạt ngươi tạ thanh hoan nắm chặt lòng bàn tay mới vừa thi pháp chữa khỏi vết sẹo lại lần nữa vỡ ra có thể thấy được huyết đủ, hắn hồn nhiên bất giác chỉ rũ mắt Chậm dãi trong trước, sư tôn, ảo thuật có thể gợi lên trong lòng sát nghiệm, tâm cảnh không xong, dễ dàng bị lạc trong đó. Trên đời thiện ảo thuật tinh quái tu sĩ đông đảo, sát bất tận. Giang nghiệm minh bạch hắn ý tứ, chuyện này đến từ nàng chính mình trên người xuất phát. Nhưng mà nếu là thật dễ dàng như vậy giải quyết tu ma di chứng, trên đời mỗi người đều tới tu ma. Nàng xoa bóp giữa mày, thả ngôn, ta năm đó chỉ vì cái trước mắt, dùng một ít cực đoan biện pháp, là có chút vấn đề, bất quá mấy năm nay đã ở chậm dãi cách. Đối với tạ thanh hoan khi, nàng liền lười đến ngụy Trang, nói vài câu lời nói thật. Có lẽ là bởi vì nàng rõ ràng giống tạ thanh hoan như vậy bản tính, liền tính cùng nàng lập trường bất đồng, cũng minh viễn sẽ không hại người. Ta khắc chế hạ chính mình tu vi giang niệm cong một chút khỏe môi, lại có chút đắc ý, nếu không phải như vậy, nói không chừng ta đã sớm hoa thần, có thể đem sư huynh cùng thanh vi ấn ở trên mặt đất đánh. Tạ thanh hoan khẽ cười cười, giang niệm đôi tay chống giường, ánh mắt hư hư dừng ở phòng góc, kỳ thật lần đầu tiên giết người cảm giác cũng không tốt nóng bỏng máu bắn ở trên mặt còn có lệnh người buồn nôn huyết tinh khí người chết dần dần tan rã hai mắt cùng cứng đờ lạnh băng thi thể hết thể đều làm người thập phần không khỏe nàng từ trước liền chỉ gà cũng chưa giết qua ai biết đi vào này hốn cầu thế giới chuyện thứ nhất chính là muốn giết người chính là đến sau lại giết người càng ngày càng nhiều liền chậm rãi bắt đầu chết lặng nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong lồng ngược huyết lanh xuống dưới đứng yên sau một lúc lâu nghe không được chính mình tiếng tim đập Chỉ có thể nghe thấy vắng lặng tiếng gió. Giết một người khi, còn sẽ cảm thấy ghê tởm, khó chịu, nhưng đương giết một trăm người, một ngàn cá nhân khi, liền cảm thấy những cái đó tươi sống sinh mệnh, cùng trên đường tung bay cỏ dại cũng không cái gì bất đồng. Mạng người không thể so ven đường cỏ dại càng chân quý. Hùng chi khi đó nàng giết cũng là tội ác tày trời người, vì chấn trụ đám kia không chuyện ác nào không làm ma tu, dùng thủ đoạn tự nhiên càng cực đoan. Hiện tại thất sát tông đều sợ quân triều lộ thủ đoạn lại không biết hiện giờ tươi cười ôn hòa tông chủ năm đó mới là toàn bộ ma đạo thậm chí tiên môn ác mộng ở nhập ma trăm năm sau giang niệm cơ hồ bị tâm ma thao túng huyết là lãnh tâm là ngạnh tối tăm mà thô bạo lần đó nàng giết bách quỷ môn môn chủ vẫn không giải hận đem hắn hồn một tức tức rút ra nghe được tiếng kêu thảm thiết khi thế nhưng sinh ra nhất thời khoái ý nàng đều không phải là thay trời hành đạo mà là thích nghe bách quỷ môn chủ tiếng kêu thảm thiết liên bùi tiễn nhìn ánh mắt của nàng cũng biến thành kinh ngạc nàng buồn thiếu chút nữa liền trở thành chính mình sở người đáng ghét may mắn sư phụ rỗi tay kéo nàng một phen nàng sư phụ là cái người hiền lành tu vi thiện tiên duyên mỏng hộ không được thất hảo môn một cái trắng bóng râu tiểu lão đầu không có gì bản lĩnh vốn dĩ tưởng đi theo bọn họ cùng nhau nhập ma kết quả lăn lộn mau nửa năm phát hiện chính mình liền nhập ma ngạch cửa đều không đạt được chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi xổm trong nhà cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo các loại khẩu vị kỳ quái đăng dược giang niệm lấy ra một lọ nước thuốc Tạ Thanh Hoan theo bản năng sau này né tránh, nhớ lại kia đáng sợ khẩu vị, rất khó uống đúng không? Nàng lộ ra mỉm cười, nắm lấy bình sứ, người sư tổ luyện, khi đó hắn cả ngày thành đêm phiên sách cổ, tặc vài gian đan phòng, đều nói thiên sập xuống có vóc dáng cao trống, nhưng vóc dáng thấp người, cũng chưa chắc sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu này phân tặng, cũng sẽ dùng chính mình phương thức yên lặng trả giá. Bọn họ chú định vô pháp trở thành cao phong, lại như cũ có thể trưởng thành hoa cỏ cỏ cây, xuân phong mưa mốc, điểm suyết nhân gian giang niệm rốt ve tinh tế bình xứ nghĩ thầm ít nhiều năm đó có sư phụ mới làm nàng nhớ tới ngay từ đầu chính mình rút kiếm chỉ là tưởng phản kháng mà đều không phải là thích giết người từ sư phụ tiên đi sau nàng liền rốt cuộc không như thế nào rút kiếm ngươi nói đúng này tóm lại là một cái thai họa ngầm giang niệm nhữ nhữ mày sắc ý quá nặng hiện tại còn có thể ngăn chặn nhưng nếu chờ nàng đột phá nguyên anh lên tới hóa thần thiên kiếp trung khẳng định sẽ sinh ra tâm ma chờ đến giải quyết lạc giao nam sự Ta liền suy nghĩ biện pháp, cùng lắm thì cả đời nguyên anh tính, dù sao chúng ta mà tông vượt cấp giết người lao truyền thống. Nàng hôn không thèm để ý mà cười cười, quay đầu đối tạ thanh hoan nói, không cần lo lắng, làm ta nhìn xem ngươi tay. Tạ thanh hoan bắt tay đưa qua đi. Giang niệm túi đầu, thi pháp lau sạch vết thương, nắm lấy lạnh lẽo như bạch ngọc ngón tay, nói, hoặc, cư nhiên không hạ độc, xem ra ngươi sư huynh vẫn là ái ngươi. Tạ thanh hoan trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, sư tôn, ta có biện pháp Giang Niệm khó hiểu nhìn hắn, biện pháp gì? Tạ Thanh Hoan ngón tay hơi hơi run rẩy, cảm thụ Giang Niệm trên người nóng cháy độ ấm, chậm rãi nói, sách cổ ghi lại, nếu là Linh Thu cùng người lập khế ước khi, Linh Thu tự nguyện dâng lên tâm đầu huyết, liền có thể thế chủ nhân gánh nghiệp trướng, tránh kết nạn, độ sát khí. Giang Niệm đi xuống liếc mắt, trong tay háo tiểu xích hỏa toát ra một cái đầu, nghe được lời này, vội không ngừng tê tê lùi về đi. Nàng song chỉ một kẹp, đem tiểu xích hỏa nắm, này ngoạn ý thật có thể hành. Tiểu xích hỏa sợ tới mức TTT, cái đuôi không ngừng loạn hoảng. Tạ thanh hoan trên tay không còn, treo ở không chung một lát, chậm rãi đem tay thu hồi trong tay áo, thâm hắc đôi mắt sâu kín nhìn tiểu xích hỏa, nó còn chưa trưởng thành, tâm cảnh không xong. huống chi xích hỏa nhất tộc đều không phải là thuần túy linh thú, bản tính yêu thích giết chóc, nếu cùng ngươi lập khế ước, thừa nhận rất nhiều sắc khí, dễ dàng biến thành hung thú. Giang niệm đáng tiếc mà thở dài, kia chỉ có thể lấy nó đi phao xà rượu. Tiểu xích hỏ giang nghiệm ngẫm lại kia vừa lúc lần này đi yêu quốc ta tiện đường đi nhìn một cái có hay không lớn lên tuấn tiêu yêu tinh có lời nói quải một toa trở về tạ thanh hoan biểu tình buồn khổ hơi hơi nhúm mày chỉ có thượng cổ linh thú mới có thể thay người chắn kiếp tiêu khó cùng tầm thường yêu tinh cũng không có dùng hắn thấy giang nghiệm hứng thú thiếu thiếu nhịn không được lại nói nếu là đếm kỹ trên đời có thể xứng đôi cùng sư tôn lập khế ước nói vậy cũng chỉ có thanh loan giang nghiệm nga tạ thanh hoan tim đập đến cực nhanh Trên mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn giang nghiệm. Hắn cố nén rúi đầu vào trong chăn xúc động, từng câu từng chữ chậm dai nói, ta đọc sách thượng nói, thanh loan trời sinh thần thú, có thể chắn thiên địa đại kiếp nạn, liền tính hiện giờ không bằng từ trước, thế sư tôn chắn đi thiên kiếp, tiêu trừ đại nạn, nói vậy cũng không khó. Hắn lặng lặng đợi sẽ, không có chờ đến giang nghiệm hồi phục, chỉ cảm thấy tim đập đến mau càng ra lồng ngực, mỗi một cái chớp mắt đều thập phần gian nan. Một lát sau, hắn lại tiếp tục túi đầu nói, ta nghe nói. Nó còn phi đến cực nhanh, quyết vân mà bay, lưng meo thanh thiên, từ Bắc Minh bay đến Nam Minh, cũng chỉ muốn ngắn ngủn một cái trước mắt công phu. Nếu là Sư Tôn cùng nó lập khế ước, liền có thể thường thường cưỡi nó đi ra ngoài chơi. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, đem tay áo xoa thành một đoạn, đợi không được đáp lại, trong lòng thẹn thùng nhảy thượng mặt mày, thiếu đến đuôi mắt phiếm hồng, thủy quang lân lân, nhịn không được nói tiếp, ta còn nghe nói, thanh loan tiếng, ca cực dễ nghe, thanh âm có thể loại bỏ ma trướng, nếu là Sư Tôn cùng nó lập khế ước, liền có thể làm nó cho ngươi ngày ngày ca hát, không cần lại sợ tâm ma. Như cũ lặng im, hắn rũ mặt, chỉ có thể thấy giang niệm nửa thanh ống tay áo, còn có chính mình nhân khẩn trương cuộn khẩn ngón tay. Hơi mỏng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ doanh sái vào nhà trung, chiếu sáng lên cửa sổ phóng linh bông tuyết. Hắn ánh mắt rằng có ở kia nửa thanh lửa đỏ tay áo thượng, xem đến lâu rồi, cảm thấy ống tay áo như là thiêu cháy, bánh ra hỏa tinh vẩy ra, năng đến hắn nhịn không được chớp chớp mắt. Hắn thấp thỏm đợi thật lâu trong lòng về điểm này chờ mong cùng mong đợi dần dần làm lệnh buồn khổ mà mí môi đột nhiên nghe được giang niệm nhẹ nhàng cười một tiếng tạ thanh hoan ngước mắt đối tượng giang niệm cong lên đôi mắt giang niệm vô vô bờ vai của hắn nghiêm túc nói đồ đệ chúng ta muốn thực sự cầu thị làm đến nơi đến chốn không cần làm mộng tưởng hão huyền ta nhiều nhất cũng liền ngấm lại tìm cái xích hỏa như vậy cấp bậc linh thú ngươi cũng thật hành trực tiếp liền mơ thấy thanh loan làm ngươi không thể như vậy phiêu liền tính trên đời còn có thanh loan kia chính là cung ở thần đàn thần thú sao có thể sẽ nguyện ý tới cùng ta lập khế ước tạ thanh hoan nghĩ thầm nếu là hắn nguyện ý đâu nhưng hắn thấy giang niệm không chịu tin liền ân một tiếng bỗng nhiên nói còn có một cái khác biện pháp ở yêu quốc phía tây có một loại linh thú danh thận Thần thú có thể đi vào trong ngộng cắn nuốt các ngộng bệnh ngộng đẹp mang một con tại bên người bù trừ lẫn nhau trừ tâm ma hữu hích hắn suy tư một lát lại nói bất quá thần thú thưa thất nam tìm, nghe nói thập vạn đại sơn bên trong có một con cực hung hãn bên vực người mình lao thận, lao thận chiếm cứ một sơn bảo vệ thận thú dư mạch, nếu là tìm được nó, nói không chừng có thể tìm nó hỗ trợ. Giang nghiệm, ngươi biết đến đảo rất nhiều. Tạ Thanh Hoan, đều là thư thượng ghi lại. lần trước sư tôn đặt ở ta trong phòng kia buồn dị thú thư trung liền nhớ có lao thận. Giang nghiệm không để ở trong lòng, gật gật đầu, đem cây đào tặng cho Linh Đảo lấy ra tới, đưa qua đi. Tạ Thanh Hoan ánh mắt sáng lên, đung đưa nói, thần thú thích thanh linh chi vật có thể dùng linh đảo dẫn nó ra tới giang nghiệm dẫn cái gì dẫn cái này là cho ngươi cho tạ an tạ thanh hoan vẫn có chút liên tiếp sư tôn chờ chúng ta đi trước bên kia dẫn ra thận thú lại đến xử lý linh đảo đi thận thú cảnh giác tâm cường có lẽ phải dùng vài viên linh đảo mới có thể dẫn ra chúng nó giang nghiệm thực hung ác mà mang hắn đừng nghĩ lung tung rối loạn thận thú mau ăn tạ thanh hoan nằm trái cây suy nghĩ còn tại trong truyền thuyết thận thú thượng linh đảo là cây đảo ngàn năm dựng thành Đối linh thú có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, chúng nó nhất định sẽ ra tới, có lẽ còn có thể lấy linh đảo cùng chúng nó giao dịch. Ngông nô, hắn lầm bầm lầu bầu hết sức, cầm đột nhiên bị bóc chặt, ngay sau đó một viên linh đảo liền nhét vào trong miệng hắn, mỏng nộn ra phá vỡ, ngọt thanh nước suốt từ hết hầu chảy xuống, bổn dưỡng linh mạch cùng kim đan. Giang niệm xem hắn sắc mặt hảo điểm, lúc này mới buông tay, Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khúc khởi ngón tay gõ gõ hắn đầu, tận tình khuyên bảo mà nói, đồ đệ a, Làm người không cần quá đua đòi, thận thú loại này lâm nguy giống loài, mấy ngàn năm cũng chưa người gặp qua một mặt, chúng ta vẫn là đường loạn suy nghĩ, hảo sao? Nàng phát hiện chính mình cái này đồ đệ là thật sự phiêu, nhất thời nói cái gì cùng thanh loan lập khế ước, nhất thời lại nói cái gì biến mất ngàn năm thận thú, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhịn không được thở dài. Nhưng nàng từ trước đến nay sẽ không đả kích đồ đệ tính tích cực, tựa như từ trước nàng sư phụ luôn là duy trì nàng giống nhau, vì thế nàng vô vô đồ đệ đầu. Không, có việc gì không, có việc gì, ngươi cũng đừng hạt lo lắng lạc, ngươi nói đúng, lập khế ước là cái hảo biện pháp. Ta đây liền đi yêu quốc nhìn xem yêu vương sinh đến tuấn tiếu không tuấn tiếu, xứng không xứng cùng ta lập khế ước, ngươi đây là cái gì biểu tình. Yêu vương còn chưa đủ chất lượng tốt sao? Đừng chọn được không? Tạ Thanh Hoan càng thêm buồn khổ. Từ thập điện Diêm La rời đi sau, Giang Niệm nhìn mắt bên cạnh làn gió thơm từng trận vô biên phong nguyệt, muốn nhìn một chút thịnh Quỳnh Hoa ở chỗ này còn thói quen hay không không liền quay lại phương hướng đi qua một bước vào vô biên phong nguyệt địa giới nàng liền nghe được từng trận sinh ca nơi xa cao lầu nhảy xuống lưỡng đạo bóng người chiều nàng bay tới mộ hi nhi như cũ dính người thả ngọn sư tôn nàng chú ý tới giang niệm tới khi phương hướng chú lên miệng sư tôn trở lại tông môn cư nhiên không trước tới xem ta mà thịnh quỳnh hoa đi theo mộ hi nhi phía sau tò mò mà nhìn giang niệm giang niệm lúc này không phải dùng bá mà thân thể thịnh quỳnh hoa tự nhiên không quen biết nàng mộ hy nhi lôi kéo thịnh quỳnh hoa nhiệt tình giới thiệu ngươi xem đây là ta sư tôn chúng ta bảy tông môn tông chủ thịnh quỳnh hoa có chút khẩn trương tông chủ hảo giang niệm triều nàng cười cười ngươi ở chỗ này còn thói quen thịnh quỳnh hoa khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều kiều như là uống say giống nhau lộ ra say say như cười thói quen quá thói quen sung sướng quá sung sướng nơi này tỉ tỉ muội muội ca ca đệ đệ mỗi người đều là nhân tài lớn lên xinh đẹp nói chuyện lại dễ nghe Ta siêu thích ngốc tại nơi này. Giang Niệm vừa nghe lời này liền yên tâm. Thịnh Quỳnh Hoa nhớ tới giới thiệu chính mình tới vui sướng bá mạ, hỏi: Tông chủ, sơ đạo hữu nàng hiện tại có khỏe không? Giang Niệm, nàng thực hảo. Thịnh Quỳnh Hoa gật gật đầu, đối thượng mộ Hi nhi cổ vũ ánh mắt, nhéo góc áo, lấy hết can đảm hỏi: Tông, Tông chủ, các ngươi nơi này còn thu người sao? Giang Niệm, ngươi không phải cửu hoa sơn đệ tử sao? Thịnh Quỳnh Hoa vội vàng lắc đầu: Ta chỉ là treo ở nơi đó làm. Dù sao cửu hoa sơn cũng thu nhà ta một tòa khu mỏ mới thu ta. Hiện tại ta cảm thấy đai ở chỗ này càng sung sướng, học được đồ vật cũng càng nhiều. Ta ra một tòa khu mỏ đường học phí, tông chủ có thể cho ta lưu lại sao? Giang Niệm bình tĩnh xem nàng, cười nói, ngươi biết nơi này là nào sao? Thịnh Quỳnh Hoa, là nơi nào không quan trọng, chủ yếu là có thể học được đồ vật. Giang Niệm, thất sát tông. Thịnh Quỳnh Hoa, ngao ngao thất sát tông. Thất sát tông. Nàng trợn trừng lớn đôi mắt. Sau này lui lại mấy bước, nhìn mắt phía sau mỹ nhân như mây tú lâu, trong lòng lo lắng nhất cư nhiên không phải chính mình đang ở Ma Tông, mà là. Nàng ninh chặt mi, rồi dám hỏi, kia học phí muốn phiên bội sao? Chương 41 bảo hộ chúng ta. Thịnh Quỳnh Hoa trong nhà có tiền có thế, cũng không giống mặt khác bái nhập kiểu hoa sơn thiếu niên, đối thiên hạ đệ nhất tiên môn ôm có nào đó thành kính tín ngưỡng. Nhà nàng cho kiểu hoa sơn một tòa linh thạch khu mỏ, đổi lấy một cái đi vào học đồ vật cơ hội, nói đến nói đi, giao dịch mà thôi cho nên hiện tại nàng trong đầu tưởng đầu tiên là thất sát tông danh khí lớn như vậy học phí sẽ không gấp bội đi ở nghe được giang niệm cười tỏ vẻ không cần sau thịnh quỳnh hoa nhướng mày cười mỉm cười kia nhưng thật tốt quá mộ hi nhi đối vị này có tiền tiểu phú bà cũng thích, thích lôi kéo giang niệm tay làm lúng nói sư tôn làm hi nhi thu nàng làm đồ đệ được không giang niệm sờ sờ mộ hi nhi đầu ngươi thích liền hảo điểm này việc nhỏ không cần hỏi ta bất quá nàng ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ gia nhập thất sát tông có thể cùng người trong nhà công đạo. Thịnh Quỳnh Hoa cắn môi giới, cuối cùng nhớ lại chính mình tốt xấu tính cái tiên nhị đại, mà thất sát tông được công nhận ma tu đứng đầu. Nàng khó xử mà nghĩ nghĩ, cuối cùng như cũ rất lạc quan mà nói, không quan hệ. Dù sao ta muốn làm sự, bọn họ lại ngăn không được ta. Hơn nữa, nàng do dự một lát, nói, ta từ trước tổng nghe nói người ta nói thất sát tông không chuyện ác nào không làm, nói lên phong nguyệt đạo, cũng tổng khinh thường, chính là ta ở tù lâu, ở thất sát tông mấy ngày nay. Không có thấy cái gì lô đỉnh, không có nhìn đến cái gì giết người lấy đan giết người đọt bảo, cũng liền ngay từ đầu nhìn thấy quỷ tu thấm người chút. Bất quá nàng như cũ đối lục minh nhan giá trị tỏ vẻ khẳng định, nhưng hắn cũng lớn lên rất đẹp. Giống như thất sát tông cũng không có truyền thuyết như vậy đáng sợ. Thịnh Quỳnh Hoa nghĩ, hiện tại tiên môn tình thế ổn định, lương dựa thất sát tông này toàn núi lớn, nói không chừng về sau chính mình kế thừa gia nghiệp làm buôn bán thời điểm, có thất sát tông bảo hộ, so cửu hoa sơn muốn hảo rất nhiều nếu ma tôn mở miệng yêu cầu nàng tưởng học phí phiên bội kỳ thật cũng vấn đề không lớn duy nhất vấn đề chính là như thế nào hướng cửu hoa sơn cùng chính mình cha mẹ công đạo mộ hy nhi tò mò hỏi quỳnh hoa ngươi dễ dàng như vậy liền đáp ứng lại ngươi không thèm để ý tiên ma chi biệt thịnh quỳnh hoa suy nghĩ một lát nói ta nghe nói thượng cổ thời đại ma tộc là chân chính dị tộc không phải tộc ta thị huyết đặng thịt, mọi người sợ hãi chúng nó mới đem chúng nó gọi ma chính là hiện tại tiên môn ma rõ ràng cùng chúng ta giống nhau đều là tu sĩ vì cái gì phải bị quan lấy ma danh hiệu nàng từ trước nghe trưởng môn giảng bài trưởng môn nói thế gian đại đạo ba nghìn ai cũng có sở trường riêng nhưng mà hiện giờ thất sát tông cùng cửu hoa môn chỉ là tu đạo bất đồng vì sao một cái muốn tự xưng là vì tiên một cái lại muốn ô danh lấy ma nàng chú định tưởng không rõ trong đầu một cuộn chỉ dối mộ hy nhi buông ra giang niệm mềm mại không xương tay leo lên thiếu nữ bả vai môi đỏ dạng khởi mỉm cười kia còn không đơn giản Bởi vì bọn họ sợ hãi chúng ta. Người tới nơi này về sau, liền sẽ cảm thấy trên đời không có so thất sát tông càng tốt. Thịnh Quỳnh Hoa đã sớm nhạc không tư cửu hoa sơn, liên tục gật đầu. Có thể mỗi ngày xem mỹ nhân, có thể một bên xem mỹ nhân một bên tu vi cọ cọ trướng, không cần khổ tu không cần đánh nhau, trên đời nào có như vậy sung sướng sự. Nàng bị mở ra tân thế giới đại môn, rốt cuộc tìm được học tập lạc thú, nghĩ thầm, liền tính là học phí phiên bội, cũng nhất định phải lưu tại thất sát tông. Học phí phiên bội không gấp đôi không sao cả, chủ yếu là có thể học được đồ vật. Chỉ là, nên như thế nào cùng trưởng bối nói lên chuyện này. Thất sát tông thanh danh bên ngoài, đáng tiếc thanh danh không thế nào hảo. Cùng cửu hoa sơn một so, một cái bầu trời, một cái ngầm. tưởng rời đi cửu hoa sơn, chuyển đầu thất sát tông, tổng không phải kiện dễ dàng sự, túng nàng không thèm để ý, cha mẹ trưởng bối cũng không có khả năng không quay nhiễu. Giang Niệm nhìn ra nàng trong lòng sầu lo, cười nói, không cần lo lắng. Ba tháng sau ngươi đi đăng tiên tập, chúng ta phân hiệu ở bên kia chờ ngươi. Thịnh Quỳnh Hoa, phân hiệu. Mộ Hi Nhi mở mịt, cái gì phân hiệu? Phân hiệu là cái gì? Giang niệm cụ cụ, ân, phân tông, tóm lại, ba tháng sau đi đăng tiên tập chờ là được. Đăng tiên tập là một hồi chiêu sinh thịnh hội, các tiểu tông môn đều sẽ ở nơi đó mở chiêu sinh quầy hàng. Ở cửu hoa sơn cùng mặt khác đại tông môn lạc tuyển các thiếu niên, sẽ lựa chọn đi vào đăng tiên tập chọn lựa tông môn bất quá nơi này tụ tập đều là tiểu môn tiểu phái lên không được mặt bàn giang niệm trước mắt xẹt qua một màn cảnh tượng dâu bạc tiểu lão đầu khiêng màu vàng cờ kỳ ngồi ở đăng tiên tập góc lớn tiếng ôm khách hô nửa ngày như cũ môn đình vắng vẻ người đến người đi đăng tiên tập không người để ý cái này kêu thất hảo tiểu tông môn bên cạnh thiếu niên chuyên chú luyện kiếm mà tiểu nữ hài ngồi ở tiểu ghế gấp thượng đôi tay chống mặt đen bóng đôi mắt nhìn không trước mắt nhìn chằm chằm lui tới đám người xem Trên đầu thúy sắt châm cải tua lắc lư, chiếc xạ ấm áp ánh mặt trời. Nàng nhịn không được cười một chút, ngay sau đó dặn dò thịnh Quỳnh Hoa về trước đến Cửu hoa sơn, đem sự tình xử lý một chút, thế nàng tròn tròn rối. Thịnh Quỳnh Hoa vui vẻ đáp ứng. Lại chờ mấy ngày, Giang Niệm đem sự tình an bài đến không sai biệt lắm, chuẩn bị lại lần nữa trở lại Cửu hoa sơn. Bùi Tiễn tiếp tục đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, nói phải cho nàng chuẩn bị một cái đại lôi. Rơi đi trước giang niệm đem tông môn một ít việc vụ giao cho mấy cái đồ đệ không yên tâm dặn dò vài câu nàng không sợ thất sát tông có nhân tạo phản liền sợ lục minh cùng mấy chỉ hật kỷ quản gia cấp hủy đi cuối cùng do dự một lát giang niệm lại lần nữa đi vào độ cố phong tạ thanh hoan chính rũ mắt đọc sách tóc đen rũ ở thanh y hiệa thượng tái nhợt đầu ngón tay xẹt qua ố vàng trang giấy hơi mỏng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ doanh cửa sổ có một chậu độc chiếm xuân màu sắc và hoa văn thuần trắng vượng ra đạm phấn Giang Niệm lặng yên không một tiếng động đến gần, đi xuống lướt mắt, là vốn có quan thận thú thư. Nàng trong lòng thở dài, tưởng, tiểu đồ đệ thật đúng là đem này hư vô mở mịt đồ vật thật sự sao. Thận thú chính là mấy ngàn năm cũng chưa người gặp qua giống loài, đều không thể nói là lâm nguy, sợ sớm đã diệt sạch. Tạ thanh hoang nghe được thanh âm, ngẩng đầu chiều nàng cười một chút, thận thú am hiểu ẩn nấp tung tích, có lẽ đều không phải là không ai thấy, mà là mọi người liền tính nhìn thấy, cũng không thể phát hiện. Trên đời nhất định còn có thận thú dư mạch còn xuất lại, lần này đi yêu quốc, chúng ta vừa lúc có thể đi tìm tòi đến tuột cùng. Giang Niệm, người muốn cùng ta cùng đi. Tạ Thanh Hoan hơi giật mình, đem sách cổ đặt ở cửa sổ, sư tôn không mang theo ta đi sao. Giang Niệm chú ý tới hắn sắc mặt như cũ tái nhợt, thần sắc có chút tiểu tụy, đại khái mấy ngày nay đều ở lật xem sách cổ, không có nghe lời hảo hảo dưỡng thương. Vốn dĩ nàng cảm thấy đồ đệ cùng chính mình đi ra ngoài chạy hai tranh, đại khái có thể lăn lộn rất nửa cái mạng. Hiện tại vừa thấy, lưu hắn ở thất sát tông tiếp thu sư huynh sư tỷ ái giáo dụ, nói không chừng lần sau gặp mặt, đồ đệ mộ phần thảo liền mấy mét cao. Tạ thanh hoan cho rằng nàng muốn một mình rời đi, lặng im một hồi, chậm rãi rũ xuống mắt, nỗ lực suy tư như thế nào mới có thể không bị ném xuống. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta biết mấy đầu thanh tâm khúc phổ, yêu quốc hung hiểm, tâm thuật bất chính giả đông đảo, nghe nói yêu vương am hiểu hảo cảnh, thả rào hoặc hung ác, đều không phải là thích hợp lập khế ước hảo yêu Hắn bay nhanh ngước mắt nhìn Giang Nghiệm liếc mắt một cái, lại thấp hèn đôi mắt, tiểu tâm kiến nghị, sư tôn không bằng, mang theo ta đi. Hắn thực nghiêm túc mà bảo đảm, ta nhất định nghiêm túc làm điều, không bao giờ tự tiện biến thành người. Giang Nghiệm ngồi xuống, móc ra tì bà, ta chính là vì cái này tới, lần trước ngươi kia cái gì khúc, dạy ta một chút. Kia khúc có thể loại bỏ nàng trong lòng sát ý, thanh tâm phất trần, ức chế tâm ma. Nàng liên nghĩ, chính mình học được về sau, lại trung ảo cảnh liền không lo đi không ra hơn nữa tốt xấu bá mà cũng là một cái lưng beo tỉ bà âm tu cả ngày kén tỉ bà tạc người giống như cũng không phải chuyện này ai xuyên qua phía trước nàng cũng là muốn ôm tỉ bà làm tiên khí phiêu phiêu tiểu tiên nữ a tạ thanh hoan tiếp nhận tỉ bà câu lấy huyền kiên nhẫn dạy dỗ giang nghiệm tái nhợt ngón tay phất quá thanh linh tiếng tỉ bà gió mát chảy ra hắn thanh âm nhẹ mà hoãn một bên đạn một bên giảng thuật chi tiết nói vài lần sau thấy giang nghiệm tựa chưa đến này pháp liền làm giang nghiệm ôm tỉ bà Đệ lại tay nàng chỉ, giáo nàng đàn tấu này đầu thượng cổ làn điệu. Hai người ly đến cực gần, giống như ôm nhau, nhưng mà một cái nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học, chuyên tâm, bất giác ngày sắp đã lặn. Cổ điêu phức tạp khúc chiết, Giang Niệm học nửa ngày, cảm thấy đương cái tiểu tiên nữ cũng thật thác ma khó. Tạ Thanh hoan cổ vũ nàng, sư tôn, thử một lần. Giang Niệm một câu ngón tay, đem cầm huyền kéo chặt đứt. Giang Niệm, hủy diệt đi. Tạ Thanh hoan kiên nhẫn đem huyền đổi hảo Lại lần nữa đem tỷ bà đưa qua đi, sư tôn, ngươi có thể Giang niệm cẩn thận ngấm lại hắn giáo làn điệu, khít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngón tay phất quá dây đàn Tiếng tỷ bà cuộn cuộn, tạ thanh hoan nghe được sắc mặt khẽ biến, hơi hơi mở to hai mắt Đây là đầu thượng cổ thanh âm nhã nhạc, có thể thanh tâm tính khí, chính là Giang niệm bắn ra tới Cũng không thể nói không đúng chỗ nào, chính là mạc danh khí quán cầu vồng, có loại dị thường khí chất xuyên thấu lực cực cường thanh âm tựa như trên dưới một trăm xuyến pháo đối với Tạ Thanh Hoan lỗ thai bùng bùm, chấn đến hắn ra đầu tê dại. Hắn kinh ngạc mà nhìn Giang Niệm trong lòng ngực tỷ bà, không rõ tỷ bà như thế nào có thể phát ra như vậy thanh âm, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang vật vật, làm người vô cùng toán sảng. Giang Niệm, ta đem tỷ bà bắn ra điện âm ra. Ngươi nói ta vừa mới có địa phương đạn sai sao? Tạ Thanh Hoan vẫn bị điện âm chấn đến hoảng hốt, hai tròng mắt thất thần, không nghe thấy nàng nói cái gì. Giang Niệm nhấp nhấp khỏe miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ thanh hoan hoàn hồn, nhìn Giang Niệm, nghĩ thầm, có thể bắn ra như vậy khí quán cầu vồng thanh âm là hắn sư tôn thiên phú dị lẫm. Hình thức là thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là có không thanh tâm tĩnh khí, trị liệu tâm ma. Vì thế hắn hỏi, sư tôn đạn xong một khúc, nhưng có cảm thấy tâm bình khí hòa. Giang Niệm, ta cảm thấy táo đi lên, thậm chí muốn ôm tỷ bà tại chỗ nhảy cái địch. Nàng thở dài, nhận mệnh mà nói, tính vẫn là mang ngươi qua đi đi dừng một chút lại nói không phải ta không hiểu thì bà là ngươi không hiểu dốc rồi dold cái này cầu tặc tu chân giới chỉ nói cứu tiên khí phiêu phiêu dùng không giới một cái phong túng không kềm chế được linh hồn trở lại cựu hoa phía sau núi thịnh quỳnh hoa cấp bá mà đánh hạ yểm hộ chờ thêm đoạn thời gian lại tìm cái lấy cớ trở lại thịt ra giang niệm dùng bá mà thân phận tính toán tiếp được thiên hành bảng thượng bính cấp nhiệm vụ nàng lật xem hạ bá mà chứa đựng ký ức bá mà thật sự thực nỗ lực ở điệu thấp nhưng mà bên người người căn bản không cho nàng điệu thấp cơ hội nay đoạn thời gian bá mà bị bắt hoàn thành mấy cái đinh cấp nhiệm vụ thanh danh thức khởi ở trương hội thổi phương hạ nàng nghiễm nhiên trở thành cựu hoa sơn nhất tỉnh ngãi con vương bát hội như cũ ở dũng dược hoạt động hơn nữa quy mô chậm rãi mở rộng ngày nay giang niệm đi vào thiên hành đường trước lật xem phát xuống dưới nhiệm vụ nàng ánh mắt từ từng khối treo ở không trung ngọc bài xạch qua thực mau liền tỏa định ở trung thượng vị trí một cái không chớp mắt bính cấp nhiệm vụ thượng. giơ tay ngọc bài rơi xuống nàng trong tay, nàng rũ mắt nhìn đến mặt trên viết triều tịch nguyên trừ yêu mấy chữ, đây là toái ma mấu chốt cốt chuyện điểm. nàng cầm ngọc bài không có lập tức đi thiên hành đường trưởng lao chỗ đó tiếp nhiệm vụ, mà là đứng ở tại chỗ đợi một hồi. dựa theo cốt truyện lạc giao nam sẽ chủ động xin ra trận, mang theo nàng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. nhưng mà cốt truyện giang nhung mềm mại không xương, hiện tại bà mà lên thiết cốt. Lạc Giao Nam sẽ đến tiếp nhiệm vụ này sao? Nàng nghĩ nghĩ, một hào hệ thống khẳng định sẽ đốc xúc Lạc Giao Nam lại đây, mà ở toái ma Trung, lần này yêu quốc hành trình có thể cho Lạc Giao Nam mang đi không ít chỗ tốt. Lạc Giao Nam bản thân là cái tôn sùng phú quý hiểm trung cầu dân cơ bạc, không đến mức sẽ vứt bỏ lần này cơ hội. Trương hội, lão đại, ngươi mới tiến cửu Hoa Sơn một tháng, liền dám tiếp bính cấp nhiệm vụ. Chỉ có ưu tú sư huynh sư tỷ mới dám tiếp bính cấp ai? Giang niệm không có để ý đến hắn trương hội lo chính mình liễu lo bất quá binh cấp nhiệm vụ giống nhau là tiểu đội hoàn thành khẳng định sẽ có mấy cái sư huynh sư tỷ đến mang chúng ta giang niệm nhạy bén mà nhận thấy được từ ngữ mấu chốt chúng ta trương hội giơ lên trong tay ngọc bài cười đến thiên chân mô tả lão đại đi nơi nào ta liền đi nơi nào ta đối lão đại trung thành và tận tâm giang niệm thở dài ở nguyên thư trung hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội trừ ra giang nhung lạc giao năng ngoại mặt khác đều bị ma tu giết chết này đó pháo hôi không quan trọng gì thậm chí không bị ghi nhớ tên họ nàng sau này nhìn mắt bá mà đã trở thành vương bát hội linh hồn nàng tiếp được triều tịch viên nhiệm vụ sau lại có một chuỗi vương bát hội thành viên đi theo tiếp nhiệm vụ này trương hội còn ở cầu vương thí lão đại hảo dũng nga giang niệm nhàn nhạt liếc mắt hắn không các ngươi càng dũng trương hội có lão đại ở chúng ta không sợ giang niệm nàng sợ lúc này lạc giao nam xuất hiện ở thiên hành đường cửa hắn liếc mắt một cái liền trông thấy trường thân ngọc lập thiếu nữ cùng với đi theo thiếu nữ phía sau vương bát hội thành viên tim đập tần suất tức khắc tăng vọt thiếu nữ ăn mặc khai dương phong đệ tử quần áo bạch y hề hở mang tay áo giác thêu có bắt đầu thất tinh to rộng góc áo theo gió kéo động nàng như cũng là mới gặp khi bộ dáng tươi đẹp thuần tịnh một đôi màu nâu nhạt mai con mắt thấy đi lên ôn nhu vô tội nhưng mà lạc giao nam chỉ cảm thấy sợ hãi hắn hít sâu một hơi đối tượng giang niệm cong lên mắt khẩu khí này thiếu chút nữa lại tả ra tới một hào hệ thống tại nội tâm cho hắn cổ vũ Ký chủ, ngươi có thể. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Lạc Giao Nam không có động. Một hào hệ thống, gặp được khó khăn không phải sợ, mỉm cười đối mặt nó. Cùng Ma Tôn lập khế ước về sau, tu vi còn có thể nhất cử đột phá, loại này cơ duyên khả ngộ bất khả cầu a. Hơn nữa ở yêu quốc ngươi còn có thể bắt được rất nhiều cơ duyên, trăm năm đại yêu Yêu Đan, đánh rơi thần kiếm mảnh nhỏ, yêu vương tán thành. Không đi nói, này đó ngươi đều bỏ lỡ lạp. Lạc Giao Nam như cũ bất động. Một hào thở dài thật sự không thể, ta cho ngươi toàn bộ điện. lạc giao nam nhớ lại bị điện giật sợ hãi, chậm rãi đi phía trước đi. nhưng mà lúc này giang niệm nghiêng nghiêng đầu, chiều hắn cười một chút, hắn hai chân mềm nũng, nhớ tới ngày đó thiên lôi quần cuộn toàn triều chính mình nện xuống tới đáng sợ cảnh tượng, tức khắc cảm thấy hệ thống sấm đánh ở thiên lôi trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. một hào thấy hắn lại dừng lại, rất buồn phiền, như thế nào cái này ký chủ như vậy túng chít chít, rõ ràng hắn là thiên mệnh chi tử long nạo thiên, lại bất tức đến dông cái tam tuyến pháo hôi. Ký chủ, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, đừng quên ngươi nhân thiết, ngươi muốn vẫn luôn bị người khinh thường sao? Lạc Giao Nam, những lời này mạc danh khích lệ hắn, cho hắn vô hạ lực lượng, hắn nắm chặt song quyền, ôm thấy chết không sờn dũng khí, chiều giang niệm đi qua đi. Trương hội cười tủm tỉm mà trao hỏi, giống như hoàn toàn quên ngày đó cùng Lạc Giao Nam tranh chấp, cười nói, Lạc sư huynh tới rồi, Lạc sư huynh, ngươi cũng tới đón chúng ta nhiệm vụ này bái, vừa lúc còn thiếu một cái sư huynh mang đội. Như vậy chúng ta là có thể cùng nhau. Lạc Giao Nam gật đầu, gian nan mà nói, ta. Hắn đột nhiên xin lưu ý, nghĩ thầm, chính mình không cần thiết phạm hiểm cùng ma tôn đồng hành. Tuy rằng một hào hệ thống cho hắn cung cấp rất nhiều cơ duyên, làm hắn tu vi đại trướng, nhưng ở đề cập đến ma tôn tin tức thượng, liền không có một sự kiện thích hợp quá. Nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, giang nghiệm đột nhiên xoay người, vậy đi thôi. Ngay sau đó trương hội cùng một vị khác vương bát hội thành viên một tả một hưu giá trụ Lạc Giao Nam. Đi theo giang niệm phía sau, hảo liệt lao đại. Lạc giao nam còn không có phản ứng lại đây, chính mình đã bị giá trụ đến trưởng lão chỗ, liền ngọc bài đều giao ra đi. Trưởng lão cười hỏi, giao nam, ngươi mang theo này đàn tân đệ tử đi triều tịch viên sao? Chỗ đó tới gần yêu quốc, cần phải cẩn thận. Lạc giao nam, từ từ, ta. Trương hội kêu kêu quát quát tiếp nhận lời nói, là nha. Lạc sư huynh nói muốn mang chúng ta qua bên kia đi dạo, hắn còn nói nếu là gặp được yêu quái, hắn có thể đánh mười cái. Lạc Giao Nam, hắn khi nào nói qua, Giang Niệm cũng mỉm cười. Lạc sư huynh nói sẽ bảo hộ chúng ta, những lời này là Toái Ma Giang Nhung lời kịch. Nguyên thư trong cốt truyện, Lạc Giao Nam vì thảo mỹ nhân niềm vui, chủ động hứa hẹn sẽ bảo hộ Giang Nhung. đương nhiên, hắn chỉ đối Giang Nhung hứa hẹn, cho nên mặt khác đồng đội toàn bộ lãnh tiện lợi. Giang Niệm nhìn về phía Lạc Giao Nam, Lạc sư huynh, đúng không? Trương Hội, đúng vậy. Lạc sư huynh khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta, hắn một cái có thể đánh mười cái đâu? Lạc Giao Nam cưới lên lưng cọt khó leo xuống, bị bắt hứa hẹn, là, đúng vậy. Thiên Hành Đường trưởng lão cười thu hảo ngọc bài, đem tên của bọn họ ghi nhớ, dặn dò nói, yêu quốc yêu vật xảo trá hung ác, Giao Nam, ngươi mang theo bọn họ ở triều tịch nguyên đuổi đi cái kia hại người xả yêu thì tốt rồi, ngàn vạn không cần tới gần yêu quốc. Hắn không yên tâm mà cường điệu, đừng lại nói một cái đánh mười cái, tuổi còn trẻ, hẳn là muốn làm đến nơi đến trốn tu luyện, quá khinh quăng sẽ hại ngươi a. Lạc Giao Nam khổ mà không nói nên lời. Chỉ có thể túi đầu nghe trưởng lao dạy bảo, nhưng mà trương hội còn ở bên kia châm ngòi thổi gió, lớn tiếng nói, một cái đánh mười cái tính cái gì. Ta cảm thấy lạc sư minh có thể một cái đánh một trăm đâu. Hắn còn cảm thấy hắn lao đại một cái là có thể đánh diệt toàn bộ yêu cốc đâu. Trương hội ngửa đầu nhìn lạc giao nam, ánh mắt khắc khao, là sư đệ đối sư minh sùng bái kính ngưỡng, sư minh còn kiêm tốn, đúng không sư minh? trưởng lao bất mãn chi sắc càng rõ ràng, giao nam xem ngươi đem này đàn tiểu đệ tử mang đến phiêu thành bộ rắn gì này không thể được lạc Giao nam lấp kín trương hội miệng nhịn không được táo bạo ngươi cũng đừng nói vì thế vài người liền bước lên đi triều tịch viên hoàn thành nhiệm vụ con đường trước khi đi thủy nhu lôi kéo vừa trở về thịnh quỳnh hoa tới đưa lạc Giao nam thanh niên đứng ở vân gian bên trái một cái ôn nhu khả nhân thủy sư muội bên phải một cái diễm như nắng gắt thịnh sư tỷ dẫn tới rất nhiều người trong lòng âm thầm hâm mộ thủy nhu đưa lên chính mình chuẩn bị đan dược Sư Minh, Triều tịch Nguyên tới gần yêu quốc, nhiệm vụ lần này ngàn vạn phải cẩn thận. Nàng xem mắt mặt sau thiếu nữ, bổ sung bảo vệ tốt sơ sư muội bọn họ. Lạc Giao Nam gật đầu, phát hiện Thịnh Quỳnh Hoa không có gì tỏ vẻ, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn biết Thịnh Quỳnh Hoa tàng không được tâm tư, trước kia ra nhiệm vụ, nếu là Thủy Nhu cho hắn đưa đan dược gì đó, vị này long trọng tiểu thư liền sẽ thực rõ ràng biểu hiện ra không vui, sau đó móc ra một đống lớn linh thạch đan dược phủ chú tới đua đòi. Nhưng là lần này thịnh quỳnh hoa đừng nói ghen đua đòi thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái từ gặp được quỷ lang quân sau thịnh quỳnh hoa tựa như thay đổi một người nhìn về phía hắn ánh mắt không hề giống như trước như vậy có che giấu không được thích lạc Giao nam quyết định dẫn đầu mở miệng thịnh sư tỷ nghe nói triều tịch lên bên kia đặc sản một loại kêu lạc hồng tốt nhất phấn mặt ngươi thích sao thích nói ta thịnh quỳnh hoa không thể hiểu được liếc hắn một cái ta có thích hay không quan ngươi chuyện gì lạc Giao nam âm úng ta nghĩ giúp các ngươi mang mấy hộp trở về Thịnh quỳnh hoa cự tuyệt muốn ta làm bá mà cho ta mang không phải hảo ngươi kia hộp vẫn là để lại cho thủy sư mọi tuế sư tỉ đi ta không hiếm lạ cùng người khác phân lần này ở thất sát tông nàng kiến thức càng rộng lớn thiên địa tự nhiên không chịu lại hủy thân một cái đầm vũng bùn nàng bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng giang niệm ném qua đi một cái túi chữ vật chữ vật trong túi đều là thượng phẩm phù chú linh thạch giang niệm tiếp nhận cảm ơn Thịnh quỳnh hoa tươi cười sán lạc chân tình thật cảm mà nói ta mới muốn cảm ơn ngươi nàng tới gần Giang Niệm, dán nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói, người đưa ta quá khứ địa phương, thật đúng là quá thần tiên. Điểm này lễ vật coi như ta một chút tâm ý ngày sau muội muội nếu có cái gì phiền toái, cứ việc tới tìm ta. Giang Niệm ước lượng hạ túi chứa vật, thông dong tiếp nhận. Thịnh Quỳnh Hoa vô vô nàng bả vai, xoay người rời đi, như cũ không cho Lạc Giao Nam một ánh mắt. Lạc Giao Nam nhìn nàng bóng dáng, trong lòng nảy lên không cam lòng, rõ ràng hệ thống nói lúc này chính mình hẳn là đã nên thu biến thành phế nhân Thịnh Quỳnh Hoa. Chính là hiện tại, nàng tung tăng nhảy nhót, còn tựa hồ buông xuống đối hắn hảo cảm, xem đều không nhiều lắm liếc hắn một cái. Thủy Nhu nhéo nhéo ống tay háo, đột nhiên cũng nói, sư minh, ta cũng không cần cái gì phấn mặt, nếu ngươi tưởng đưa, liền đơn độc đưa cho Tuế Sư tỷ đi nàng hốc mắt phiếm hồng, nhỏ giọng nói, Tuế Sư tỷ sẽ không thích cùng người khác phân, ta cũng không thích. Nói xong liền xoay người bay đi, không nói thêm nữa một câu. Lạc giao nam một thân áp suất thấp trở lại tiểu đội chung, yên lặng nhìn mắt giang nghiệm lúc này giang niệm đem thịnh quỳnh hoa đưa nàng đổ vật móc ra tới phân cho chính mình các tiểu đệ thịnh quỳnh hoa tài đại khí thô chữ vật túi linh thạch phù chú bò lớn điểm này đổ vật đối giang niệm tự nhiên không có gì dùng tùy tay liền đưa cho trương hội làm hắn phân cho mặt khác thiếu niên vì thế nàng hình tượng ở mọi người trong mắt lại cao lớn bảy phần trương hội từng trương đem phù chú phân phối đi ra ngoài tới tới tới mau tới lãnh lao đại cho chúng ta phát bảo bối lạc chờ phát đến lạc giao năm khi hắn đột nhiên thu hồi tay cười nói lạc sư huynh muốn này đó phủ chú linh thạch sao nếu là lạc sư huynh chịu nhập hội lạc giao nam lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái ngự kiếm mà bay đi triều tịch nguyên trương hội không có thể kéo lạc giao nam nhập vượng bá hội về mãi một lát vội vàng ngự kiếm lung lay theo sau các thiếu niên mới vừa học ngự kiếm tu vi thiển tốc độ chậm mấy cái ngày đêm sau đoàn người mới bay đến triều tịch nguyên lúc này đã là ngày mộ tà dương và dặm, mây tía nhiễm huyết giang nghiệm một tới gần Liền cảm nhận được dấu ở triều tịch viên trung sắc khí, khóe miệng hơi cong, lôi kéo Trương Hội sau này lùi một bước. Lạc Giao Nam đang ở quan sát la bàn chỉ hướng, phán định kia chỉ đả thương người yêu vật dấu ở phương nào, đột nhiên nghe được thiếu nữ sâu kín hỏi, "Lạc sư huynh sẽ bảo hộ chúng ta, phải không?" Trương Hội lo chính mình nói tiếp, "Kia nhưng không, lúc này mới kẻ hèn bốn người, Lạc sư huynh có thể đánh mười cái." Lạc Giao Nam đột nhiên cảnh giác, "Cái gì bốn người?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện như máu tà dương trung Chậm dãi bay tới bốn cái khí thế bức người ma tu, lại một quay đầu, những người khác đều đã chạy ra trăm bước ở ngoài, chỉ có hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Trương hội còn ở lớn tiếng cho hắn cổ vũ, lạc sư minh, cố lên. ngươi có thể. Mươi 42 buông thà ta đi. Ta dương như máu, sát khí ngưng ở không trung, phản phất hình thành thực chất. Một sợi một sợi huyết hồng sát khí tán ở lạnh băng trong gió, thân khoác áo đen ma tu biểu tình lạnh lạnh, chiều bên này tới gần. Lạc Giao Nam nhìn mắt phía sau run bần bật thiếu nữ, ôn thanh nói, đừng sợ, chỉ cần ta ở chỗ này, hắn liền không thể thương ngươi. Dứt lời, hắn chấp kiếm một mình đi hướng cái kia ma tu, đem thiếu nữ gắt gao hộ ở sau người, mà thiếu nữ trên mặt lã trả trực khóc biểu tình chậm dại biến mất, nhìn hắn thẳng bong, dáng, trong mắt lóe khắc thường quan mang. Đây là toái ma cốt truyện. Lạc Giao Nam nghe được hệ thống thêm tái ra này đoạn cốt truyện, một búng máu thiếu chút nữa nổ ra. Hắn quay đầu lại xem một cái. Giang niệm đã sớm lanh lẹ mà chạy đến rất xa có hơn, chỉ có thể thấy một cái điểm đen nhỏ, cái gì lã trã chứ khóc, cái gì trong ánh mắt khắc thường quan mang, hắn liền nhân ra cái hốt đều nhìn không thấy. Một hào, ký chủ, ngươi muốn gánh vác khởi thiên mệnh chi tử trách nhiệm, bảo vệ tốt ma tôn hóa thân, như vậy nàng liền sẽ bị ngươi cảm hóa, sau đó yêu ngươi. Lạc dao nam liếc mắt cái kia tiểu thác điểm, ngươi xác định. Nhân ra đều chạy trốn so con thỏ còn nhanh, liền bóng dáng đều nhìn không thấy á này có thể bị cảm hóa này không gọi chết đạo hữu bất tử bần đạo một hào hệ thống không có quan hệ ký chủ ngươi sẽ cùng nàng cùng nhau đào vong đào vong trên đường cũng có thể bồi dưỡng cảm tình nha lạc giao nam ngươi đại gia hơn nữa hắn liếc mắt tới gần bốn cái ma tu cảm nhận được bọn họ trên người phát ra đáng sợ hơi thở xa so thư thượng theo như lời kim đan ma tu muốn đáng sợ mấy lần hắn tim đập nhanh hơn sắc mặt trắng bệnh hỏi hệ thống ngươi thác ma quản cái này kêu một cái ma tu một cái trừ hộ pháp mang theo chính mình ba cái thân tín vây quanh lạc dao nam hắn ánh mắt lạnh băng giống xem một cái người chết nhìn cái này cựu hoa sơn thanh niên vài người tu vi viễn siêu lạc dao nam lại không dám dễ dàng tới gần ma tôn cố ý làm cho bọn họ vài người cùng nhau ám sát thanh niên này thuyết minh lạc dao nam trong tay chắc chắn có nào đó lợi hại thủ đoạn nếu không người này thậm chí không tính là cựu hoa sơn trường lão dựa vào cái gì làm ma tôn như vậy kiên kỵ bọn họ đem lạc dao nam vây quanh chử hộ pháp lệnh lùng nói, ngươi chính là lạc giao nam. lạc giao nam cái chán đổ mồ hôi, ý đổ dào biện, ta không. nơi xa trương hội thanh âm ầm ầm tập tới, các ngươi này mấy cái ma tu chờ, ta lạc sư huynh một cái có thể đánh mười cái, đợi lát nữa là có thể đem các ngươi cấp đánh ngã. một cái ma tu nói, xem ra hắn chính là lạc giao nam. lạc giao nam đột nhiên ném một đạo phụ triện, quay đầu liền chạy, liền dãy rủ một chút ý niệm đều không có. hắn ngự kiếm mà bay, chiều giang niệm đoàn người gắt gao đuổi theo cắn răng tưởng liền tính hắn đã chết trương hội cũng đừng nghĩ sống luôn một một cái đánh mười cái làm chính hắn đi đánh hơn nữa ma tôn liền ở đằng kia này mấy cái ma tu kiêng kỵ ma tôn chi uy tổng sẽ không lại đuổi theo đi thôi hắn không biết đuổi giết bọn họ chính là giang niệm hạ mệnh lệnh trừ hộ pháp cũng không biết ma tôn còn có một khối kêu bá mà hóa thân vì thế lạc giao nam cùng bốn cái ma tu một trước một sau ở không trung triển khai truy đuổi chiến trừ hộ pháp bọn họ tu vi cao hơn lạc giao nam rất nhiều Nhưng mà nam chủ có khí vận thêm thân, hơn nữa hệ thống trợ giúp, thế nhưng mạo hiểm kích thích mà tránh thoát rất nhiều lần sát chiêu, kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa. Lúc này, Giang Niệm mang theo trương hội bọn họ ở triều tịch nguyên tìm cái an toàn địa phương, ngồi xuống nghỉ tạm. Các thiếu niên mới vừa vào nói, chạy thoát sau khi liền bắt đầu khí lực vô dụng, nằm liệt trên mặt đất há mồm thở dốc Giang Niệm ý bảo làm trương hội đem chữ vật túi linh dược cùng linh quả phân cho mọi người, cho bọn hắn bổ sung một chút thể lực Trương hội trước móc ra một đống linh quả, Lão Đại, ngươi hình như là kim mục thổ hỏa tứ linh căn đi. Này bốn loại thuộc tính linh quả ngươi ăn trước. Hắn nói, đột nhiên nghĩ đến chắc linh căn ngày đó, phát hiện Lão Đại là tứ linh căn thời điểm. ở đây người quả thực đều phải sợ ngây người. Tu tiên người thường thức, linh căn càng loang lổ, càng khó tu luyện, giống lạc giao nam thuế hàng tuyết như vậy thiên chi tiêu tử đều là chỉ một thuộc tính thiên linh căn. Nhân gia tứ linh căn là làm gì gì không được, hắn Lão Đại tứ linh căn là cường đến thái quá. Quả thực không giống người bình thường. Trương hội đem bốn loại nguyên tố linh quả lấy ra tới, Giang Niệm không có tiếp, ngược lại chỉ chỉ màu xanh lá linh quả, duỗi tay nắm chặt, một viên thủy linh quả liền bay đến lòng bàn tay. Trương hội ngẩn ra, lão đại, thủy linh quả đối với ngươi lại vô dụng, ngươi chọn sai sao? Giang Niệm nhàn nhạt nói, khả năng ta mệnh trung thiếu thủy đi. Nói, nàng sờ sờ tay áo, một cái lông xù xù đầu từ ống tay áo dò ra tới, nhẹ nhàng mềm mại đi một tiếng. Trương Hụi trừng lớn đôi mắt này không phải thịnh sư tỷ đi đi sao? thịnh sư tỷ cư nhiên đem này chỉ bảo bối điệu đều tặng cho ngươi là sư tỷ quả nhiên thực thích ngươi. giang niệm đem đi đặt ở lòng bàn tay, đem thủy linh quả để lại cho hắn, ân một tiếng. tiểu phi mèo mó đầu, đột nhiên chấn cánh bay đến linh quả đôi trước, nắm lên một viên đỏ thám hỏa linh quả, đưa đến giang niệm trên tay. giang niệm cho ta. nó điểm điểm đầu nhỏ. Chương hội nghĩ thầm, lão đại quả nhiên thực được hoan nghênh, liên điều đều như vậy thích nàng. Giang Niệm cầm lấy hỏa linh quả, đặt ở trong miệng, cười cười, hương vị không tồi. Vì thế tiểu phìm đi lại lung lay bay trở về đi, chảo chảo mở ra, lại cho nàng trộm tới một quả hỏa linh quả. Giang Niệm đỡ chán, đảo cũng không cần như vậy nhiệt tình. Nàng chú ý tới tiểu phìm ti đi, đi đường tư thế không thích hợp, túi đầu một phen méo lên nó. Tiểu phìm ti thẹn thùng mà tưởng đem chảo chảo xúc đi vào, nhưng mà thân kiểu thể nhuyễn, một chút đã bị nắm chảo chảo, treo ngược lên. Giang niệm ngón tay phất quá bị hỏa linh quả nội hỏa khí bỏng chào chào, nhịn không được thở dài, đầu ngón tay phất quá một đạo linh quang, tiếp theo nháy mắt, chào chào non mềm.